Xuân Hy vô lực nâng lên cánh tay, tưởng nói tái kiến tới. Than nhẹ một tiếng, nàng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lại thấy lệ hô anh mang theo khăn che mặt, cách bích thụ thanh hoa xa xa nhìn nàng. kia liếc mắt một cái, tràn ngập vô tận ai hối cùng khẩn cầu. Đáng tiếc, đã không thể xúc động Xuân Hy tâm địa, Nàng hờ hững chỉ đương không nhìn thấy, cầm chính mình tiểu tay mải, bước nhanh đi ra thần kỳ thế ra địa giới. Ân, hai quả băng phách trâu. Xem như đối ta khen thưởng. Hàn triệt trước tiên đột phá, thực sự kinh ngạc thần kỳ thế gia chư vị tộc lão. Mấy lao gia hỏa ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, chịu vì Hàn triệt đại làm miến hội, có thể thấy được đối Hàn triệt coi trọng. Bất quá tiệc cưới phía trên, một cái cũng không lộ diện. Cũng có lẽ là Xuân Hy cấp quan trọng đừng không đủ, mới liền gặp mặt cơ hội cũng chưa vớt đến. Bang Phách Châu tuy hảo, bất quá, cũng muốn phòng bị là mồi câu. Bị hại vọng tưởng chứng lại một lần phát tác, Xuân Hy trộm tìm cái địa phương, đem hai quả băng phách châu lăn qua lộn lại nghiên cứu một phen, dùng các loại biện pháp kiểm tra đo lường qua, mới bằng lòng đặt ở tùy thân mang theo túi thâm trung. Nay một đường hướng đông, cũng không biết có thể hay không đụng tới tiểu bội các nàng. Ai, đều do ta hành sự quá không cẩn thận, biết rõ thần kỳ thế gian nơi trốn quỷ bí, thế nhưng tê mọi đại ý. Xuân Hy lại về tới ngoài thành. đi xem lúc trước nàng bị con rối cổ trùng khống chế nông ra chung quanh đều chuyển động biến ai thán một tiếng phủ cận đều là bình thường nông hộ hoặc là chỗ dựa hoặc là dựa thủy quê nhà gắt gao dựa gần duy độc nơi này độc môn độc hộ an tinh thản nhiên khí cơ sảng khoái lại khoảng cách nguồn nước khá xa lại không chiếm núi rừng chi tiện chân chính nông ra sẽ vì không khí hảo một chút liền lãng phí sức của đôi bàn chân nơi này Rõ ràng là thần kỳ thế ra chú điểm. Ta thế nhưng ngây ngốc chính mình đâm vào được. Khó trách không hề phong bị, liền trúng cổ trùng. Xuân Hy nhắm mắt lại, hồi tưởng ngày đó nàng không biết như thế nào đối mặt hàn triệt cùng lệ hô anh liên thủ giáp công, dứt khoát trốn rồi trong phòng. Khoanh chân vật khí, phiền não suy tư như thế nào giải quyết vấn đề khi, trên xà nhà rơi xuống một con cổ trùng, ở nàng cổ sau cắn một ngụm. Từ kia lúc sau. Nàng ý thức liền hôn hôn trầm trầm, thân thể không chịu chính mình khống chế. Con rối cổ trùng, quả nhiên lợi hại, thế nhưng có thể quấy nhiễu ký chủ ý thức. Bên người liền tính, Xuân Hy thần thức chi cường đại, viễn siêu cùng thế hệ. Nay con rối cổ trùng, cũng không biết dưỡng bao lâu, thao tác nàng gần 12 cái canh dở, thuận lợi bái đường vào động phòng. Nếu nàng có thể có một tia giấy rua, cũng sẽ không không có bất luận cái gì khúc chết liền kết thúc. Cổ chúng muốn kinh hồng tán mới có thể áp chế. Mà chế tắc kinh hồng tán nguyên liệu, yêu cầu yêu tộc thánh nữ hải nhân đầu tóc cùng móng tay. Ai, ta ở yêu tộc ngốc thời gian quá ít, đối hải nhân thánh nữ sự tích chút nào vô tri, liền nàng thuộc về cái gì yêu đều không rõ ràng lắm. Bởi vì là con dối cổ, Xuân Hy không dám lộn xộn, Sợ nàng làm bậy, vạn nhất con dối cổ lại lần nữa phát tác, nàng liền sẽ ý thức bị áp chế, thân thể không hề quyền không chế. ai biết sẽ phát sinh cái gì thanh tu cô non khẳng định biết hơn nữa các nàng trên tay nói không chừng liền có hải nhân thánh nữ đầu tóc cùng móng tay chính là các nàng nhất định sẽ không cho ta xuân hy lẩm bẩm tự nói cần thiết muốn đem con rối cổ trùng giải quyết rớt bằng không nàng tựa như lưng đeo một cái bom hẹn giờ không biết khi nào liền chúng chiêu chẳng lẽ chỉ có thể bại lộ bạch gia mà không sao bạch gia lão tổ tiên nhóm Tinh thông công quyết hoa huệ loẹ loẹn, trong đó liền có một vị thích cổ trùng, dưỡng quá rất nhiều sâu, cũng lưu lại tâm đắc ghi lại ở bạch gia gia phả thượng. Huống hồ con dối thuật, cũng là bạch gia bí thuật trí nhất. Chỉ cần cấp xuân hy một chút thời gian, nàng khẳng định có thể tìm ra con rối cổ trùng nhược điểm, nhằm vào tìm ra đối sách, tiền đề là chúng cổ người không phải nàng chính mình. Ta không thể lộ ra dị thường. Băng phách châu tầng ngoài dễ hiểu truy tung, nghiền ngẫm bừa chú. Đều bị ta bạo lực giải trừ Nội bộ trung tâm định vị Ta cố ý chỉ động hai tầng Làm bộ không biết còn có một đạo phi thường bí ẩn giấu ở chỗ sâu nhất Thần kỳ thế ra tạm thời buông tha ta Nhưng ta là vào bọn họ mắt quân cờ Còn đi qua ngầm bí cảnh Tự nhiên không có khả năng tùy ý vứt bỏ Bất luận cái gì thời khắc đều có thể định vị ta vị trí Đây là thủ đoạn một Đến nỗi mặt khác thủ đoạn Suy bụng ta ra bụng người ta cũng không có khả năng mặc kệ chính mình tùy ý trốn không được ta tuyệt đối không thể bại lộ bạch ra ma công một khi bại lộ đó là ta lao ngục thai ương bắt đầu đối với trước sau dấu ở thần kỳ thế ra phía sau màn tộc lao nhóm xuân hy không dám lại đại ý nàng thật sợ chính mình nơi nào lộ ra dấu vết từ đây lại vô tự do xuân hy ở nông gia dừng lại ba ngày bổ sung đồ ăn nước uống mới nhích người rời đi ở thức hải bên trong nàng dẫm lên kẹo bông gòn mỗi đi một bước ma huyễn thần kỳ thế ra bắt trước thể liền mở rộng một chút xe thay đi bộ kẹo bông gòn trải qua cải tiến tốc độ đã sớm đề lên rồi tương đương với người thường toàn lực chạy vội hai bên rừng cây không ngừng lui về phía sau như thế được rồi một canh giờ xuân hy lại lần nữa bế mắt cảm ứng thức hải nhịn không được cau mày ta môn ta có nhị tổ ngoài thân hóa thân làm định vị xuất hiện khác biệt tỷ lệ cơ hồ bằng không Ta có thể khẳng định đi chính là thẳng tắp. Kia đi như thế nào xa như vậy, còn ở thần kỳ thế ra bao phủ hạ đâu. Không tin tà Xuân Hy, tiếp tục sử dụng mây trắng xe thay đi bộ, lại đi rồi hai cái canh giờ. Mà thức hải bên trong càng thêm lớn mạnh giả thuyết ba d hình tượng, nên như cũ ở mở rộng, rất có Xuân Hy mặc kệ đi bao xa, chính là trốn không thoát đâu dấu hiệu. Không đúng. Khẳng định nơi nào ra sai. Xuân Hy ngồi xuống chầm tư. Thức hải bên trong ba dê thần kỳ thế ra hiển nhiên càng ngày càng khổng lồ, làm vật kiến trúc, quá nhanh vượt qua Xuân Hy có thể chịu đựng phạm vi. Từ sáng tạo cái này mà tiêu liền rất không thuận lợi. Muốn chủ động từ bỏ lại không thể, bị bắt dựng giả thuyết hình tượng. Sau đó lại xuất hiện hiện tại loại này vô pháp giải thích tình huống. Rốt cuộc sao lại thế này đâu. Mất công Xuân Hy từ tử thần giới sau khi trở về, đến cao giáo học bổ túc quá cao đẳng toán học. Đối lượng tử lý luận chờ một ít vật lý hơi biết được. Nàng phát tán tư duy, thức hải bên trong thần kỳ thế gia liền bắt đầu lung lay, mỗi một số liệu phân giải, tháo rỡ rớt, lại đáp thượng đi. Lặp lại thành lập tam hồi, Xuân Hy Dương Miệng, hoàn toàn không thể tin tưởng chính mình đến ra kết luận. Cái nào tiểu hài tử nói qua tới, bài trừ sở hữu không có khả năng, như vậy chân tướng chỉ còn lại có một cái. Nàng thân ở thần kỳ thế gia là lúc, Cảm giác toàn bộ thần kỳ thế gia là một cái cái phêu trạng kiến trúc thể, tầng ngoài dùng các loại biện pháp che giấu triền lệch, cho người ta lấy ở Phật phòng không chừng núi rừng đất bằng kiến tạo cảm giác. Mà bí cảnh tác dấu ở cái phêu phía dưới trống giống vị trí. Sáng tạo thần kỳ thế gia người thật cao minh, lợi dụng người bẩm sinh cố định tư duy hình thức, khiến cho cái này bí ẩn bảo tồn nhiều năm như vậy. Nhưng là, đương nàng rời đi, hại bên trong thần kỳ thế gian nền vẫn luôn ở mở rộng. So nàng thân ở trong đó mở rộng mười mấy lần. Hoặc là, chính là nàng linh giác thần thức xảy ra vấn đề. Hoặc là, chính là, thật sự, nói ngắn gọn, nếu ta không phải một cái kẻ điên, như vậy thần kỳ thế ra ngầm, cất giấu một cái thật lớn, giống như gió lốc trung tâm, nhìn như vô cùng bé, kỳ thật uy năng thật lớn, hơi chút phóng thích, chính là tịch quyển thiên hạ, là một cái vô cùng lớn tập hợp. Cái gì hỏa ma hải, băng huyến tuyển. Còn có mặt khác cực đoan bí cảnh, đều là cái kia trung tâm phong xuất ra tới. Đến nỗi cái này trung tâm rốt cuộc là cái gì, Xuân Hy cũng có suy đoán. Hẳn là một thế giới khác hạt giống. Thiên thần giới ở cùng nào đó thế giới giao hội. Tựa như hư thần trong giới, bị ma hiểm giới xâm lấn, làm cho linh khí tán loạn. Nếu không phải Xuân Hy từ trước liền tự do xuất nhập ma hiểm giới, nàng thật đúng là không nghĩ ra được đáp án, cho dù là hợp lý nhất giải thích. Chính là biết cái này, đối nàng có cái gì trợ giúp sao? Không hề có. Nàng hiện tại chỉ là kính nghệ thần kỳ thế gia kia vài vị bí ẩn tộc lao nhóm, cư nhiên ngồi ở trên núi lửa. Kia trung tâm cũng không ổn định, một khi mổ một nhân tố hỏng mất, trung tâm liền sẽ phá vỡ thiên thần giới giới mảng, chen chúc vào tới, mặc kệ là cái gì, nhất định sẽ đem thần kỳ thế gia lôi kéo trốn cùng. Nhưng ngay sau đó, một cái khác ví dụ bạch ra. Liền ra tới đánh mất nàng ý niệm. Bạch gia còn đem phần mộ tổ tiên thành lập ở ma hiểm giới giao hội châu đâu. Cũng không có một cái lao tổ tiên đưa ra mạc làm hại lao tử thi cốt vô tổn, Bạch gia trấn thủ một phương công đức, còn không phải là như vậy tới. Lại không biết đó là một cái cái gì thế giới. Nếu giống ma hiểm giới giống nhau sẽ cắn nuốt sở hữu linh khí, kia đã có thể không xong. Khó trách nhị tổ sớm từ bỏ thế giới này. Không biết, nàng là phát hiện cái này trung tâm. Cảm thấy khó giải quyết, lười đến lãng phí chính mình linh lực mới từ bỏ, vẫn là nàng đi phía trước còn chưa xuất hiện cái này trung tâm. Xuân Hy làm thực nghiệm, nàng thẳng tắp hành tẩu ba ngày ba đêm, ước chừng một nàng dặm, mà thức hải bên trong giả thuyết thần kỳ thế gian nền cũng ở không ngừng mở rộng, từ chính cái phế ước, biến thành đảo ngược cái phế ước, phía dưới bộ phận vượt qua chính diện mười mấy lần. Cái này có thể xác nhận, cái gọi là ngầm bí cảnh, không phải một thế giới khác trung tâm. cũng là cất dấu vô tận huyền bí kỳ diệu không gian hiện giai đoạn xuân hy là không năng lực tiến vào vừa thấy nàng chỉ có thể gắt gao ghi tạc trong lòng chờ đợi một ngày kia ngàn dặm ở ngoài thế tục giới dân cư dày đặc thế nhưng gặp một cái chợ còn vừa vặn là mấy cái khai chợ ngày lành xuân hy vào một nhà nghỉ chân khách điếm muốn một gian thượng phòng nói là thượng phòng bất quá là cái có bản ghế đơn nhân gian thu thập đến sạch sẽ thôi Điều kiện đơn sơ, cũng bất chấp mặt khác, trước muốn chút nước gấm tắm rửa Thao tắm bên trong, nhiệt khí tràn ngập Xuân Hy nắm băng phách châu, cảm thụ nhiệt khí cùng băng phách châu hàn khí chạm vào nhau Sau đó đem băng phách trâu ấn ở vài chỗ, nàng nghịch lân nơi Căn chặt răng, chờ đến thủy đã sớm lạnh băng, mới hoan quá mức tới Hai viên băng phách trâu trong đó một viên, nàng làm lựa chọn, khảm nhập thân thể của mình Có băng phách trâu ở Nghĩ đến kia con dối cổ trùng đông cứng ngạnh, tự nhiên tiến vào ngủ đông trạng thái, một chốc sẽ không đã tỉnh. Làm như vậy chỗ hỏng, là thần kỳ thế ra tùy thời có thể tra được nàng vị trí. Nhưng cùng con dối cổ trùng so sánh với, chính là có thể chịu được. Cái này tám, nàng tẩy đến thoải mái, đặt thành mục đích. Lại không ngờ băng phách châu rét lạnh chi ý chảy ra, từ thau tắm một chút hướng ra phía ngoài lan tràn, sàn nhà, xong cửa sổ. Liên lụy mặt khác thượng phòng khách nhân. Đông chết. Cái kia không có mắt ra hỏa, cư nhiên đang ngủ thời điểm sử dụng hàn băng phủ. Lao tử một hai phải dạy hắn làm người. hung hổ theo băng tinh tới tính sổ. Môn xuyên đẩy liền tách ra, thiên giãn ơi, liền tính là thượng phòng tốt nhất điều kiện, cũng không có gì bình phong có thể ngăn cản một chút. Xuân Hy vứt khởi sa mỏng, ngăn trở người ngoài tầm mắt. Cùng lúc đó, một kiện trường bảo đã khoác đến trên người, cuốn đến gác ao. phát hỏa ra nàng mạn diệu thân hình. Xin lỗi, tiểu nữ tử nhất thời vô ý, làm mùa chú chi lực ngoại giật, mấy nhiếu chư vị. Xuân Hy nhẹ nhàng có lễ tạ lỗi. Thấy là một vị giai nhân, người tới lập tức tiêu hơn phân nửa hỏa khí, liên tục xua tay, không có việc gì không có việc gì. Bất quá là nho nhỏ hàn băng phù A, ai không có. Bất quá ngươi hàn băng phù uy lực rất cường A. Theo tấm Xuân Hy vừa ly khai, bên trong thủy liền hoàn toàn kết băng. ở quá ngắn thời gian kết băng, tự nhiên đem theo tắm cấp căng bạo. Nổ tung sau, một cái đại đóng băng liền bãi ở trong phòng, rất là đột nột, đông cứng. Xuân Hy chỉ có thể nhu huyền mỉm cười, không có dư thừa động tác. Người tới lưu luyến không rời nhìn nhiều liếc mắt một cái Xuân Hy, cũng biết trường hợp này không thích hợp, vội vàng phất tay, đi thôi đi thôi, đều tê ở chỗ này làm chi. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Xuân Hy xa xa ở trong đám người liếc đến một đạo quen thuộc màu bạc bóng dáng. Đó là mặt nạ phản xạ hồ quang. Chẳng lẽ là trường ngự cảnh đại phụ sư? ngưng thần suy tư một lát, Xuân Hy thay đổi một bộ văn nhã trang phục, chậm gì gì ra phòng, cùng vừa mới sấm tới hàng xóm lại lần nữa tạ lỗi, thuận tiện hỏi thăm đối phương thân phận. Đương nghe nói đối phương cũng là tinh môn đệ tử khi, lại không thể nghi ngờ hoặc khẳng định là trường ngự cảnh đại phụ sư. Chỉ là trường ngự cảnh rời đi thần kỳ thế ra sao, không quay lại hồi tông môn, không du lịch thiên hạ, tới như vậy cái chấn nhỏ làm cái gì. Còn xảo bất xảo gặp được nàng. Xuân Hy không tin trùng hợp, nàng tin tưởng sở hữu trùng hợp đều có thể nhân vi. Chỉ là trường ngự cảnh. Thật sự không cần thiết vì một cái xảo tự, lo lắng sáng tạo cùng nàng ngẫu nhiên gặp được. Nói như vậy, thật là ngoài ý muốn. Nguyên lai là tinh môn đệ tử, thất kính thất kính. không dám nhận, không dám nhận. Ta kêu kỳ ngôi sao, ngươi kêu ta kỳ tinh là được. Đúng rồi, còn chưa xin hỏi cô nương phương danh. ký ngôi sao mặt lộ vẻ khó xử, tưởng nói lại không nghĩ nói. Hắn khỏe mắt liếc liếc mắt một cái Xuân Hi, ai thán, thật vất vả gặp được một cái bề ngoài đặc biệt phù hợp hắn thích, chính là thân phận lại. Xuân Hi đạm đạm cười, phù tiên môn, Xuân Hi. Vừa dứt lời, Liền thấy vừa mới còn cười đến thân thiện kỳ ngôi sao sắc mặt biến đổi. Cái gì, ngươi chính là mãn tinh nói qua, vị kia thiên phú kinh người phủ tiên môn Xuân Hy. Mãn tinh. Chúc mãn tinh. Nguyên lai mãn tinh sư huynh nhắc tới qua ta. Không biết đều là nói như thế nào ta. Xuân Hy làm ra một bộ tò mò bộ dáng chống cằm hỏi. mươi 335 cố ý vô tình. Xuân Hy đối chúc mãn tinh như thế nào bình luận nàng. Cũng không để ý nàng chỉ là muốn tìm cái đề tài, cùng kỳ ngôi sao kéo gần khoảng cách mà thôi. Thấy đối phương có chút xấu hổ, tư hữu lý do khó nói, nàng cười cười, dò hỏi khởi như thế nào đi vào loại này thiên giã tiểu mà. Vì thanh mỏ vàng A. Nghe nói có người mang theo một chỉnh khối thanh kim đến tìm tiên thành bán đấu giá. Thanh kim là chúng ta tinh môn đệ tử cần thiết bảy trận tài liệu, ngươi không phải vì cái này tới. Xuân Hy Tổng không thể nói. Nàng là rời đi thần kỳ thế ra sao, vì thực nghiệm ngầm bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại, vẫn luôn đi thẳng tác, đi tới đi tới, liền tới đến nơi đây. Chỉ nói là giải sầu, vô tình. Ký ngôi sao nghe xong, bán tín bán nghi, chủ yếu là quá trùng hợp, gọi người khó có thể tin. Người không có thu được quý môn đệ tử Phi tin, Phi tin. Xuân Hy lập tức kinh ngạc, do hỏi đến càng tinh tế. Thế mới biết. Nguyên lai nơi này tới gần Hàn Quốc gia địa giới, mà Hàn Quốc gia là mấy năm trước phân tranh là lúc, số ít vẫn thuộc sở hữu phủ Tiên môn thế tộc quốc gia chí nhất. Lúc trước mỗi người đều cho rằng phủ Tiên môn vì thi hành giản dị vừa chú thoái nhượng, chỉ giữ lại sở quốc cùng Hàn Quốc gia hai cái thế tục quốc gia. Ai cũng không nghĩ tới, vị trí xa xôi Hàn Quốc gia, thế nhưng cất giấu đại bí ẩn. Cảnh nội quanh năm tuyết động không hóa, nhưng tuyết địa hạ cất giấu phong phú khoáng sản. Thanh mỏ vàng, chỉ là một trong số đó. Nhiều năm như vậy, không biết phủ tiên môn ngầm trộm vận nhiều ít. Ách, cũng không thể tính trộm. Rốt cuộc Hàn Quốc ra xem như phủ tiên môn thuộc địa, cảnh nội sản xuất sở hữu khoáng sản, đều phải phân phủ tiên môn, này là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu là mặt khác môn phái biết Hàn Quốc gia cất giấu như vậy phong phú khoáng sản, khẳng định sẽ không đồng ý đem Hàn Quốc ra hòa cấp phủ tiên môn. Ít nhất tinh môn cũng sẽ cắm một chân. Kỳ Ngôi Sao nhìn lén liếc mắt một cái Xuân Hy thần sắc, quý môn đệ tử thật là thú vị, thanh mỏ vàng sự tình bại lộ sau, trực tiếp mang theo sản xuất khoáng thạch đi rồi. Hiện tại quặng mỏ vắng vẻ, cái gì cũng có. Hẳn là đào quặng đi, chỉ có thể từ khai quật chiều sâu suy tính, ít nhất đảo có 20 năm. Nhiều năm như vậy, nhiều ít thanh mỏ vàng hẳn là cũng dọn không. Tấm tắc, quá sẽ tính kế. Tuy rằng Kỳ Ngôi Sao cũng cho rằng, thay đổi chính mình đại khái cũng sẽ không la lên, ngầm trộm phát tải. Bất quá thanh mỏ vàng là tinh môn đệ tử cần thiết bố trí tinh trận tài liệu chi nhất, Phu tiên môn tuy rằng cũng tu hành bùa chú chi thuật, nhưng bọn hắn có thể dùng cỏ cây chi linh, có thể dùng mặt khác tài liệu thay thế, không giống tinh môn đệ tử muốn mượn sao trời chi lực, thế nào cũng phải thanh mỏ vàng. Nay liền có chút không phúc hậu. Xuân Hy hiếu kỳ nói, thanh mỏ vàng rốt cuộc trông như thế nào? Ta chỉ nghe nói, Chưa bao giờ gặp qua. Ký ngôi sao liền từ tùy thân mang theo nhẫn chữ vật trùng, lấy ra một cái giấy bao, bên trong đảo ra một chút mài nhỏ bột phấn, nhìn như màu đen, nhưng ánh mặt trời phản xạ đến sáng lấp lánh, lué kim cương quan mang. Như thế nào có điểm quân mắt? Xuân Hy cẩn thận phân biệt thanh mỏ vàng bột phấn, khỏe mắt đều là mê hoặc. Ký ngôi sao hiểu lầm, cho rằng nàng căn bản không biết thanh mỏ vàng như thế nào sử dụng, cũng không hiếm lạ. Xuân Hy là phù tiên môn đệ tử, tu hành chính là phù tổ kêu một bộ thiên địa tự nhiên chi linh giao cho bủa chú chi đạo, cùng tinh môn chuyên tu sao trời chi lực con đường bất đồng. Xem! Trong tay linh lực giao động, nay cổ linh lực cùng phù tiên môn đệ tử linh lực hoàn toàn bất đồng, thâm trầm, huyền ảo, thấm lạnh, nhưng thật ra cùng băng phách châu rét lạnh chi linh, có chút cùng loại. Theo kỳ ngôi sao bấm tay niệm thần chú, hắn trưởng thượng về điểm này thành kim một phấn. Như vỡ vụn sao trời điểm điểm tích tích, ở giữa không chúng phát họa ra một đóa sán lạn thịnh phóng hoa nhi. Chỉ dừng lại vài giây, liền tan đi. Xuân Hy kinh ngạc nhìn về phía kỳ ngôi sao. Kỳ ngôi sao sờ sờ đầu, ha hả cười, ta trình độ không cao, cũng chỉ có thể như vậy. Nếu là ta sư tôn, hoặc là mặt khác đại phụ sư, có thể liền sơn xuyên con sông đều có thể họa ra tới. Xuân Hy kỳ thật càng kỳ quái kia đóa hoa nhi, thế nhưng là hoa hồng. Đệ nhất ý tưởng chính là, hoa hồng hoa ngữ là bày tỏ tình yêu sao. Sau đó xem nhân gia kỳ ngôi sao biểu tình, mới biết được chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng nói xấu sau lưng chính mình, sao có thể gặp phải một cái, liền thích chính mình. Tường hàn triệt cùng hô anh người như vậy, dù sao cũng là số ít. Tự dêu lúc sau, nàng thuận miệng hỏi này hư không bày trận nguyên lý, như thế nào dùng thành kim thạch bột phân chế tác loại này thị giác hiệu quả. Ký ngôi sao hứng thú bừng bừng nói, đem trong đó đề cập viễn tinh minh tinh điện ảnh từ từ phe phái cấu pháp chế thống giải thích một phen. Thao thao bất tuyệt lúc sau, mới phản ứng lại đây. Xem ta, xả quá xa. Không có a, rất có ý tứ. Chỉ này một câu, ký ngôi sao đối Xuân Hy hảo cảm lại lần nữa gia tăng. Đã từng chúc mãn tinh nhắc tới quá chuyện xưa, hoàn toàn vứt đến sau đầu. Kỳ thật chúc mãn tinh đối Xuân Hy bình luận rất cao. Tính tình lênh lẹ cơ trí gần yêu xảo trá hay thay đổi. Nói ngắn gọn, chính là cùng chi giao tiếp rất vui sướng, nhưng là phải làm hảo phòng bị chuẩn bị, miễn cho một không cẩn thận mắc ưu Ta ngày mai tính toán đi thanh mỏ vàng động nhìn xem, người đi sao? Xuân Hy ngoài ý muốn, không phải nói, đã đảo dông sao? Đại bộ phận là không, bất quá ta tới cũng tới rồi, không nghĩ một chuyến tay không? Lại nói, đối thanh mỏ vàng hiểu biết, chỉ có chúng ta tinh môn đệ tử. có lẽ còn có thể khai quật ra một chút tới. Chỉ cần có thể lại đào ra nửa cân tới, ta mười năm bảy trận tài liệu đều không cần sầu. Còn có, thanh mỏ vàng thông thường còn có không ít bạn quạo. Các ngươi phủ tiên môn đệ tử, chưa chắc tinh thông phân biệt những cái đó khoáng thạch. Xuân Hy hiểu rõ. Nếu nàng đều tới, tự nhiên cũng muốn đi xem. Nàng trong lòng có chút nghĩ hoặc, lo sợ bất an, đáng tiếc dùng bị hại vọng tưởng cẩn thận phân tích quan sát. cũng phân tích không ra nguyên cơ tới. Duy nhất có thể xác định là bên cạnh người kỳ ngôi sao, còn có vừa mới vội vàng một mặt trường ngự cảnh, không phải đối nàng có nguy hại người. Ngay kế bình minh, tinh môn đệ tử phân tán đi trước thanh mỏ vàng đậu. Kỳ ngôi sao chính mình thu thập hảo vật phẩm, liền mời Xuân Hy. Xuân Hy rất là kỳ quái. Phù tiên môn tuy rằng lại bị xưng là chín dương tiên tông, tông môn nội có chín đại phe phái, các tông đều có chính mình chuyển thừa bí pháp. đối diện người đệ tử có tinh tế bất đồng quy định. Nhưng về cơ bản đều đối phụ tiên môn có nhận đồng cảm, tôn trọng lẫn nhau, trợ giúp, ngẫu nhiên có cỏ sắt cũng ở trong phạm vi. Ngày thường ra cửa, gặp được mặt khác tông môn đệ tử, đại gia cũng là một đạo hành động, không có giống tinh môn như vậy, liền mặt ngoài bình thản đều làm không được. Xuân Hy suy đoán, tinh môn bên trong đấu đá, đấu tranh, nhất định phi thường nghiêm trọng. Bất quá kỳ ngôi sao không cho là đúng. Hắn cho rằng đây là tính nết vấn đề. Không thích cùng thăm dò, muốn tách ra không phải thực bình thường sao. Là tinh môn các đệ tử đều tính nết độc lập, không hảo đồng hành sao. Vẫn là chỉ có các ngươi. Ách! Ở Xuân Hy âm thầm dẫn đường hạ, ký ngôi sao hồi tưởng lên, trên cơ bản mọi người đều là độc hành, nếu gặp được cực đại nguy hiểm, sẽ tạm thời liên hợp lại. Chờ nguy hiểm một tiêu, lập tức tách ra. Vì cái gì đâu? Rõ ràng cũng là nhiệt tình thích giao bằng hữu tính cách. Sáng ngôi sao sư huynh là sao bắc đầu cung, đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, kiệt ngạo đến cực điểm, đi theo hắn đáp lời là tự tìm mất mặt. Mặt ngôi sao là tử vi tinh cung, càng không cần thiết nói, người tinh thần xa sút lại cực đoan, đại khái là xem sao trời xem vai đôi mắt, nói không được tam câu nói liền tâm tư phong không. Liên tục tổng kết lúc sau, kỳ ngôi sao cảm thán, nếu nói như vậy, Vẫn là quý phái đệ tử càng hiểu được đoàn kết lưu ái Chúng ta đều là cho nhau nhìn không thuận mắt. Xuân Hy không biết tinh môn cụ thể tình huống, không nghĩ lung tung đáp lời. Cũng may kỳ ngôi sao phi hành pháp khí cực nhanh, một lát sau liền đến mục đích địa, một chỗ thiên hố. Mặt ngoài tuyết động đã sớm hóa. Phu cận có mặt khác tinh môn đệ tử tới tới lui lui, có nhìn bầu trời quang bố chi tinh đấu trận pháp, có trực tiếp trên mặt đất tính toán, còn có trên người cột lấy dây thừng. tính toán hạ quạng mỏ tìm tòi. Xuân Hy thấy bố trí tinh đấu trận pháp có thanh kim thạch mảnh vỡ chợt lóe mà không xem ra tinh môn đệ tử bày trận đối thanh mỏ vàng nhu cầu không phải giả nhưng này cũng quá kỳ quái lấy nàng đối trước sau hai người phù tiên môn chủ Lâm Thanh trí cùng làm tĩnh vũ hiểu biết tính cách của bọn họ đều không tính cấp tiến không đạo lý cùng tinh môn bẻ thủ đoạn a lại không phải lũng đoạn thiên thần giới sở hữu thanh kim thạch khoáng thạch không lý do Cũng không tư cách. Này trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Xuân Hy đi theo kỳ ngôi sao phía sau, cũng làm ra hạ quạng mỏ quyết định. Người ở ta mặt sau, chú ý không cần loạn đi. Động hát cám, đề phòng. Có người hạ độc thủ. Phu cận cơ bản lấy tinh môn đệ tử cư nhiều. Kỳ ngôi sao nói như vậy, thật là đem Xuân Hy an nguy để ở trong lòng. Đối này, Xuân Hy phi thường cảm kích. Nói tạ, hạ động lúc sau. Chuyển cái con liền cùng kỳ ngôi sao đi rời ra. Nàng không cần dạ minh châu chờ bất luận cái gì chiếu sáng thiết bị, một đôi mắt thường là có thể đem ngầm huyệt động tình huống xem đến rõ ràng. Trong lòng bất an càng lúc càng lớn, bởi vì nàng rốt cuộc nhớ tới, cái loại này ma thành bột phấn sau sẽ sáng long lanh khoáng thạch, là cái gì? Bạch ra tổ trạch khoảng cách phần mộ tổ tiên không xa. Khi còn nhỏ, chủ thể Khương Ngoánh hoạt động phạm vi, trừ bỏ tổ trạch chính là phần mộ tổ tiên. Mộ có cái gì? Mộ bia. Bạch gia lão tổ tông nhóm, có thích dùng cẩm thạch trắng mộ bia, nhưng là thời gian lâu rồi, nếu là hậu bối rửa sạch không tốt, mộ bia nhan sắc liền dễ dàng biến thành màu đen. Sau lại là 14 đại vẫn là 15 đại bắt đầu, liền dứt khoát dùng màu đen mộ bia. Dù sao thiên trường địa cửu sau, mặt ngoài đều là không sai biệt lắm. Chủ thể Khương Ngoánh có thứ chui vào phần mộ tổ tiên nội, nhìn đến này đó màu đen mộ bia còn có điểm kỳ quái. rõ ràng niên đại còn không tính xa xăm, như thế nào hắc thành như vậy? mò dùng ngón tay sờ soạng, mới phát hiện khấu hạ tới bột phân dính vào ngón tay thượng, đều là lập lòe kim quang. Phỏng đoán lao tổ tông nhóm thích loại này sẽ âm thầm sáng lên cục đá, mới tuyển làm mộ bia. Nàng đến giang thành đại học lúc sau, còn từng cố ý đi tra loại này cục đá là tên là gì, cái dạng gì tính chất vật lý. Kết quả tra tới tra đi, cũng chưa tra được. Nguyên lai loại này cục đá. Chỉ ở bạch ra phần mộ tổ tiên có, hoặc là xác thực một chút, là hư thần giới cùng ma hiểm giới giao điểm, ngoài ý muốn ra đời còn loại. Không thể nào, nàng mới vừa suy đoán thần kỳ thế gian ngầm bí cảnh, khả năng đi thông một cái khác thật lớn quần quần không gian, bên này liền phát hiện. Hư hư thực thực ma hiểm giới tồn tại. Ma hiểm giới tựa như một cái bờ UG, một cái tham ăn sâu, sẽ cắn nuốt thế giới này sở hữu linh khí. Nếu thiên thần giới cũng linh khí tiêu tán, kia có thể so nhị tổ ngoài thân hóa thân tiêu tán, càng đáng sợ. Xuân Hy hy vọng, hết thể đều chỉ là nàng lung tung suy đoán, không có chuyện chứng minh thực tế theo. Nàng hạ huyệt động, cũng là vì chứng minh. Nàng mới suy đoán là sai, nàng cái gì đều tìm không thấy, cái gì đều sẽ không phát hiện. 20 năm vất vả đào cạo, phía dưới huyệt động thành 4 lựa trạng, hướng về phía trước, xuống phía dưới, các loại ngã rẽ. Hơi không lưu ý liền mê phương hướng. Xuân hy dựa vào nhị tổ ngoài thân hóa thân tinh chuẩn định vị, không ngừng xuống phía dưới. Nàng có dự cảm, tuy rằng nàng không hy vọng này dự cảm mãnh liệt. Cũng thật gặp phải hiện trường, nàng không thể miêu tả trong lòng bị đè nén. Thật vất vả ở chu yêu thành lộng tới giang A cự thú Linh Châu, giúp nhị tổ ổn định thân hình, ít nhất tiếp tục công tác vài thập niên không thành vấn đề. Không nghĩ tới ma hiểm chi khí lại lại đây xem náo nhiệt. Chủ thể Khương Ngoánh là ma hiểm thân thể, nàng hiện tại không phải A. Làm sao bây giờ? Một tia giật tán ma hiểm chi khí, trời sinh liền cùng linh lực khắc chế, bất luận cái gì thuộc tính linh lực đụng tới ma hiểm chi khí, cũng chỉ có bị cắn nuốt phân. Xuân Hy cắn cắn môi, tính ra một chút phía dưới ma hiểm khí lỗ hổng, cùng với cắn nuốt thiên thần giới yêu cầu thời gian, nàng yên lặng lùi bước. Thật không phải nàng nhút nhát, mà là nàng mấy năm nay tu hành cũng không dễ dàng. Không thể làm nàng hiên ngang lẫm liệt phụng hiến ra tới, khi sinh chính mình đi. Một bên lùi bước, một bên cho chính mình tìm lý do. Xuân Hy trên mặt toàn là bi ai, tâm nói thiên thần giới cũng muốn xong rồi. Trên thế giới này người không có hư thần giới như vậy, tiến hóa ra một cái khoa học kỹ thuật chi lộ, muốn như thế nào đối mặt linh khí tiêu tán sự thật. Quá bi thảm. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên lao tới một đạo thân ảnh, lấy sao trời ảo ảnh bảy trận phương pháp. y đồ khóa trụ phiêu tán ma hiểm khí hắn thất bại vốn dĩ chỉ là chút ít ma hiểm khí không có mục đích tràn đầy giật ra lần này đại lượng ma hiểm khí trực tiếp bơm ra tới vọt tới hắn gò má linh lực nháy mắt biến mất trực tiếp rơi xuống ngự cảnh đại phụ sư màu bạc mặt nạ rơi xuống xuân hy lại thấy kia trương cùng hàn cảnh ngọc giống nhau như lúc mặt lúc này đây nàng chịu không nổi nội tâm khiển trách Nàng không thể trơ mắt nhìn hàn cảnh ngọc ở nàng trước mặt, lại một lần chết đi. Ma hiểm chi khí tuy rằng lợi hại, nhưng nàng chủ thể chính là độc nhất vô nhị ma hiểm thể, là trên thế giới nhất hiểu biết ma hiểm chi khí người. Ngừng thở căn bản vô dụng, Xuân Hy trực tiếp dùng ngoại phóng thần thức, dùng thần thức bao bọc lấy chính mình, thật cẩn thận dựa trước, sau đó đi bước một đi đến trường ngự cảnh bên người, nhìn đến hắn đã là khuôn mặt thanh hác, khoảng cách linh lực tiêu tán tan tác, không xa. Ân cứu mạng phảng phất còn ở hôm qua, mà hàn cảnh ngọc khuôn mặt liền ở trước mắt. Xuân Hi cũng không biết chính mình làm sao vậy, đại khái đây là nàng cuộc đời này duy nhất tâm linh lỗ hồng đi. Nàng túi đầu, nhẹ nhàng một hôn. Đem trường ngự cảnh sở chung ma hiểm chi khí, toàn bộ hút ra tới. Ma hiểm chi khí vừa tiến vào nàng trong cơ thể, lập tức bắt đầu cắn nuốt linh khí. Xuân Hi phân tâm, khống chế thần thức dẫn đường ma hiểm khí tiến vào thức hải. cái này quá trình ra ngoài ngoài ý muốn thuận lợi ma hiểm khí không chỉ có an tĩnh tinh ngốc tại thước hải nội còn thuận theo hỗ trợ kiến tạo một cái cùng loại bạch gia tổ trạch cùng phần mộ tổ tiên bắt chước kiến trúc đàn phảng phất làm như vậy là ứng tấn buồn phận xuân hy môi hơi hơi giật mình còn tưởng lại hút có nói đã giúp đỡ đến cùng không thể làm trường ngự cảnh trong cơ thể còn có ma hiểm khí làm cho thất bại trong gang tấp đi không nghĩ tới trường ngự cảnh bỗng nhiên mở mắt Cái này liền xấu hổ. Xuân Hy Gian năn nói, ta không phải cố ý. mươi 336 chạy trốn chi lữ. chương ngự cảnh chúng ma hiểm khí khi, thân thức giống bị phong ấn tại thân thể của mình, đối ngoại giới hết thể có cảm giác, chính là không thể nhúc đích. Sau đó, hắn liền cảm giác giữa môi bị mềm mại ôn hương đụng chạm. Lại lúc sau, ma hiểm chi khí bị hút đi, hắn lại có thân thể quyền khống chế, mở mắt. Với lúc cùng Xuân Hy ánh mắt tương đối, Xuân Hy kêu kêu một cái xấu hổ a, ta, ta không phải cố ý. Lúc này nói cái gì cố ý vô tình, không nên đúng lý hợp tình nói, ta là vì cứu ngươi. Sau đó thuận tiện chứng thực cái này ân cứu mạng. Trương ngự cảnh có chút ngoài ý muốn, lấy tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, cảm thụ đan điển nội linh khí gian nan vận chuyển, một lát sau, rốt cuộc lưu sướng. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. ngươi có biện pháp lấp kín này ngầm ma khí cửa động sao xuân hy tu vi so với hắn thấp rất nhiều nhưng hắn đụng chạm ma khí lúc sau nháy mắt thân thể cứng đờ linh khí tán loạn trái lại xuân hy giống như không có gì sự tình xuân hy nga một tiếng phục hồi tinh thần lại lúc này mới nghĩ đến nàng lại không phải trọng thân bị chảo vừa vặn nàng buồn ý là cứu người a làm gì một bộ đối lý bộ dáng húng chi loại sự tình này nàng là nữ nhân đều chưa nói cái gì trường ngự cảnh liền tính thân phận cao quý cũng không thể xem như có hại người bị hại đi trong nội tâm âm thầm phun tảo trên tay động tác lại không giảm bớt trên người nàng còn có một viên băng phép châu xuất từ thần kỳ thế ra lấy tới hủ người không tồi đến nỗi băng phép châu có thể hay không lấp kín ma hiểm khí tiết lộ khẩu nàng không biết nhưng lẫn lộn chủ thể khương ánh thần thức băng phép châu nhất định có thể thật cẩn thận phân ra một sợi thần thức này chủ nhân Thuộc về ngàn vạn người không một lệ ma hiểm thể, từ thân thể đến linh hồn, đều là vô cùng phù hợp ma hiểm khí tức. Quả nhiên, băng phách châu vừa xuất hiện, chung quanh tứ tán ma hiểm khí tựa như gặp hấp động, bay nhanh bị hấp dẫn đi vào. Xuân hy mặt ngoài trình trọng, kỳ thật tùy ý tìm cái địa phương, đem băng phách châu trôn dưới đất. Tính ra thời gian, dựa theo này đó ma hiểm khí tiết lộ thể tích chất lượng, cùng chủ thể khương ánh một sợi thần thức có thể hấp dẫn ma hiểm khí. Đại khái có thể chống đỡ cái 3 bốn năm. 3-4 năm sau, nàng lại qua đây phân một sợi thần thức củng cố một chút đi. Miên man suy nghĩ xong, nàng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, liền tăng trưởng ngự cảnh ánh mắt ý vị dài lâu nhìn nàng, nhất thời xem đến nàng trong lòng nhảy dự. Nên sẽ không nhìn thấu cái gì đi. Nhìn thấu liền xem thấu đi, dù sao nàng đánh cuộc trường ngự cảnh nhân phẩm, không đến mức làm ra vừa mới bị người cứu tánh mạng trở tay liền bán đứng hành vi. Phù tiên môn tùy ý đào quạng, phát hiện tổn hại tu hành ma khí cũng chưa từng đăng báo, việc này ta muốn thân đến tinh môn tam quang điện báo cáo tinh chủ. Ngươi là phù tiên môn đệ tử, là tùy ta cùng phản hồi tinh môn, vẫn là lưu thủ nơi này chờ tinh môn phái người dò hỏi. Nhìn này trương cực giống hàn cảnh ngọc mặt, Xuân Hy phản ứng đều so bình thường chậm nửa nhịp, A. Nga. Trương ngự cảnh nghiêng đầu, ngươi nếu đi tinh môn. con rối cổ trùng có thể tìm tiêu giao điện đệ tử hỗ trợ lấy ra nga đa tạ ngự cảnh đại phù sư đề điểm không cần khách khí ngươi vừa mới viện thủ cứu viện tri ân ta sẽ không quên đây là trường ngự cảnh lần đầu tiên nói chuyện nói lắp bởi vì nói đến viện thủ vừa mới xuân hy nhưng không có duỗi tay cứu rút mà là dùng dùng môi tới hắn đành phải lâm thời thay đổi từ ngữ biến thành cứu viện khi nói chuyện Đồng nhiên có chút lay động. Xuân Hy bị hại vọng tưởng thần kinh lập tức chung cảnh báo tưởng tượng, thức hải sinh sóng, các đại phân bản khối giả thuyết kiến trúc nhóm cùng nhau đông đưa, liên thông ma hiểm khí hình thành bạch ra tổ trạch cùng bạch ra phần mộ tổ tiên. Tựa đang liều mạng nói, chạy mau chạy mau, không chạy sẽ chết ở chỗ này. Trương ngự cảnh thần sắc đại biến, cùng Xuân Hy liếc nhau, chăm miệng một lời, huyệt động muốn sủ. Ma hiểm khí giật tán nơi, là toàn bộ thanh mỏ vàng thấp nhất chỗ. Ít nhất có trăm mét thâm. Cái này chiều sâu nếu là bị áp thật, Xuân Hy không dám bảo đảm chính mình có thể xuống bao lâu. Trương ngự cảnh tuy rằng là đại phụ sư, nhưng hắn vừa mới linh khí bị ma hiểm khí hút không, một chốc còn không có hoàn toàn bổ sung, chỉ có thể dựa ăn chứa linh hoàn, cũng chứa linh phủ tổn chữ linh lực tới liều mạng chạy trốn. Khẩn cấp thời điểm, cũng không dành lo mặt khác, hai người đồng lòng hợp lực, cùng nhau tránh né rơi xuống đá vụn, đi phía trước phi nước đại. Không lớn quen thuộc người thường thường khuyết thiếu phối hợp, loại người này mệnh quan thiên trường hợp, kém một phân một hào, liền khả năng hại người khác, cũng hại chính mình. Nhưng trường ngự cảnh là thiên giai đại phụ sư, nhãn lực cùng sức phán đoán nhất đẳng nhất. Mà Xuân Hy Tu Vi không đủ, bị hại vọng tưởng chứng tới thấu, mỗi khi một phát hiện nguy hiểm, nàng trời sinh liền biết tương đối an toàn địa phương ở nơi nào. Chạy trốn trên đường, hai người lựa chọn nhất trí, cơ hồ ngươi không nói chuyện. thậm chí một ánh mắt đều không có, liền đến nên đến địa phương, thậm chí trước tiên thế đối phương ngăn cản đã vụn. Đồng bạn làm được này phân thượng, nhưng xem như tâm ý tương thông, một chút lãng phí đều không có. Cũng chính là loại này đặc thù hoàn cảnh hạ, nếu là cái loại này chỉ dung một người chạy trốn, Xuân Hy thật đúng là không biết có thể làm ra sự tình gì tới, mặc dù đối phương trường hàn cảnh ngọc mặt, nàng cũng không có khả năng đem sinh cơ hội nhường cho người khác ra. Quanh co qua khúc hủy huyệt động, Chạy trốn tới khoảng cách mặt đất còn có hơn 30 mệ thời điểm, phía trước cửa động bị phong kín, hoàn toàn không có con đường phía trước. Nay đã thực hảo, bị áp đến trăm mét dưới, trường ngự cảnh đánh giá thực lực của chính mình suy yếu tám phần, cũng không có tin tưởng có thể sống sót. Mà hiện tại cái này khoảng cách cũng không tính nhiều khó, hắn hơn nữa Xuân Hy luôn là có một đường sinh cơ. Quang Minh phủ nhẹ nhàng một cọ liền sáng, ánh sáng sáng ngời. Đem bốn phía chiếu đến mảy may tất hiện. Trương ngự cảnh đem này cái bữa chú đặt ở chỗ cao, nhẹ nhàng thở dài nói, này phụ không cần tiêu hao linh lực, bằng không ta cũng không dám dùng. Nghe ra lời thuyết minh, Xuân Hy cười một cái, tứ chi tê liệt, không hề hình tượng dựa vào phong kín con đường phía trước đại thạch đầu thượng, đại phù sư cư nhiên tùy thân mang theo loại này tiểu ngọn ý. Thật gọi người kỳ quái. Ngươi vừa mới ý tứ, chính là phát hiện giản dị bữa chú chỗ tốt. Ta nhớ rõ lúc trước ngài chính là không lớn tán thành giản dị bùa chú. Cho rằng bùa chú chi đạo là thiên địa đại đạo, chúng ta như vậy sẵn vậy kỳ thật là điên đảo bùa chú chi đạo căn bản. Ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Nhưng trên thực tế, đích xác có khá nhiều đại phụ sư, ôm loại này bản khắc ấn tượng. Chưa ngự cảnh buông xuống đôi mắt, bùa chú chi thuật, cùng bùa chú đại đạo, vốn chính là bất đồng. Đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng. thuật cũng nói như thế nào có thể hôn vì nhất thể đâu xuân hy vô tay giản dị bừa chú có thể trở thành thuật đối lại bộ phận người thường cùng với chúng ta loại này mệnh cực kỳ không nghĩ vận dụng linh lực tu giả tới nói giản dị bừa chú có thể sử dụng dùng tốt đủ dùng là được hà tất thượng cương thượng tuyến một hai phải so đo nó có phải hay không lệch khỏi quỹ đạo bừa chú đại đạo tôn chỉ đâu xuân hy một phen đĩnh đạc mà nói nghe được trường ngự cảnh cười rộ lên Bất quá tầm mắt tương giao, chỉ là một cái trước mắt, lập tức hồi tưởng khởi phía trước kia mềm hương đụng chạm. Hắn lập tức dịch khai đôi mắt. Xuân Hy cũng nghĩ tới, nàng là chủ động một phương, tự nhiên không có khả năng quên. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Hai người còn muốn đồng lòng hợp lực, nghĩ cách chạy ra huyệt động đâu. Nếu là tồn loại này khúc mắc tựa như xương cá tạp ở hết hầu, nên có bao nhiêu khổ sở. Xuân Hy nghĩ nghĩ, ngự cảnh đại phụ sư. xuân hy đối ngài vẫn luôn là phi thường kính ngưỡng xuân hy vẫn luôn nhớ rõ năm đó là ngài bỏ đi tinh bảo vì ta cản trở nghiệt phủ chi hỏa kia lửa đốt bất tử ngươi la nhưng là ta bị thiêu đến da chóc thịt bong phá thành mảnh nhỏ tận mắt nhìn thấy chính mình xương cốt bị đốt trọi nghĩ lại năm ấy xuân hy thỉnh lình đánh cái dùng mình đau đớn phảng phất lại bỏ lên trên thân chưa ngự cảnh làm trải qua giả Tận mắt nhìn thấy tới rồi Xuân Hy ngay lúc đó thẳng trạng. Nhưng là hắn chưa từng có lấy ân nhân cứu mạng tự cho mình là, gần nhất, chuyện này chính là thuận tay mà làm, căn bản không phải ý định. Còn nữa kế tiếp trị liệu, toàn bộ là phù tiên môn môn chủ lâm Thánh chi xử lý, cùng hắn không quan hệ. Người cũng coi như may mắn. Là, Xuân Hy lộ ra vui vẻ miệng cười, ta này một đường đi tới, nhìn như vất vả gian nan, kỳ thật tràn ngập may mắn. Đại khái là ta tiền sinh tích lũy rất nhiều phúc báo. Nàng sóng mắt lưu chuyển, cô ý nói, cho nên vừa mới. Cũng coi như tích phúc đức đi. Thay đổi một người khác, ta cũng sẽ cứu. Ngụ ý, ngự cảnh đại phù sư ngươi liền không cần nhớ thương cái kia thân thân, chỉ là cứu người phương thức mà thôi, thay đổi người khác nàng vẫn là sẽ cứu. Đều nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là đại phu cho người ta xem bệnh, còn phải vì bệnh hoạn phụ trách không thành. kia chẳng phải là muốn phụ trách mấy trăm cái hơn một ngàn người nói khai liền hảo nếu là ai cũng không đề cập tới xương cá trên không ra trên dưới không ra dưới liền sẽ càng tạp càng sâu chọc đến càng sâu chỗ càng thêm không thể đề. xuân hy thái độ bằng phẳng đặc biệt là nhắc tới lúc trước nàng bị nghiệt lửa đốt thương nói thật bất luận cái gì kiều diễm ái muội, chỉ cần hồi tưởng kia một màn lập tức tiêu tán đến sạch sẽ chưa ngự cảnh cười một cái Hắn tươi cười, là hoàn toàn bất đồng với Hàn Cảnh Ngọc. Hàn Cảnh Ngọc tính cách trong sáng, chấp nhất, tùy hứng, hắn ái cũng là nóng cháy nóng bỏng, tiêu chủ thể Khương ánh muốn tới gần lại không dám tới gần. Trời sinh ma điểm thể, hướng tới ánh mặt trời sán lạ, lại sợ bị sán lạn ánh mặt trời sở bỏng rác. Ma trương ngự cảnh, rõ ràng là giống nhau dung nhan, nhưng hắn là ẩn nhẫn, khắc chế, xa cách. Mặc dù là hiện tại, cùng Xuân Hy quan hệ kéo gần, vừa mới đem phía trước vách ngăn xe xuống, hắn tươi cười cũng là thanh thiện, không nhiều lắm lộ một kia dấu vết. ở chung đến càng lâu, càng thêm thanh tỉnh minh bạch, bọn họ là hoàn toàn bất đồng người, không chỉ có trải qua bất đồng, tính cách bất đồng, làm người xử thế càng không giống nhau, thật là trừ bỏ diện mạo, không hề tương tự chỗ. Xuân Hy càng muốn, càng cảm thấy không thể tưởng tượng, trời sinh văn vật, tổng không phải tùy ý biểu đặt đi, vì cái gì Hàn Cảnh Ngọc cùng Trường Ngự Cảnh. Ngăn cách hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, lại sinh tương đồng một bộ dung nhan. Vấn đề này, chú định là vô giải. Nàng trong lòng chỉ là một vòng, liền dứt bỏ rồi, ngược lại suy tư như thế nào nhất dùng ít sức phương thức rời đi. Trên mặt đất vẽ các loại đồ văn, thác bị hại vọng tường phúc, nàng tự hạ phía dưới huyệt động liền không tự chủ được ở trong thức hải phát họa bản đồ. Sở hữu nàng đi qua địa phương, bao gồm nàng vừa mới hoảng loạn chạy trốn địa phương, đều tiêu thượng số liệu. Không sai chút nào xuất hiện giả thuyết thể. Cho nên, nàng mắt cũng không chấp trực tiếp trên mặt đất vẽ, cũng dựa vào định lý tỉ tạ gồ, thâu thô bước tính toán khoảng cách mặt đất thực tế chiều dài. Đại phù sư, ngài cảm thấy như thế nào? Trong lúc vội vàng, còn có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng. Cùng hắn tính toán không sai biệt lắm. Trương ngự cảnh đối Xuân Hy ở tu hành ở ngoài năng lực, lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Bình thường đệ tử. Thời gian nhàn hạ cơ bản học chút cầm kỳ thư họa hoặc là dùng đến bữa chú chung đi. Trên cơ bản sẽ không chạm vào chính là, khó học lại buồn kẻ số pháp. Mà Xuân Hy, dù sao cũng là xuất thân hoàng tộc ca. Nói vậy đối nàng tới nói, tính toán là tất học, bực này tính toán căn bản không nói chơi. Trương Ngự Cảnh cũng tưởng thử một lần Xuân Hy cực hạ, cố ý ở nàng vẽ ra trên bản đồ, tăng thêm các loại trở ngại, như nơi này địa thế vướng vàng. Nhưng mặt trên có thể là cực kỳ cứng rắn nham thạch, nơi này là chỗ trúng chỗ, hẳn là hồ nước. Hoa ít nhất sức lực đi ra ngoài, là cuối cùng mục tiêu. Không phải bằng đoạn lộ tuyến rời đi. Đối Xuân Hy mà nói, này khó khăn đại khái là một nguyên phương trình bậc hai. Nàng liền suy tư đều không cần, trực tiếp câu tuyển một cái nhất phương tiện, tiết kiệm thể lực. Từ hồ nước thượng rời đi. Trương ngự cảnh cười một cái, lần này như cũng là thanh thiển tươi cười. Chỉ là đáy mắt nhiều vài phần thưởng thức, nhưng có một vấn đề. Đáy hồ có nước bùn, thả Hàn Quốc ra bốn mùa rét lạnh, hồ nước lạnh lẽo sau khi rời khỏi đây ướp đấm đỉnh một thân bùn. Nếu là không ai thấy liền tính, bị người nhìn đến đã có thể quá tổn hại mặt mũi. Xuân Hy lập tức lâm vào bùn rầu Nàng xác định, tinh môn đệ tử nhất định liền ở bên ngoài. Vì cái gì? kia còn dùng hỏi, phía dưới quặng mỏ đột nhiên sụp đổ, khẳng định là bọn họ làm A. thay đổi người khác, biết ngầm có người, nói cái gì cũng muốn chờ một chút. Duy nhất không rõ, chính là tinh môn đệ tử cũng quá lớn mật, biết trường ngự cảnh là đại phụ sư, cũng dám tạc hủy hoại huyệt động. Không sợ trường ngự cảnh ra tới sau, tìm bọn họ tính sổ. Xem ra tinh môn nội đấu, so nàng tưởng tượng càng khắc nghiệt lợi hại. Trong đầu nháy mắt tính toán rất nhiều, Xuân Hy tính ra hồ nước vị trí, trên bản đồ thượng vẽ vẽ vạch vạch, lần này tuyển một cái đường gãy. Khoảng cách 1 đến 1 đi, 1 đến 1 đi, vòng hai cái vòng. Đại phù sư thỉnh xem, nếu là không có ngoài ý muốn, chúng ta liền ấn cái này lộ tuyến đi. Đại phù sư thỉnh xem, nếu là không có ngoài ý muốn, chúng ta liền ấn cái này lộ tuyến đi. Trương ngự cảnh thưởng thức, lần này căn bản không có che giấu, nhưng... Nghỉ ngơi một lát, Xuân Hy lại từ chính mình chữa vật túi thơm chung lấy ra thức ăn nước uống, cùng trường ngự cảnh chia sẻ. Ai biết trường ngự cảnh cũng tùy thân mang theo phương tiện thức ăn nhanh, hảo xảo bất xảo, chính là năm đó Xuân Hy ở phù tiên môn làm bình thường đệ tử khi bán. Giờ phút này ở cái này hoàn cảnh, thời gian này, Xuân Hy không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể xấu hổ cười. Trường ngự cảnh nhưng thật ra không sao cả, ngươi là thực thông minh hải tử. liền tính không tu hành, ngươi ở phàm tục thế gian cũng nhất định quá rất khá. Hải tử, Xuân Hy trở nên càng xấu hổ. Hà hả giới cười hai tiếng, đại phủ sư quên mất, ta ở phạm tụ. Chính là đường đường công chúa. Tự nhiên sẽ không quá đến kém. kia cũng chưa chắc. Trương ngự cảnh nhẹ giọng nói, không biết nghĩ tới cái gì, thanh âm tiêu tán đến nỗi vô. Lặng im ăn xong một bữa cơm, hai người bắt đầu đương khai quật công nhân, đào đậu. Đào mệt mỏi, Xuân Hy xoa xoa cái chán hãn, nói dân nói, đại phủ sư đối bên ngoài cái kia tạc hủy huyệt động tinh môn đệ tử. có ý kiến gì không sao. Chờ chúng ta đi ra ngoài, là thịt kho tàu vẫn là dầu chiên. Đại khái, đều không thể. Trương ngự cảnh ngữ khí bình tĩnh nói, một chút cũng không có bị chôn sống oán hận. Không, không chỉ có là không có oán hận, thậm chí liền oán trách cùng ngoài ý muốn vân vân tự đều không tồn tại. Di, ngài biết là ai. Trương 337 đặc dị thể chất. Thanh quang đánh một phen thủy mặc dù giấy, thanh y đi tóc đen. Một người đứng ở sụp đổ cự hố trước. chung quanh không ai dám tới gần hắn. Thản nhiên xoay một chút cây dù, Hắn tư thái ưu nhã. Trên mặt còn mang theo một tia ý cười. Hồn nhiên không đem người này vì sơn động sụp đổ. Cùng với phía dưới khả năng bỏ mạng người đương một chuyện. Rốt cuộc. Kỳ ngôi sao nhịn không được. Dùng sức siết chặt nắm tay. Thanh quang tiền bối. Ngự cảnh sư thúc còn ở dưới. Còn có bằng hữu của ta. Vì cái gì? vì cái gì ngài không thể chờ một chút chờ bọn họ đều ra tới lại dùng hám sân phủ chờ thanh quang khinh thường cười chờ bao lâu chờ đầy trời khắp nơi ma hiểm khí khuyết tán sao đến lúc đó ngươi ngươi ngươi hắn chỉ vào mọi người không lưu tình chút nào cười nhạo các ngươi đều phải bị ma hiểm khí ăn mòn rơi vào linh khí bị phong thật đáng buồn kết cục đến nỗi ta không đợi phía dưới người nguyên nhân rất đơn giản Bọn họ khẳng định bị ma hiểm khí xâm nhiễm, chờ cùng không đợi, có khác nhau sao? Nghe được lời này, ký ngôi sao cùng mặt khác tinh môn đệ tử đều nhịn không được, ngự cảnh sư thúc sẽ không. Hắn là thiên giai đại phụ sư, nhất định có thể tránh cho. Thanh quang nghe xong, thiên giai tình cái rắm Mệnh số tới rồi, đáng chết, vẫn là sẽ chết. 300 năm trước tiên yêu đại chiến thời điểm, không phải thiên giai đều thượng không được chiến trường. Hắn đi theo tỷ tỷ tề phong tiên tôn phía sau, tận mắt nhìn thấy ngày thường cao cao tại thượng thiên giai, một đám bị yêu thần một kích mắt long lanh, liền tử thương hơn phân nửa. Động tác nhất trí ngã xuống, liền cùng cắt rau hẹ tựa mà, không hề đánh trả chi lực. Nghĩ đến tỷ tỷ dạy bảo, lại xem này đó tinh môn đệ tử, thanh quang thẳng lắp đầu, một đám vô trí ấu trí tiểu quỷ. Ta cư nhiên chủ động xin ra trận, bồi này đàn tiểu quỷ. Thật là ăn nó no căng. Bất quá tề phong tiên tôn dạy bảo chung, có một cái từ mình tâm, không bên ngoài vật rời đi. Trên danh nghĩa hắn là đi theo tinh môn đệ tử phía sau ra nhiệm vụ, thực tế hắn là vì này ma hiểm khí mà đến. Tỷ tỷ, ngươi dạy đạo quá ta. Vì ngày này, ngươi trước tiên bố trí chuẩn bị ở sau, ta như thế nào có thể làm ngươi một phen tâm tư lãng phí. Hắn túi đầu, chân nhi trọng chi từ tay háo chung lấy ra một cái bàn tay đại trang sức hộp. Sau đó bay nhanh rút đi Thối lui đến 30 trượng lúc sau Nghiệm quyết thi pháp Trang sức hộp tự động văng ra Ma hiểm khí mắt thường vô pháp thấy Xâm nhập nhân thể cũng là lạng yên không một tiếng động Thường thường phát hiện khi đã chậm Thanh quang vừa đến đạt nơi đây Liền phát giác giật tán ma hiểm khí Kịp thời lập tức sử dụng hám sân phủ Chấn sụp hoạt mỏ Nếu không phải hắn quả quyết Chờ ma hiểm khí lại quyết tán quyết tán Liền tới không kịp Phạm vi năm dặm Đều đem trở thành người tu hành cấm địa. Hừ hừ, cư nhiên không cảm tạ hắn, còn trách cứ khởi hắn. Thanh quang là lười đến so đo, bằng không, trực tiếp đem những người này ném vào con mỏ, bảo đảm bọn họ lập tức kêu cha kêu nương. Nhắm mắt lại, kia cổ tối nghĩa hơi thở, phảng phất quát một trận gió xoáy, veo veo từ trong gió trốn. Đợi ước chừng 10 cái hô hấp, thanh quang mới lại lần nữa niệm quyết, đem trang sức hộp tắt đi, đi qua đi cầm lấy tới. tàng đến chính mình trong tay háo được rồi trở về phục mệnh đi cứ như vậy chỉ là lại đây dùng hám sơn phủ chấn sụp quạt mỏ sau đó ở sụp đổ chỗ thả một cái trang sức hộ, chớp chớp mắt đợi một lát liền kết thúc tinh môn các đệ tử vô pháp tiếp thu bọn họ chính là mạo hẳn phải chết nguy hiểm tới rồi thanh quang tiền bối ta chờ ở tam quang điện lập hạ lời thề không quét dọn thanh mỏ vàng động nguy hiểm tuyệt không phản hồi Thanh quang lười đi để ý, chỉ bằng các ngươi. Các ngươi đều chết sạch, cũng giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Nhiệm vụ vẫn là muốn dựa ta. Này thái độ, quá lệnh người phẫn nộ rồi. Ký ngôi sao ở bên trong sở hữu tinh môn đệ tử, toàn bộ nộ mục nhìn nhau. Bất quá, thanh quang nếu là để ý, hắn cũng không phải thanh quang. Hắn hồn nhiên không bỏ ở trong mắt, lập tức giơ cây rủ, chậm gì gì đi đến râm mát dưới tàng cây, tính toán nghỉ ngơi một lát. Đồng nhiên, hắn túi đầu chiều hạ nhìn nhìn, không sai. Phía dưới có điểm động tĩnh. Hắn đuôi lông mày hơi hơi vừa nhíu, khoe miệng lộ ra một cái châm chọc cười, xem ra xem thường ngươi, trường ngự cảnh. Chúng ma hiểm khí còn có thể dãy rùa bò ra tới, xem ra trên người của ngươi cũng có không ít bí mật. Ân, tỷ tỉ, tỉ nói qua trên thế giới này có thể thiên nhiên chống cự ma hiểm khí, trừ bỏ nàng cho ta trang sức hộp, còn có có hai kiện thánh vật. Chẳng lẽ, trên người hắn mang theo? Như vậy tưởng tượng, hắn sinh ra một chút hứng thú, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới biến hóa. Phát hiện mặt đất thổ càng ngày càng tung nhuận, một chân dấm lên đi, ha ha cười, mặc cho ngươi trường ngự cảnh như thế nào thiên túng chi tải cũng muốn ăn ta lòng bàn chân hôi. Dùng sức dấm vài chân, thật vất vả bào thổ ra tới xuân hy. Cô mãi, mãi rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Ai hú ai hú kêu hai tiếng. Xuân Hy đầy miệng đều là thổ, dãy rủa bỏ ra tới. Cả ngươi mệt mỏi nhìn lộ ra kinh ngạc chi sắc Thanh Quang, phẫn nộ dương một phen thổ. Thế nhưng là ngươi, nàng sớm nên biết, có thể làm trường ngự cảnh không hề tính tình, không phải người bình thường. Thanh Quang, tề phong tiên tôn dưỡng đệ, quả nhiên thân phận bất phàm, một thân cùng tính cách giống nhau, từ trong ra ngoài đều hư thấu. Thuộc về không có thuốc nào cứu được hình. Thanh Quang hiếp mắt, Nga, Nguyên lai like ngươi chính là kỳ ngôi sao cái kia bằng hữu, Ngươi như thế nào chạy đến quặng mỏ tới. Ta tới đào quặng, không được sao. Nơi này vốn dĩ liền thuộc về phủ tiên môn, ta lại đây nhìn xem, có cái gì vấn đề. Xuân Hy cả giận nói. Nàng vừa mới bỏ ra tới, Trương ngự cảnh liền theo sát ra tới, nhưng thật ra không có xui xẻo ai thanh quang đá. Lúc này thanh quang cũng bất chấp hát, tao mày, phía dưới quặng mỏ ma hiểm khí tiết lộ. Là ván đã đóng thuyền sự thật, Tuyệt không giả dối. Tỷ tỷ nói qua, ma hiểm khí cùng loại ma chơi khí, không rõ là lúc hội trưởng thời gian dừng lại, bất động không gì. Ma thấy thiên nhật, gặp phong, tắc huyết tán cực nhanh. Quang mỏ nội ma hiểm khí tiết lộ, đã có nửa tháng, càng là phía dưới độ dày càng cao. Các ngươi hai cái cư nhiên không có việc gì. Này căn bản không có khả năng. Thanh quang nghĩ đến đây, bóp chặt Xuân Hy, linh lực cưỡng bách phát ra. Ở Xuân Hy đan điền chỗ vòng một vòng, xác định không có ma hiểm khí quá nhiễu Tức khắc chấn kinh rồi. Lấy hắn trải qua, liền tính thiên giai đại phù sư ở trước mặt hắn quỳ xuống, hắn cũng mặt không đổi sắc, thấy được quá nhiều, căn bản xúc bất động hắn nội tâm. Nhưng Xuân Hy tiến vào có ma hiểm khí huyệt động thấp, còn có thể bình bình an an tồn tại ra tới, mới là kinh tủng đại sự. Hắn ánh mắt đỏ qua, đi đến trường ngự cảnh bên cạnh, cũng không dung phản kháng. Trên thực tế trường ngự cảnh cũng không chuẩn bị phản kháng, hắn biết Thanh Quang muốn làm cái gì, chủ động bung ra tinh bảo phòng ngự trận pháp. Một phen kiểm tra, thượng có ma hiểm khí còn xuất lại, chỉ là thực thưa thớt. Sao lại thế này? Bị ma hiểm khí xâm nhiễm tu giả, cư nhiên còn có biện pháp đuổi đi ma hiểm khí. Này, này không đạo lý A. Phế nhân chính là phế nhân, sao có thể nghịch chuyển đâu Tỷ tỷ trước này không đề qua. Trường ngự cảnh biết. Đây là không thể gạt được, nhưng là hắn cũng vô pháp kỹ càng tỉ mỉ giải thích trong đó nguyên do. Chỉ là nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, lập tức bị Thanh Quang nhìn trộm tới rồi. Thanh Quang tức khắc hai mắt thả ra lộng lây ánh sáng, quả nhiên là ngươi. Cùng hắn tỉ tỉ giống nhau, có được bảy màu lưu ly tâm Xuân Hy, đương nhiên không phải phạm nhân. Hắn túm Xuân Hy, không ngừng chất vấn. Trên người của ngươi mang theo chống đỡ ma hiểm khí thánh vật. Một bên điều tra, một bên lẩm bẩm tự nói. Không đúng, kia hai kiện thánh vật ngươi nếu là mang theo, kiếm môn người có thể tự sát mà đã chết. Xuân Hy giận tí mặt, vung ra ngươi tay. Kiểm tra nàng có thể tiếp thu, nhưng là tập ngực liền không được. Quá vô sỉ. Làm bộ thẹn thùng. Trên người của ngươi địa phương nào ta chưa thấy qua. Thanh quang mặt dày vô sỉ nói. Đích xác, ngày đó ở Tử Dương Đại Điện, Xuân Hy thân thể bị hủy đến không sai biệt lắm. vẫn là dựa tề phong tiên tôn ngàn cơ vạn diệu đại trận khôi phủ, hơn nữa còn chiếm đoạt thuộc về thanh quang tài nguyên. Thanh quang là tham dự giả, tất nhiên là cảm kích. Hắn không có tìm xuân hy tính sổ, bởi vì hắn đối thân thể yêu cầu không cao, chỉ cần có thể thỏa mãn hàng ngày nhu cầu là được, tỉ tỉ đều không có phi thăng, hắn cũng không nghĩ lẻ loi tu hành đến phi thăng cảnh giới, không thú vị. Chỉ là lúc này nói ra lời này, liền có điểm. Ý vị sâu xa, Xuân Hy tức giận đến ngã ngửa. Nàng run rẩy môi, thanh quang tiền bối là đức cao vọng trọng tiền bối, mong rằng tự trọng. Ừ, ta tự nhiên sẽ tự trọng. Không tới phiên ngươi tới giáo hơn ta. Thanh quang không ngừng đánh giá Xuân Hy, phỏng đoán, chẳng lẽ là tỷ tỷ ở ngàn cơ vạn rượu đại trận trung làm cái gì? Mới làm Xuân Hy thể chất đặc thù, không chịu ma hiểm khí xâm hại. Còn có thể cứu trợ mặt khác chúng ma hiểm khí người. Loại này đặc thù thể chất, vốn dĩ tính toán cho hắn, kết quả bị này tiểu nha đầu tiệt đi rồi. Nếu là như thế này, hắn nhất định phải bắt lấy Xuân Hy phản hồi thủ Dương Sơn, một lần nữa mở ra đại trận. Tỷ tỷ cho hắn đồ vật, như thế nào có thể bạch bạch tiện nghi người khác? Ai, cũng không đúng a. Nếu tỷ tỷ trước tiên chuẩn bị tốt, khẳng định muốn nói một tiếng, huống hồ cần gì phải làm điều thừa, lại cho hắn trang sức hộp đâu? Trang sức hộp chỉ có một công hiệu, chính là đối phó ma hiểm khí. Nghĩ tới nghĩ lui, thanh quang có chút hối hận, không nên cùng thế vô tranh, cảm thấy thân thể dâu dịa, liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Trường ngự cảnh không biết trang sức hộp sự tình, nhìn thấy mặt khác tinh môn đệ tử, thăm hỏi một tiếng. Tuy rằng tinh môn phe phái săn sát, bất quá đối đại phù sư tôn trọng, là mỗi cái cấp thấp đệ tử bổn phận. Hơn nữa trường ngự cảnh đái nhân ôn hòa, đã từng nhiều lần chỉ điểm quá ra ngoài nhiệm vụ đệ tử, mọi người đối hắn ủng hộ. Tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Ngự cảnh sư thúc, phía dưới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đã xảy ra hắn chung ma hiểm khí thiếu chút nữa bỏ mạng, sau đó bị người một hôn, lại bị cứu sống sự tình. Chương ngự cảnh tổng không thể miêu tả trong đó chi tiết đi, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, đem băng phách châu một chuyện nói một lần. Cái gì? Ngươi nói, ở hám sơn phủ trấn sụp quặng mỏ phía trước, các ngươi liền đem ma hiểm khí tiết lộ sự tình, giải quyết. Sao có thể? Cho cười lớn nhất thiên hạ. Băng phách châu ta biết, căn bản liền không có chấn áp ma hiểm khí năng lực. Trên thế giới này, trừ bỏ kiếm môn cùng thiên đạo cung thánh vật, ta liền không tin còn có cái gì mặt khác bảo bối, có thể chống cự ma hiểm khí. trương ngự cảnh không chút hoang mang, thanh quang tiền bối, kia ngài gặp qua bị ma hiểm khí xâm nhiễm, sau đó bình an không có việc gì người sao. Thanh quang tức khắc mắc kẹt. Hắn chưa từng thấy quá. Vì nghiệm chứng sự thật chân tướng, hán lực bài trúng nghị, một hai phải sử dụng dọn sân phù. Hám sơn phủ sử dụng đơn giản, tác dụng cùng loại thuốc nổ, đặt ở nơi đó kích phát, đùa chú uy lực muốn bao lớn liền bao lớn. Mà dọn sân phù, liền hao phí sức lực. Trong vòng một ngày, thanh quang cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần. Nhưng ước chừng trăm mét phía dưới quạt mỏ, không có xuân hy chuẩn xác định vị, đã không có ma hiểm khí nơi phát ra. Muốn dưới mặt đất tìm một viên nho nhỏ hạt châu, há là một kiện dễ dàng sự. Liên tục ba lần, dọn sơn phủ dọn đi rồi núi lớn giống nhau thổ nhưỡng, nhìn không hề bóng dáng băng phép trâu. Nếu không phải trường ngự cảnh tuyệt không sẽ nói dối. Xuân Hy trên người đích sắc có chút đặc dị, Thanh Quang đã sớm phất tay háo bỏ đi. Ngày mai tiếp tục. Thanh Quang không đi, hắn cũng không cho người khác rời đi. Tới rồi ngày kế, tiếp tục dọn sơn phủ. Xuân Hy thấy thế. không muốn làm vô ý nghĩa chờ đợi liền ám chỉ một chút kỳ ngôi sao ký ngôi sao cấp ra chuẩn xác định vị thanh quang lập tức vứt bỏ cây rủ vọt tới kia ma hiểm khí tiết lộ nơi đem thật sâu chôn ở bên trong băng phách châu đào ra tới nếu có trước sau mắt xuân hy thể nàng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói cho định vị quản hắn thanh quang đào đến địa cửu thiên trường đâu thanh quang gắt gao phùng băng phách châu phát hiện bên trong quả nhiên cất giấu không ít ma hiểm khí Thậm chí hắn chủ động dùng ngón tay đụng chạm, những cái đó ma hiểm khí cũng không để ý tới hắn, chỉ chuyên tâm dừng lại ở băng phép châu. Vì cái gì? Vô số vì cái gì ở thanh quang trong đầu hiện lên, hắn hiện tại hỗn loạn, liền tương đương với có người giáp mặt tề phong tiên tôn, sau đó nói rõ, ngươi là sai. Sao có thể đâu? Tỷ tỷ sao có thể làm lỗi? Các ngươi ai có thể đổ bỏ thần kỳ thế ra băng phép châu? Hốc mắt đỏ bừng thanh quang. Một đám xem qua đi, đại bộ phận tinh môn đệ tử là không muốn phản ứng hắn. Chỉ là, thanh quang xem mặt đoán ý, phân biệt nhân tâm bản lĩnh quá cường, cơ hồ là hắn bản năng, nháy mắt liền phát hiện một ánh mắt trốn tránh, một cái bước xa tiến lên, có cho hay không? Dám không cho. Hai viên giống nhau như lúc băng phép trâu, bãi ở bên nhau. Sự thật như thế, đều không cần nhiều làm thực nghiệm, thanh quang là có thể tách ra hai người khác nhau. Một cái có thể cất chứa ma hiểm khí, một cái không thể. Không phải băng phách châu vấn đề, là chủ nhân vấn đề. Thanh quang Lâm vào tư duy lo di hỗn loạn, một phương diện hắn không tin hắn tỷ tỷ tề phong tiên tôn sẽ làm lôi, một phương diện trước mắt sự thật như bằng chứng giống nhau, đều hắn như thế nào phủ nhận. Cuối cùng, hắn từ bỏ nghiên cứu băng phách châu, đem mục tiêu nhắm ngày Xuân Hy. Mà hắn đem Xuân Hy trở thành nghiên cứu đối tượng, thực nghiệm thủ pháp cũng tương đối đặc thủ. Từ cây rủ trung rút ra kim côn, như ném lao giống nhau ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường cong, lạc chỗ là Xuân Hy ngực Trực tiếp đem nàng định ở trên cây. Máu tươi hào hạt trào ra tới. Xuân Hy càng là dãy rủa càng là thông khổ. Thanh quang tiếp được nàng huyết, nàng cái chán mồ hôi, nàng trong miệng nước bọt nàng khỏe mắt chảy ra nước mắt, nàng thậm chí nàng nôn. Toàn bộ đều là thực nghiệm đối tượng, nhất nhất cùng băng phách châu hỗn hợp, đều cùng ma hiểm khí không có phản ứng. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Nàng cũng không có phạm bất luận cái gì sai. Nàng thậm chí còn ở ngươi phía trước động thân mà ra, chủ động dâng ra băng phách châu ngăn chặn ma hiểm khí tiết lộ khẩu. Ngươi không thể như vậy đối đãi nàng. Dòng dài. Thanh quang buông trong tay băng phách châu, đôi mắt đỏ bừng đi đến Xuân Hy trước mặt, nhổ xuống kim côn, dùng ngón tay ở Xuân Hy bụng nhỏ trung đào đào, móc ra một cây thon dài sâu. Một con con dối cổ trùng sao. Xuân Hy hoàn toàn không dám đụng vào, sợ một khi dẫn động liền sẽ toàn thân cứng đờ, bị con rối cổ trùng không chế. Hiện tại, nguy cơ liền như vậy giải quyết. Nàng che lại thương chỗ, cũng không biết nên hận hảo, hay là nên cảm tạ hảo. mươi 338 hiểm mà lại hiểm. Ta đã từng chịu quá phù mẫu chúc phúc, cho nên. Xuân Hy bị trọng thương, bất quá không có bất luận cái gì người bệnh đãi ngộ, thanh quang đối nàng bức bách, chưa từng có đình chỉ quá. Nếu là tìm không ra thích hợp lý do, Thanh Quang khẳng định muốn đem nàng đại tá tám khối. Phù mẫu Phù mẫu là trong truyền thuyết nhân vật. Thế tục trong truyền thuyết các đại thần linh, tu hành người cũng không có chân chính gặp qua, suy đoán có thể là vào đại đạo người tu hành. Bất quá, chân chính nhập đạo đã sớm phi thăng. Hơn nữa, đã phi thăng tu giả muốn phá giới, quá khó khăn. Truyền tống điểm đồ vật đều phải trả giá thật lớn đại giới, huống chi là chân thân hạ giới. Phù mẫu tắc bất đồng. Sở hưu tu hành đùa chú chi đạo tu giả, không có gặp qua phù mẫu thật mặt, nhưng đều có thể cảm nhận được phù mẫu lực lượng. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc, là có thể chạm đến một tầng mông lung pháp tắc, đến phù mẫu tán thành đùa chú, mới là bùa chú. Thanh quang tuy rằng không phải chuyên tu đùa chú, bất quá cũng là biết được phù mẫu. Hán hoài nghi Xuân Hy nói chuyện chân thật tính, nhưng Xuân Hy trải qua nhất nhất nói ra. Đầu tiên là càn khôn đảo hành trình. Nàng bị truyền tống đến phù mẫu trước mặt, đã từng dùng chính mình đặc thù thiên phú vì phủ mẫu vẽ một đạo phù. Chuyện này, Xuân Hy đúng sự thật miêu tả mà thôi, không chuẩn bị tế nói. Lúc sau nàng ở Chu Yêu Thành khốn thủ Giang A cự thú, sử dụng Chu Yêu Thành ngàn năm trước trận pháp hấp thụ Giang A linh lực, cũng đem linh lực châu truyền cho phủ mẫu. Cái này ở đây chứng nhân liền nhiều, các đại tiên thành thành chủ, đều có thể làm chứng. Kỳ thật! Vạn yêu thành vấn tâm thành tìm tiên thành thiết lâm thành chư vị thành chủ nhóm, còn có thể vì cản khôn đảo hành trình làm chứng, bọn họ dùng luân hồi cảnh, âm dương tính thấy được Xuân Hy bị truyền tống đến phủ mẫu trước mặt hình ảnh. Chưa ngự cảnh nhiều mặt hỏi thăm cuối cùng cấp ra khẳng định trả lời, đề cập uy hiếp toàn bộ thế giới ma hiểm khí, mặc dù vạn yêu thành chủ hòa Xuân Hy có tư nhân ân đoán, cũng sẽ không có ý định nói dối. Có mấy vị bối cảnh thâm hậu cường hữu lực nhân chứng. tạm thời giải trừ Xuân Hy điểm đáng ngờ. Phù mẫu. Đích xác uy năng vô hạ. Mẫu chốt là, cũng không ai có thể đi hỏi một tiếng. Phù mẫu, ngươi có thể hay không chống cự ma hiểm kỳ A. Thanh quang là hoài nghi giả, thay đổi người khác khả năng tin Xuân Hy chúc phúc luận, nhưng hắn cho rằng, thật sự chúc phúc, liền bàn cho thánh Vật có thể đợi đời tương truyền. Hoặc là chúc phúc thân thể, vô luận lông tóc hoặc là nước bọn, tóm lại có cái tác dụng. Chúc phúc thân thức. Dũng tâm phân liệt một sợi thân thức có thể chống cự ma hiểm khí. Đây là cái gì chúc phúc? Bình thường tu hành người hẳn là giống hắn tỷ tỷ tề phong tiên tôn như vậy, cấp cái trang sức hộp. Thân thức đó là có thể tùy tiện phân liệt sao? Phân ra nhiều, không được ngu ngốc. Cho nên khẳng định không phải chúc phúc. Băng phách châu lấy ra tiết lộ cửa động lại tràn ra một kia ma hiểm khí. Thanh quang đem trang sức hộp cùng băng phách châu tách ra đặt ở hai nơi. Hắn mạo nguy hiểm, gần gũi quan sát, phát hiện ma hiểm khí thế nhưng không chọn, phong hướng bên kia thổi, liền hướng bên kia chạy. Hai bên rằng có trang sức hộp cùng băng phách trâu, đều hấp thu ma hiểm khí, lại là cân sức ngang tài. Chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Thanh quang nhận thấy được điểm này, càng thêm mất tự nhiên. Ở hắn cảm nhận chung, tỉ tỉ đồ vật tự nhiên là tốt nhất. Xuân Hy, hắn một cái ngón tay là có thể bóp chết tiểu nhân vật. còn dựa vào tỷ tỷ ngàn cơ vạn rượu đại trận mới khôi phục thân thể, dựa vào cái gì cùng tỷ tỷ đánh đồng. Thanh quang đại nhân, không biết cái này bảo vật, danh gọi vì sao. Như thế nào đệ tử chưa từng có nghe nói quá. Tức giận thanh quang, căn bản không nghĩ giải thích, vừa hỏi hỏi lại, mới thuận miệng nói, ngươi mới bao lớn, gặp qua vài món bảo vật. Đệ tử tuy rằng tài hèn học ít, cũng ở tinh môn tu hành 90 năm, xem sùng Đức điện, tam quang điện. Bắt đầu chờ sở hữu điện tịch Tinh môn sở ghi lại bảo vật Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy Hơn phân nửa cũng nghe thấy qua Ngài cái này Dấu ở nữ tử quen dùng trang sức trong hộp Thật sự chưa từng nghe thấy a Trang sức hộp lại như thế nào Người dám kinh thường Thanh quang đối cái gì sung đức điện Tam quang điện Bắt đầu nghe qua liền xong Hoàn toàn không biết Một người bằng chính mình năng lực xem này Tam đại điện điện tịch Yêu cầu hao phí bao lớn tinh lực Hắn chỉ khí thế nhưng khinh thường tỷ tỷ trang sức hộ. Thanh quang tiền bối hiểu lầm, đệ tử không phải khinh thường, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Như thế bảo vật, cũng không thấy ghi lại cùng điển tịch phía trên, càng không có thịnh đặt thích hợp đồ được nội. Nói hiệu nói vượng, Tỷ tỉ, tỉ của ta trang sức hộ, xứng đôi trên đời này bất luận cái gì bảo bối. Thanh quang tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Hắn một mảnh giữ gìn tỉ tỉ chi tâm, nhưng ở người khác xem ra. Hoàn toàn ông nói gà bà nói vịt, căn bản vô pháp giao tiếp. Hào đi, tỷ tỷ ngươi trang sức hộp quý trọng vô cùng, thiên hạ đệ nhất chân quý, tổng thành đi. Ai quan tâm cái này? Tinh môn đệ tử một đám tò mò, là trang sức hộp trang bảo vật, rốt cuộc là cái gì? Chưa bao giờ có bất luận cái gì điển tịch ghi lại. Ngươi sử dụng thanh quang, mỗi lần cũng là khoảng cách rất xa niệm quyết mở ra đóng lại, cũng không tới gần. Hay là này bảo vật còn sẽ đả thương người không thành? chính là trang ở trang sức hộp, rõ ràng giống cái nữ nhân dùng. Nhưng khi chính là, trang sức hộp, danh như ý nghĩa, là trang trang sức, nữ nhân trang sức hộp, đều tiểu xảo tinh xảo, rất có cơ quan, vừa mở ra liền có vài tầng. Tận cùng bên trong rốt cuộc trang cái gì, như thế nào cũng nhìn không tới. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Càng là không chiếm được đáp án, càng là muốn biết, rốt cuộc ra sao bảo vật. Không ai sinh ra mơ ước tri tâm. Làm trò này rất nhiều người mặt, tưởng trộm cũng trộm không đi a thật sự là lòng hiếu kỳ giống miêu chảo chảo nào ở ngực, không xem một cái, ăn cơm đều không thơm. Rốt cuộc, có cái đệ tử thật cẩn thận tới gần. Bởi vì ma hiểm khí đã bị hút đi, cũng không nhiều lắm lo lắng, chính là xem một cái, liền xem một cái. Nếu không nói như thế nào, nghe con mới sinh không sợ có đâu. Ôm một bên tình nguyện ý tưởng, đến gần rồi vẻ ngoài hoa lệ tinh xảo trang sức hộ. Đem tầng chốt nhất lượng ra tới, rốt cuộc thấy được toàn cảnh. Tận mắt nhìn thấy tới rồi, theo lý mà nói, hẳn là thỏa mãn. Lúc này rút đi, hết thệ còn kịp. Chính là, thấy thì thấy, kết quả này khó mà tin được, nói ra cũng không ai sẽ tin đi. Một đoạn than đen tựa mà tiểu ngọn ý. Thứ này, thế nhưng có thể hấp thu làm người tu hành hỏng rồi căn cơ ma hiểm khí. Không đạo lý A. Mặt ngoài không có bất luận cái gì hoa văn. tựa như nhét vào nước bùn tùy tiện lấy ra tới. Cùng bảo vật hai chữ không hề liên hệ A. Không tin tả mới sinh ngẽ con cầm lấy than đen, chỉ là trong ngáy mắt, liền ất. Hắn trên mặt che kín hắc khí. Chưa ngự cảnh đứng ở thanh quang phía sau, ngươi không có ngăn cản hắn. Thanh quang khịt mũi coi thường, chính hắn tìm chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi có thể nói cho hắn, kia bảo vật trí âm trí tả, không thể đụng vào xúc Tỷ tỷ của ta đồ vật. Sao có thể trí âm trí tà? Ta không được ngươi nói như vậy. Lại tới nữa. Một đụng tới tề phong tiên tôn, thanh quang lập tức liền hóa thân không nói lý cản quấy hạ người. Trương ngự cảnh nghe xong, cũng tức khắc nghẹn họng Kia xin hỏi, lệnh tỉ nhưng nói qua, vô tình đụng chạm sau, muốn như thế nào cứu trị. Thanh quang không sao cả nói, tỉ tỉ chưa nói. Dù sao tỷ của ta chỉ làm ta đừng đụng. Ta xưa nay nghe nàng lời nói. tuyệt đối sẽ không vi phạm thanh quang có thể đối trong lúc vô ý ma hiểm khí tinh môn đệ tử bỏ mặc nhưng trường ngự cảnh không thể hắn tìm cái đẹp cả đôi đàng chi sách không có cấp hoang mang rối loạn cứu người mà là sai người nâng cáng đặt ở gần nhất chỗ sau đó làm bốn người phân bốn phía phân biệt đứng ở hai trượng ở ngoài dùng lăng la cuốn lấy kia xui xẻo đệ tử tư chi thật cẩn thận nâng thượng cáng sau đó rời đi ma hiểm khí tiết lộ nơi tới rồi an toàn nơi Khi thật trường ngự cảnh đối như thế nào giải trừ ma hiểm khí, cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Xuân Hy. Liền trước mắt mà nói, duy nhất hy vọng chỉ có Xuân Hy. Xuân Hy trọng thương, mất máu quá nhiều. Giờ phút này làm nàng phân ra thần thức cứu người, đích xác khó xử điểm. Nhưng không cứu, đã có thể trơ mắt nhìn tinh môn tinh anh đệ tử chết đi. Ký ngôi sao bi thương giới thiệu, đây là dịch ngôi sao sư hình. Là tam quang điện vô nhai các. Bể học vô bờ, hắn từ nhỏ dụng công, ở sao trời chi đạo thượng thiên phú không tính đứng đầu, chính là công khóa thượng chưa từng có rơi xuống tiền tam. Xuân Hy có điểm lùi bước, cái này trường hợp, làm nàng chủ động hút ma hiểm khí, nàng còn có chút áp lực sân đại. Từ từ, ai nói hấp thu ma hiểm khí, liền nhất định phải dùng miệng đâu. Nhưng là không cần miệng, trương ngự cảnh phát hiện. Có thể hay không càng thêm cho rằng nàng phía trước ở quạng mỏ nội chính là ý định chiếm hắn tiền nghi. Tính, mặc kệ. Dù sao hắn là nam nhân, có hại liền có hại. Còn có thể bủ trở về sao. Xuân Hy làm người lại lần nữa chuẩn bị một mặt áng, nàng ghé vào mặt trên, cách không nhìn thấp hèn dịch ngôi sao. Quay đầu. Thinh môn đệ tử buồn bực, chỉ có thể nâng Xuân Hy xoay quanh. Xoay một trình vòng, Xuân Hy đầu đối diện dịch ngôi sao chân. Lui ra phía sau. Rốt cuộc cách không mặt đối mặt. Xuân Hy chậm rãi đem chính mình cái chán nhắm ngay dịch ngôi sao cái chán. Lấy Xuân Hy thần thức chi cường đại, ngoại phóng là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nàng không nghĩ làm người biết, nàng thần thức cường đến loại trình độ này, càng không nghĩ làm người cho rằng nàng cứu người là một việc dễ dàng. Nếu không, nàng đại khái suất sẽ trở thành hình người cứu viện cơ. Nhẹ nhàng hít một hơi, nàng không chế được một chút thần thức bao vây dịch ngôi sao. Ma hiểm thể đối ma hiểm khí hấp dẫn, là không thể nào kháng cự. Vô số phía trước còn ở dịch ngôi sao trong cơ thể phá hư ma hiểm khí, một người được ma hiểm thể tồn tại, vèo một chút chen chúc mà đến. Xuân Hy lộ ra thống khổ chi sắc. Rồi rắm một lát, nàng chạy nhanh vây vây tay. Nâng cáng tinh môn đệ tử lập tức nâng nàng rời đi. Ký ngôi sao quan tâm hỏi, người thế nào? Còn hành, ra đây dịch ngôi sao sư minh. ngươi sẽ không hỏi hắn chính mình a a ký ngôi sao quay đầu nhìn lại phát hiện vừa mới còn vẻ mặt tử khí dịch ngôi sao đã chính mình ngồi dậy bừng tỉnh đại mộng bộ dáng dịch ngôi sao sư huynh ngươi không có việc gì tinh môn các điện các cũng không lớn hòa thuận đảo không phải này đó đệ tử có tư nhân dân tòa chỉ là thói quen độc lai độc vãng lúc này có chút cộng đồng trải qua ngược lại quan hệ gần chút ta còn sống đương nhiên Dịch ngôi sao lộ ra sống sót sau thai nạn tươi cười, tiếp theo liền gào khóc lên. Sư Minh Mọi người lòng có cảm xúc, nhưng thật ra không có người chê cười. Đại hắn khóc đủ rồi, mới chỉ vào xuân hy, là nàng cứu ngươi. Dịch ngôi sao trang trọng ốn gối quỳ lệ, đa tạ tiên tử mạng sống tái tạo tri ân. Bị ma hiểm khí phong bế đan điền linh khí, cái loại này còn sống, nhưng là như cái sắc không hồn sợ hãi, chỉ ngắn ngủn một cái trước mắt. Đã là đáng sợ đến cực điểm Hắn biết, nếu không có Xuân Hy cứu rút Hắn đời này liền xong rồi May mắn tồn tại Cũng sống không bằng chết Dịch ngôi sao hướng Xuân Hy hành đại lễ Lúc sau quay đầu lại nhìn đến thanh quang Nhưng thật ra cẩn thận rất nhiều Không có lộ ra oán hận chi ý Còn ở thỉnh giáo tiêu bảo vật rốt cuộc là vật gì Rõ ràng có thể hấp thu ma điểm khí Nhưng là người ngoài một đụng trạng Rồi lại phóng thích ma điểm khí đệ tử chỉ đầu ngón tay chạm vào một chút lập tức bị ma hiểm khí vọt vào đan điền phong bế huyệt khiếu thanh quang lười đến quét hắn liếc mắt một cái ta cũng không biết a chờ tới chờ đi ai biết chờ chính là cái này đáp án dịch ngôi sao nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chưa từ bỏ ý định ngược lại hỏi xuân hy xuân tiên tử có biết kêu bảo vật là vật gì xuân hy buông xuống mặt mày không nói gì tiên tử ký ngôi sao vội vàng giữ chặt dịch ngôi sao, đừng hỏi lại. Vì cái gì? Xuân Hy tiên tử đến quá phù mâu chúc phúc, nói không chừng biết được một ít nội tình. Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Xuân Hy vừa mới đã cứu ngươi, ân cứu mạng ngươi còn không có báo đáp, như thế nào còn có thể miễn cưỡng nàng làm khó việc đâu? Ta vấn đề, làm tiên tử khó xử sao? Dịch ngôi sao không hổ là cái con mọt sách, chỉ độn nửa ngày. Mới vừa rồi phản ứng lại đây. Bất quá hắn rốt cuộc là chỉ số thông minh đủ, vòng một vòng lớn, rốt cuộc lĩnh nộ, cho nên, tiên tử biết đến, nhưng là không nghĩ nói. Vì cái gì không nghĩ nói, vấn đề này bị ngạnh sinh sinh áp xuống. Nhưng Thanh Quang liền không có loại này cố kỵ. Hắn lập tức đi đến Xuân Hy trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, trong mắt ý vị dặn dào, phảng phất ở nghiên cứu từ nơi nào hạ đau hảo. Xuân Hy nói, Thanh Quang. Lệnh tỉ có phải hay không phi thường ái ngươi? Nàng sợ làm hết thảy tiền đề đều là phải bảo vệ ngươi. Bao gồm cho ngươi cái này trang sức hộp. Đó là tự nhiên. Thanh quang tiêu ngạo nói. Vậy ngươi tin tưởng nàng đi. Nàng không có nói cho ngươi trang sức hộp trang chính là cái gì. Tự nhiên có nàng đạo lý. Ngươi nếu hỏi ta, ta khẳng định sẽ nói. Chỉ là, nay sẽ làm lệnh tỉ một phen hảo ý bạch bạch lãng phí. Thanh quang nghĩ nghĩ. Ở hắn cảm nhận chung, đối trang sức hộp trang chính là cái gì, căn bản không thèm để ý biết cũng đúng, không biết cũng sẽ không vẫn luôn nhớ. Nếu tỉ tỉ gắt hắn, không có nói, vậy không hỏi đi. Thống khoái từ bỏ. Xuân Hy thở dài ra một hơi, nếu thanh quang không thuận theo không buông tha, nàng thật đúng là không biết như thế nào giải thích, giải thích kia trang sức hộp trang, một tiết ngón tay cốt. Cái gì một tiết than đen, rõ ràng là mặt ngoài bôi rất nhiều bùn. che giấu tề thục lạp ngón tay vốn dĩ màu ra vẻ ngoài tề thục lạp cũng là ma hiểm thể chỉ có ma hiểm thể mới có thể trời sinh hấp dẫn ma hiểm khí chỉ có ma hiểm thể mới có thể nhanh chóng phóng thích ma hiểm khí chủ thể khương oánh cùng tề thục lạp lại có một cái thập phần chỗ tương tự chính là tề thục lạp sinh hoạt thời đại bạch gia còn phi thường cường đại bên trong gia tộc có rất nhiều người tu hành như thế nào không ai phát hiện bí mật này đâu không đúng Có một người khẳng định phát hiện, chính là Tề Thục Lạp Ca Ca, mười đại tổ tiên. Mười đại ở Tề Thục Lạp sau khi chết, dùng tàn sát phương pháp tàn nhẫn giết hại rất nhiều người, còn hao phí là 10 năm thời gian kiến tạo Tề Thục Lạp mộ, tìm 7749 cái âm khi ngày âm sinh ra nữ tử, làm người tuấn. Có lẽ nàng hiểu lầm, này không phải sống lại pháp trận, mà là áp lực Tề Thục Lạp thân thể ma hiểm thể chất. Bằng không, chết đi Tề Thục Lạp cũng là ma hiểm thể. Một khi chết ở bên ngoài, không ngừng hấp dẫn ma hiểm khí, trực tiếp hấp dẫn ma hiểm giới ra tốc dung hợp, chỉ sợ hư thần giới linh khí tiêu tán tốc độ còn muốn nhanh hơn mấy lần. Căn bản kiên trì không đến chủ thể khương ánh sinh ra liền hoàn toàn xong rồi. mươi 339 cảnh còn người mất. Khó trách lấy 10 đại tội nghiệt sâu, cuối cùng cùng mặt khác bạch gia tổ tiên đãi ngộ giống nhau, không vào luân hồi, làm theo có thể lấy linh thể trạng thái tồn tại với bạch gia tổ từ nội. Chịu hậu đại con cháu hương khói cung phụ. Xuân hy nhịn không được phát tán tư duy nghĩ đến, tề thục lạp là ma hiểm thể, chủ thể Khương Ngoánh cũng là. Kia Khương Ngoánh trăm triệu không thể chết được ở hư thần giới. Không có ý thức khống chế, ma hiểm giới hơi thở, nhất định điên cuồng dũng manh vào chủ thể Khương Ngoánh thân thể. Kết quả khẳng định là ma hiểm giới cùng hư thần giới hoàn toàn dung hợp A. Từ từ, chủ thể Khương Ngoánh còn hoàn hảo khỏe mạnh, nhưng tề thục lạp không có A. Chẳng sợ tu vi có một không hai thiên hạ, bước lên tiên tôn chi vị, nhưng thể thuộc lạp xác thật không có phi thăng phá vỡ thiên thần giới giới màng Cho nên, nàng sát chết, là lưu tại thiên thần giới. Đây là ma hiểm giới hơi thở tiết lộ nguyên nhân. Xuân Hy nghĩ vậy, nhìn không được ra đầu tê dại. Một tiểu tiết ngón tay, đều có thể hấp dẫn cất chứa đông đảo ma hiểm khí. kia thể thục lạp toàn bộ sát chết đâu. Tuyệt đối là đại sát khí A. Nếu là nàng không có suy đoán sai lầm nói, tề thục lạp hẳn là đối chính mình hậu sự có điều an bài, suy bụng ta ra bụng người, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở tề thuộc lạp vị trí tưởng một chút, đại khái biết nàng làm cái gì. Đào hút mấy khẩu khí lạnh sau, Xuân Hy đối vừa mới truyền tống lại đây thiên thần giới, không ôm bất luận cái gì hy vọng. Thế giới này chú định cùng hư thần giới giống nhau, là phải bị căn ướt, đều là ma hiểm giới đồ ăn. chắc không được nhị tổ sớm liền từ bỏ. Từ từ, nhị tổ, nhị tổ từ bỏ, là bởi vì đã sớm biết ma hiểm giới sẽ cắn nuốt vẫn là bởi vì, xuân hy hoàn toàn khủng hoảng lên, nàng cùng tề thục lạp hai người đều là ma hiểm thể, khẳng định không phải trùng hợp. Mà các nàng hai cái, tính lên đều là nhị tổ. thừa kế giả, đó có phải hay không có thể lớn mật suy tính một chút, nhị tổ nàng chính mình cũng là ma hiểm thể. Cái này suy đoán, thực không có đạo lý, nhưng làm Xuân Hy toàn thân lông gà ngật đáp đều lên, thức hải sinh sóng, sóng gió cuồn cuộn, phảng phất nhận định chính là sự thật. Nhị tổ nàng là bạch gia rừng chân căn bản. Bạch gia mà đối kháng ma hiểm giới vì vinh, thế thế đại đại, hy sinh vô số. Kết quả, nhị tổ mới là thu hút ma hiểm giới nguyên nhân. Đây mới là thiên đại châm trọng đi. Giờ này khắc này, Xuân Hy thật muốn xuyên qua trở về. nói cho bạch gia lịch đại các tổ tiên các ngươi đều bị lừa hưởng phí các ngươi tự cho là thiên túng chi tài kinh tài tuyệt diễm kết quả đều là bị nhị tổ trêu trọ quân cờ một đám đều hư háo thời gian giống cái đồn đốc xuân hy ngươi suy nghĩ cái gì a không có gì phục hồi tinh thần lại xuân hy ánh mắt có điểm dại ra vừa mới ngự cảnh sư thúc nói ngươi đừng để ở trong lòng a a không vừa mới ngự cảnh đại phủ sư đã tới. Hắn nói gì đó? Xuân Hy sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây, nguyên lai là cô non, thanh tu hai vị yêu tộc thánh nữ đã tới. Nàng mới sẽ không chủ động tự thảo mất mặt, liền tránh đi. Lại không nghĩ rằng, hai vị này thánh nữ thế nhưng là tới tìm nàng, đưa lên hải nhân thánh nữ hai căn móng tay cùng với một thốc tóc. Đây là chế tắc kinh hồng tán quan trọng nguyên liệu, là duy nhất có thể khống chế con rối cổ trùng biện pháp. Bất quá, hiện tại lại nói tiếp chính là chê cười. quân vọng tự đại thanh quang, đã tay không đem con rối cổ trùng từ Xuân Hy trong thân thể lấy ra tới. trương ngự cảnh vừa mới phảng phất nói một ít nói lời cảm tạ, tạ lôi nói. Hai vị yêu tộc thánh nữ cùng hắn quan hệ đặc thù, huyết thống thượng có thể xưng hắn một tiếng phụ thân, nhưng yêu tộc cách sinh tồn không giống nhau, cường đại giả mới có thể sinh tồn quyền. Năm đó trương ngự cảnh chỉ là bị bắt đi dược nhân. một giới bình thường tinh môn đệ tử thôi nếu không phải sinh hạ nữ nhi các tư chất xuất sắc có lẽ hắn năm đó liền chết ở thánh phụ nơi nào dung hắn trưởng thành lên còn nhờ hòa được phúc ở yêu tộc thánh địa được những cái đó tinh môn tọa hóa tiền bối cao nhân bút ký linh khí, chậm rãi tu luyện đến đại phù sư nhìn trong tay xanh biển móng tay cung tóc xuân hy cưỡng bách chính mình đem lực chú ý đặt ở mặt trên có quan hệ bạch gia lão tổ tông nhóm có phải hay không mắc mưu bị lừa nàng không hề xoay chuyển tình thế năng lực nàng đã quyết định cả đời này muốn hết bạch ra ra chủ chức trách cũng không có hối cải đường sống nhị tổ mặc kệ nàng níu hoa cái gì chỉ có thể dựa chủ thể khương oánh. thay ta đa tạ ngự cảnh đại phụ sư đúng rồi ta tông môn đệ tử có tin tức là có một người kêu huệ trúc ninh nữ tu hiện tại hàn quốc gia trong hoàng cung ngụy trang thành Cung phi nếu không phải chúng ta nhắc tới tên của ngươi Chỉ sợ nàng còn không chịu thừa nhận chính mình thân phận. Huệ Trúc Ninh Xuân Hy đều mau quên tên này, bất quá bởi vì ân nhân lý thanh thụ, là nàng đi vào thế giới này đối nàng cái thứ nhất vươn viện thủ, đối thanh dương tông đệ tử. Xuân Hy so mặt khác tông môn nhiều vài phần chú ý. Nàng có khỏe không? Còn sống, chỉ là tu vi tất thế. Đào quặng liền đào quặng, không biết sống chết đào giống, làm cho ma hiểm khí tiết lộ. Huệ Trúc Ninh xem như vật khí. Bằng không nàng tự tiện vận dụng linh khí, sẽ chỉ làm ma hiểm khí triệt triệt để để phá hư thân thể của nàng, cuối cùng bỏ mạng. Nghĩ đến lúc trước ở thật sư đường một đạo tu hành, Xuân Hy trầm mặc một lát, đưa ra muốn đi Hàn Quốc gia thăm. Thinh môn đệ tử, tự nhiên sẽ không phản đối. Bởi vì trường ngự cảnh cũng đã dạy Huệ Trúc Ninh, đối này thông minh cùng hơn người tư chất, ấn tượng rất sâu. Huệ Trúc Ninh rơi vào như vậy kết cục, lệnh cùng thuộc tu hành người đều cảm khái. Đại đạo khó lường. Ai biết, đào cái quạng, liền gặp được thần bí quỷ dị ma hiểm khí đâu. Không hề sức phản kháng, liền trung chiêu. Hoàn toàn bất lực. Trương ngự cảnh nhìn Xuân Hy liếc mắt một cái, sinh ra một cổ chờ đợi chi tâm. Này đảo không phải vì Huệ Trúc Ninh một người, mà là tương lai, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người chung ma hiểm khí. Xuân Hy không có khả năng mỗi lần đều là trước tiên ở đây, kia lúc sau đâu. nếu là nàng có thể cứu trị thời gian dài chúng ma hiểm khí người vậy đối khắp thiên hạ tu giả tới nói chính là thật tốt quá tin tức xuân hy suy đoán tới rồi nhưng nàng còn không có nhìn thấy người nói cái gì cũng chưa dùng thanh quang xác nhận băng phách châu hữu dụng lại thả lại chỗ cũ phùng hắn tỉ tỉ tề phong tiên tôn cấp trang sức hộp nhấp môi dưới như vậy cũng hảo phu cận không cần vườn không nhà trống ta cũng không cần thời gian giải lưu lại nơi này tỉ tỉ cấp đồ vật Sao lại có thể mỗi ngày đặt ở chỗ này? Nhà ngươi sư thúc đâu? Vừa truyền đầu, tân phát hiện món đồ chơi xuân hy, cùng trường ngự cảnh đều không thấy. Thanh quang rất là không vui, trực tiếp đuổi tới Hàn Quốc gia Hoàng Cung. Làm hẻo lánh nơi tiểu quốc, Hàn Quốc gia vương cung so với sở quốc kém nhiều, kiến ở tuyết sơn bên trong, địa bàn còn không bằng sở quốc một cái vương hầu phủ đệ đại. Nhưng nơi này rét lạnh vô cùng, có cao ngất tuyết tùng cùng cây bách thành rừng làm bạn. trời sinh chính là lang liệt khí chất lệnh người không dám khinh thường thanh quang tiến vào khi đại trong hoàng cung đã sớm chủ tân ngồi xuống hoàng đế giàn mua không thể gặp người là hàn quốc gia hoàng thái tử chiêu đãi hàn quốc gia vương tộc thế nhưng cũng họ hàn lại nói tiếp cùng thần kỳ thế gia hàn thị còn có một tia liên hệ chỉ là thái tử khiêm tốn tỏ vẻ tổ tiên đã sớm phân tông thả bọn họ này một mạch tư chất không hiện duy nhất chỗ tốt chính là chịu rét mới có thể tại đây băng thiên tuyết địa an ra, cũng không tính cái gì. hắn bên cạnh người, Huệ Trúc Ninh bụng nhỏ cao cao phường lên, rõ ràng đã mang thai. Hơn nữa xem nàng bộ dáng, sắc mặt hồng nhuận, tóc đầy đà, thái tử mỗi lần nói chuyện, nhìn lại ánh mắt của nàng tràn ngập đưa tình ôn nhu, thoạt nhìn phu thê cảm tình thực hảo. Tìm một cơ hội, Xuân Hy đơn độc thấy Huệ Trúc Ninh. Kéo dài tai kiến, chỉ cảm thấy cảnh còn người mất. Huệ Trúc Ninh lúc trước đối Xuân Hy còn có điểm không phục, bị phái ra ngoài tới Hàn Quốc gia, cũng là trưởng môn tín nhiệm, nàng cam tâm tình nguyện. Sau lại nghe nói Xuân Hy chủ động hòa thân, vì sở quốc gia gã đến Thượng Giao Lĩnh, còn thở dài hồi lâu. Ai biết, gặp lại, hai người thân phận hoàn toàn bất đồng đâu. Hán, nhưng có cưỡng bách người. Hán, tự nhiên chỉ chính là Hàn Quốc gia Thái Tử. Liên tính hắn họ Hàn, có thể là Hàn triệt buồn ra. Nhưng Xuân Hy là người nào, liếc mắt một cái nhìn ra tới, cái gọi là Hàn thị sợ là cho chính mình trên mặt tiếp vàng. Thần kỳ thế gian nếu quả thực cùng Hàn quốc gia có liên hệ, sao có thể đến bây giờ không có động tĩnh, ngược lại làm tinh môn phái người lại đây. Hàn đối ta không kém. Tuy rằng mục đích minh xác chính là đồ ta người. Huệ Trúc Ninh sảng khoái nhanh nhẹn, vô về chính mình bụng nhỏ, ngươi đừng hoài nghi tới hoài nghi đi. Hàn quốc gia vương tộc, thật là Hàn thị chi nhánh. Chỉ là bọn hắn này một chi, tư chất thường thường, lại là con vợ lẽ, đã sớm phân ra tới mấy trăm năm, xưa nay cũng không có tới hướng. Hán, mục tiêu chính là làm ta cho hắn sinh ra cái tư chất tuyệt hảo hải tử, sau đó trở lại thần kỳ thế gia, nhận tổ quy tông, làm bên kia biết, bọn họ này một chi cũng là có thể ra thiên tài. Xuân Hy Cao Mày, loại người này, Huệ Trúc Ninh cười một cái, ta ngày đó đã tuyệt vọng. Cho rằng không sống được bao lâu, hắn không so đo hiểm khích trước đây thu lưu ta, phía trước vì đảo quạng, não viết không thoải mái. Ta cũng là, mới đến khi không hiểu đến thu liễm, chỉ cho rằng một lòng áp chế là đủ rồi. Không nghĩ tới bọn họ vương tộc cũng là có thể tu hành. Một bên nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu cười, đều là chuyện quá khứ. Không đề cập tới cũng thế. Đúng rồi, còn chưa nói khởi ngươi. Ta tu vi tận phế. liền phi tin phủ đều phát đến không được đều không biết ngươi chừng nào thì thoát hiểm rời đi thượng giao lĩnh ta sao ôn chuyện lúc sau xuân hy tận lực đơn giản giới thiệu chính mình trải qua sau đó hỏi huệ trúc ninh muốn hay không hồi phủ tiên môn nơi đó rốt cuộc mới là nàng ra huống hồ nàng vì tông môn trả giá quá nhiều không đạo lý ngược lại lưu lạc bên ngoài không được về nhà huệ trúc ninh giữa mày hiện lên một tia tiếc nuối, ta không có quyết định hảo Ngươi người này, thâm tư quá nặng. Ta không nói rõ, chỉ sợ ngươi lại nghĩ nhiều. Không dối gạt ngươi, ta tuy rằng ủy thân với hắn, cũng không có tính toán lâu dài lưu tại Hàn Quốc gia. Nguyên là tính toán sinh hài tử, cũng coi như báo đáp hắn cứu viện tri ân. Chính là, hải tử ở ta trong bụng một ngày ngày lớn lên, ta có thể cảm thụ huyết mạch tương liên. Hiện giờ kêu ta buông tha hài tử cô đơn trở về, ta sợ ta chịu không nổi. Kia làm sao khó? Mang theo hài tử trở về chính là. Huệ Trúc Ninh nghe xong, không nhịn được mà bật cười, như vậy sao được? Đứa nhỏ này ký thác hắn toàn bộ hy vọng. Hắn hy vọng không phải hài tử có thể nhận tổ quy tông, có thể bị thần kỳ thế gia nhận đồng. Người sinh hài tử, đợi lát nữa phủ tiên môn, toàn bộ tông môn đều sẽ đối xử tử tế dạy dỗ hắn, chẳng lẽ không thể so lưu tại Hàn Quốc gia cường? Nói mấy câu đánh thức Huệ Trúc Ninh, nàng trầm tư nói, thật là Ta còn muốn kém. Nàng phân chân lên, đại ta sinh sản lúc sau lại nói. Ngày đó bị phái tới, còn có một vị cố nhân, ý gì, sớm nhất đi theo Xuân Hy phủ tiên môn người hầu, cũng là hạnh lâm bục giảng nhóm đầu tiên được lợi giả. Ý gì hiểu được tâm phủ thành công, đối Xuân Hy cảm kích vô cùng, nếu không phải đối tông môn lòng trung thành càng cường, khẳng định sẽ đi theo Xuân Hy nhất sinh nhất thế. Ý gì hiện giờ, tóc toàn trắng, câu lũ thân mình, tựa như một vị hoa giáp lão giả. Người chúng ma hiểm khí sau, vận dụng linh khí. Ý gì cười khổ một tiếng, là ta kinh nghiệm không đủ, càng là cảm thụ không đến linh khí, càng là điên cuồng thúc giục linh khí, kết quả bị kỳ qua hút toàn bộ linh khí, liền kinh mạch đều bị tổn hại. Một bên nói, một bên kịch liệt ho khan. Xuân Hy xem đến thập phần không đành lòng. Nàng chữa bệnh phù liên tục thi triển hai lần, chỉ là làm ý gì ho khan hảo chút. Nhưng bị hao tổn kinh mạch, rất khó cứu trị. 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng quá tàn nhẫn, biến thành 60 tuổi lão nhân. Ngươi từ từ, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Có lẽ ta có thể. Kỳ thật cùng đi tới, còn có không ít người hầu, đều là ở Xuân Hy thủ hạ công tác quá. Chỉ là không thế nào ý quan hệ càng gần. Xuân Hy suy tư thời điểm, lục tục còn có mấy cái tóc trắng xóa lao nhân lại đây, nhìn đến nàng, chỉ là lễ bái hạ. Liền che lại nước mắt, quay đầu rời đi. Nếu không có ngày đó nghe xuân hy, Hi, hiểu được tâm phủ, liền sẽ không bị phái ra tới chấp hành nhiệm vụ. Nếu không có ra tới, bọn họ hôm nay hẳn là còn ở Phù tiên môn, quá bình bình đạm đạm nhật tử đi. Như vậy nghĩ đến, có chút oán hận chi tâm. Chỉ là, vào tu hành đại đạo, được mất toàn bằng ý trời. Liên huệ trúc ninh như vậy thân truyền đệ tử, đều không tránh được, huống chi bọn họ. Là hối hận chi tâm càng cường đâu, vẫn là ngày đó cầu đạo chi tâm càng sâu đâu. Không thể tu hành, cuộc đời này chỉ là cùng cỏ cây cùng hụ thôi. Không bằng hiện tại, còn có thể làm chính mình người nhà quá tốt nhất nhật tử. Gặp nhau không nói gì, mọi người đều rất là cảm khái. Xuân Hy đối ma hiểm khí hiểu biết phi thường hiểu biết, nàng thật sự không đành lòng nhìn đến ý gì liền như vậy chết giả. Cái thứ nhất, nguyện ý thiệt tình đi theo nàng người, sao lại có thể chết giả đâu. Ngươi nếu tưởng cứu hắn, có một chỗ có thể giúp ngươi. Tinh môn, Sung đức điện. Sung đức điện đại danh, hẳn là phù tiên môn hộ sơn thần thú đại nhân an lợi quá, có thể giúp Xuân Hy tẩy rất yêu tộc huyết mạch. Hiện tại, Xuân Hy không cần tẩy rất nửa yêu huyết mạch, dùng để đổi đi cứu trị ý gì đám người biện pháp, nghĩ đến này bút mua bán, Sung đức điện hẳn là vừa lòng. Bằng bạch ra ra chủ thủ đoạn, ý gì cho dù chết, Xuân Hy cũng có biện pháp cứu sống. Chỉ là cái loại này cấm thuật, sử dụng nhiều, đối nàng tự thân không có lời. Còn nữa, nàng cũng hy vọng ý gì có thể đường đường chính chính sống sót. Không phải dùng những cái đó phi thường thủ đoạn. Xung Đức Điện Hảo Xuân Hy Hạ quyết tâm, cũng nên tới rồi mở rộng nàng thức hải bản đồ thời khắc bác vực, tinh môn, kiếm môn, còn có thần bí ngự yêu môn, nàng đã sớm nghĩ tới đi chính mắt kiến thức kiến thức. Xuân Hy ở Hàn Quốc gia Đại Hoàng Cung để lại hai ngày, cấp Huệ Trúc Ninh lưu lại các loại bừa chú, đặc biệt là thằng cấp bản phi tiên phủ, không cần linh lực cũng có thể sử dụng. Chỉ là xác định địa điểm, chỉ có thể trở lại phù tiên môn. Liên này, đã làm Huệ Trúc Ninh cảm kích không thôi. Nàng có thể cùng tông môn thân nhân bằng hữu liên hệ thượng. Ngày đó, ta đối giản dị bừa chú còn không cho là đúng. Hiện giờ nghĩ đến, thật là hết ngồi đáy giếng. bốn 340 bắc vực tinh môn. Sắc trời áng hoàng, mênh mông vô bờ cắt vàng trùng, cùng phong cuốn bão cắt gào thét mà đi. Từng trận cọ sát thanh, một cái cơ hồ thấy không rõ bóng dáng phi thoi, từ cắt vàng hạ xuất hiện. Xuân Hy cùng trường ngự cảnh, thanh quang, dịch ngôi sao, kỳ ngôi sao trở tinh môn đệ tử, từ phi thoi đi xuống tới. Một đường đồng hành, còn mãnh liệt yêu cầu đi theo tiểu bội, lam lâm nhi trở. Mọi người đều ăn mặc thật dày quần áo. dùng khăn che mặt đem phần đầu bao vây đến gắt gao, chỉ lộ ra hai con mắt. Lần đầu tiên đặt chân Bắc vực, vui sướng chi tình đã sớm bị buồn kẻ đơn điệu sa mạc cảnh sắc, mà đạt được không chút nào thừa. Cũng là tự mình đặt chân Bắc vực, mới có thể hoài nghi khí hậu ấm áp, thảm thực vật phong phú nam vực. Bắc vực khô hạn hơn nữa cung phòng, thường thường còn sẽ có mưa to, nơi này mưa to nói đến là đến, tầm ta tới, chỉ là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cũng không thể chứa được. Làm cho nơi này thảm thực vật đáng thương, chỉ có bề ngoài che kín gai nhọn xương rồng bà, tiên nhân cầu chờ. Hối hận. Ngày đó rẻ dỗ các ngươi khi liền đề qua, Bắc vực khí hậu cùng nam vực hoàn toàn bất đồng. Không có nghiêm túc nghe giảng bài đi. Thật sự đường giảng bài, chương ngự cảnh là cô y giáo thụ quá Bắc vực phong tục nhân tình. Như vậy quan trọng chương trình học. Tiểu bội là kẻ tới sau, không như thế nào để ý, nghe vậy có chút xấu hổ buồn bực. Ngự cảnh đại phu sư, chúng ta là mới đến. Bất quá, thực mau sẽ thích ứng. Gắt gao nắm lấy Xuân Hy tay, tiểu bội tin tưởng mười phần. Không có biết nàng đấy lòng mất mà tìm lại tâm tình. Đừng nói nho nhỏ khô hạ, càng khó nàng cũng không sợ. Xuân Hy chẳng trọc ba cái thế giới, trải qua phong phú, tất nhiên là không chọn hoàn cảnh, chụp hạ tiểu đội mu bàn tay, ngươi khí huyết không đủ, đợi lát nữa phải chú ý chung quanh, miễn cho có yêu thú công kích. Ta mới sẽ không đâu. Vừa dứt lời, cắt vàng liền tự động tách ra, tiểu bội sau lưng vụt ra một cái mấy trượng lớn lên rắn. Này rắn mặt ngoài che kín u ám sắc lân giáp, đôi mắt là màu xám trắng, thật lớn khẩu khí cao cao dơ lên, chỉ cần rơi xuống, là có thể đem người một ngụm sinh ướt. Kỳ lạ nhất chính là, nó động tác lớn như vậy, cư nhiên thanh âm cực tiểu. Tiểu bội cũng là phản ứng cực nhanh, ôm xuân hy lăn đi ra ngoài. Bên kia Lam Lâm Nhi cùng tinh môn dịch ngôi sao cùng nhau động thủ. Đáng tiếc Lam Lâm Nhi kinh nghiệm không đủ, đâm ra kim giáp phủ đều bị rắn vẩy bắn ngược trở về, còn bị thương chính mình. Dịch ngôi sao liền bất đồng, trực tiếp một cái liên hoàn vòng, quyển quyển sao sao, đem rắn sống sờ sờ lật chết. Tinh môn đệ tử đối này thấy nhiều không trách, bởi vì loại này rắn là cắt vàng hải nhất thường thấy cũng là nhất ngu dốt yêu thú, nếu là liền loại này yêu thú cũng không đối phó được. Căn bản đừng nghĩ đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ từ Nam vực cười phi thôi mà đến, cũng không phải vượt qua quần cuộn cắt vàng hải, mà là muốn đi tinh môn đánh dấu mà, đầy trời hạt cát, cũng kinh vùi lớp Tinh môn có đặc thù quan sát phương vị biện pháp, thông qua thái dương góc độ cùng với các sao trời, rốt cuộc chuẩn xác định vị, sau đó. Còn có thể như thế nào? Tự nhiên là đào thổ. Càng đào càng sâu, lộ ra một đoạn màu đen thắp tiêm. Đem thuần màu đen. Có kim loại quan sắc tháp tiêm hoạt động khai, phía dưới tự động phân ra một cái xoay quanh xuống phía dưới thang lầu. Mọi người theo thứ tự đi xuống đi, theo sao trời trận pháp bị thắp sáng, không gian thật lớn hiện lộ ra tới. Hoa! Không hổ là tinh môn. Cư nhiên như thế danh tác. Đây là một cái vứt đi quan sát tháp. Đã nhiều năm không có phủ sư lại đây. Bất quá nơi này lại một cái truyền tống trận, còn có thể sử dụng. Truyền tống trận. Xuân Hy cùng tiểu bội, Lam Lâm Nhi chờ cùng nhau lộ ra kinh ngạc chi sắc, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tinh môn đối chuyển tống trợ, đã sớm khai phá sử dụng. Nàng chấp trước mắt, trong tầm mắt sở hữu vật phẩm tự động chiết xạ ra các loại đường cong, đồng thời bị hại vọng tưởng chứng phát tác, các loại số liệu thủy triều vọt tới thức hải. Thức hải sinh sóng, cắt vàng hải chính thức kiến mô. Đáng tiếc, nơi này quan sát tháp, hảo chút mấu chốt số liệu không phải liếc mắt một cái là có thể phát hiện. Thiếu không ít, chỉ có thể thô thiển đánh cái nền. Truyền tống trận bắt đầu dùng, yêu cầu thời gian. Mọi người liền sấn thời gian này, rửa mặt một chút, thay đổi quần áo, vàng không truyền tống đến tinh môn bên kia, lại là mãn tấn bùi đất, một thân là hôi, chẳng phải là hình tượng bất nhã. Xuân Hy Phi thường cẩn thận du tẩu ở truyền tống trận đặc thù tiết điểm thượng, đôi mắt qua lại nhìn quét, thức hải Trung bước đầu kết hợp mấy cái thực tế số liệu, kiến mô tốc độ bay nhanh. Mệt mỏi sao? kiến mô thời điểm xuân hy đại lượng tiêu hao trí nhớ tự nhiên có vẻ có chút dại ra nga có điểm kia liền hảo hảo nghỉ ngơi đi trương ngự cảnh phân phó một tiếng làm mọi người bổ sung thức ăn nước uống tại chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ tinh lực dư thừa lúc này cũng tới rồi ban đêm đúng là sao trời chi lực đại thịnh có thể thi triển sao trời trận pháp thời điểm trương ngự cảnh bắt đầu chủ trì truyền thống trận trước đem một khối linh thạch Cắm vào ngầm huyền ảo mật trong trận, răng rắc răng rắc thúc dục trận pháp. đại tư phía ánh sáng thấu bắn về phía bầu trời đêm, vội mệnh tinh môn bốn cái đệ tử chạm hảo phương vị. Dịch ngôi sao đứng ở trong đó, nhắm hai mắt lại. Đầy trời sao trời, tinh quang rạng rỡ, như tơ như lũ xuyên thấu mà đến. Nay quan mang, đã ôn nhu cũng cường đại, xoát một chút, bốn người biến mất không thấy. Linh thạch năng lượng còn có, trương ngự cảnh mệnh mặt khác tinh môn đệ tử đi lên. Xuân Hy là đệ tam sóng, cùng tiểu bội, Lam Lâm Nhi đồng thời đứng ở mặt trên, ba người mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không có nhắm mắt lại. Sự thật chứng minh, đây là sai lầm. Truyền tống trận, mượn sao trời chi lực, ngắn lại hai mà không gian khoảng cách. Nếu là nhắm mắt báo nguyên thủ nhất, còn thôi. Đôi mắt mở to như vậy đại, tưởng ý đồ nhìn đến truyền tống quá trình, này kết quả chỉ có một, đầu nặng chân nhẹ, trời đất quay cuồng, mơ màng hồ đồ. ghê tẩm nôn mửa. Ngoài ra, còn có bất lương phản ứng, ủ thai, cái mùi xuất huyết, tay chân không tự giác chấn động chờ Xuân Hy ở Tam Nữ Trung xem như không tồi. Chính là bước chân có điểm mềm suốt, đi rồi hai bước chậm rãi liền thích hứng. Nàng phong đoán, là thức hải cường đại duyên cớ. Thay đổi chủ thể khương oánh, thế giới thấy truyền thống đều thừa nhận trụ, loại này tiểu chuyện đưa, căn bản không nói chơi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chủ thể khương oánh. là ma hiểm thể đi. Cuối cùng một cái từ truyền tống trận đi ra, là Trường Ngự Cảnh. Hắn là đại phù sư Tu Vi, sử dụng truyền tống trận kinh nghiệm sung túc, cho nên tư thái nhanh nhẹn, lạc đủ tinh môn truyền tống điện sau, nhìn thoáng qua đỡ tiểu bội Xuân Hy, cùng với canh dự ở bên ngoài người, hơi hơi điểm một chút đầu, liền rời đi. Mặt khác tinh môn đệ tử, cũng phải đi phục mệnh, công đạo vài câu truyền tống điện giá trị thủ đệ tử, cũng sôi nổi rời đi Đem không gian để lại cho Xuân Hy nói chuyện. Sớm tại truyền tống phía trước, Trương ngự cảnh liền phát phi tin hồi tinh môn, nói Xuân Hy một tới. Vốn tưởng rằng phía trước cùng nàng giao hảo đệ tử sẽ đến tiếp, ai biết, tới chính là phụ tiên môn tiền nhiệm trưởng môn Lâm Thánh Trí đâu. Ngoài ra, còn có hắn cháu gái Lâm nếu thơ. Ba năm nhiều không thấy, thật là có dường như đã có mấy đời cảm giác. Xuân Hy một tay lôi kéo tiểu bội, một tay nâng làm Lâm Nhi, quay đầu nhìn đến Lâm Thánh Trí. liền lời nói cũng sẽ không nói. Giật giật môi, vừa định hành lễ bái kiến, liền nghe được Lâm Thanh Chi phân phó, tiêu làm ra người tới đón. Chỉ công đạo làm Lâm Nhi, phảng phất không thấy được Xuân Hy tựa mà. Lâm nếu thơ cười, là, tổ phụ. Phía trước ngài vẫn luôn quan tâm, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến người không có việc gì, cuối cùng có thể yên tâm đi. Lâm Thanh Chi nhàn nhạt hư một tiếng, nhấc chân liền đi rồi. Không lưu Xuân Hy. Đầy bụng nói không thể nào mở miệng. Trường môn vẫn là giận ta sao? Đừng chóng váng, ta tổ phụ nhất lòng dạ hẹp hòi, ách không? Hán há là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người. Lâm nếu thơ mắt to linh hoạt xoay chuyển, không chịu thừa nhận chính mình nói nhà mình tổ phụ nói bậy. Cười khẽ vài tiếng lúc sau, lâm nếu thơ mới nhìn Xuân Hy, tấm tác thở dài, ta sớm biết rằng, ngươi người này sinh ra bất đồng, có thể thừa kế sở quốc một nửa vận mệnh quốc gia. không nghĩ tới tu hành lên, cũng là số phận thêm thân. chu yêu thành chủ, nhiều thế hệ đều là yêu thần thân phong, ngươi cư nhiên dùng mấy cái đánh cuộc liền lựa thành chủ bảo toàn ngồi. Cũng biết đó là kiểu gì huy phong. Đúng rồi, ngươi còn đi thần kỳ thế gia, thiếu chút nữa thành tương lai thần kỳ thế gia tương lai nữ chủ nhân. Khác liền tính, nhắc tới cái này hôn sự, Xuân Hy nhịn không được trực tiếp nhíu mày, đó là bởi vì ta chúng cổ trùng. Đây mới là ta kinh ngạc cảm thán nguyên nhân A. Cổ sùng điện con rối đào tạo gần 200 năm. Mới đào tạo ra tới cực phẩm, tổng cộng mới 3 điều, không nghĩ tới một cái liền lãng phí ở ngươi nơi này. Cùng ngươi nói, chờ lát nữa cổ sùng điện người xem ngươi cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt, ngươi đừng trách tội. Ai làm ngươi tổn hại bọn họ tâm huyết đâu. Buồn cười, bọn họ nghiên cứu cổ sâu bệnh người. còn trách người khác không bị cổ trùng khống chế. Bọn họ cũng quá xấu rồi. Hư thấu. Tiểu bội đè lại ngực, phẫn nộ nói. Bọn họ không có ý xấu, nghiên cứu cũng là xuất phát từ một cái tốt đẹp ý tưởng, giả sử ở tiên yêu trên chiến trường, xuất kỳ bất ý, làm đối thủ bị thân cận người một đao thọc tiến trái tim, tất thắng chi cục lập tức xoay ngược lại, có phải hay không đại khoái nhân tâm. Xuân Hy đối này không cho là đúng, chúng cổ trùng sau, toàn vô ý thức. hơn nữa ánh mắt dại ra khớp xương cứng đờ nhất định sẽ bị người phát hiện vấn đề này vẫn luôn ở giải quyết chung nghe nói mới nhất nghiên cứu ra tới con rối cổ trùng liền không có vấn đề này thậm chí có thể làm người chính mình cũng không phát hiện cái gì bây giờ còn có người nghiên cứu loại này hại người sâu mọi việc có lợi có tệ ngươi còn nhỏ ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian liền minh bạch không có gì tuyệt đối hảo cùng hư thiện cũng ác chỉ xem dùng như thế nào Nay thật là người từng trải mới hiểu được đạo lý, chỉ là tiểu bội tuổi còn nhẹ, dù sao sở hữu nguy hại quá Xuân Hy, hắn đều sẽ cho rằng là hư đồ vật. Lam Lâm Nhi ở một bên, vượng đến lời nói cũng nói không nên lời. Lâm Nếu Thơ liền mang theo nàng đi gặp Lam ra người, dặn dò canh gác đệ tử, lãnh Xuân Hy đi trước khải tinh điện lánh thân phận tinh bài. Sáng tạo phù tiên môn phù tổ, vốn dĩ chính là tinh môn trường lão. cho nên phủ tiên môn có thể xem như tinh môn cấp dưới chi nhánh kia phủ tiên môn đệ tử may mắn tới chủ tông tự nhiên so người từ ngoài đến càng có điểm ưu thế có thể tránh khỏi một đống lớn thân phận kiểm tra nghiệm chứng có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng tỷ như gần nhất liền đánh thượng ấn ký khải tinh điện đánh ngáp lục sự phiên tam xem thường các ngươi là phù môn nào một tông a hỏi đến xuân hy cùng tiểu bội hai mặt nhìn nhau Nào một tông cũng không phải. Nói như vậy, các ngươi đều không phải là đại phù sư thân truyền đệ tử. Không có bái sư. Lục sự đem bút một gác, sao lại thế này, hiện tại phù môn như vậy không hiểu chuyện, phổ phổ thông thông tiểu đệ tử cũng hướng tinh môn đưa. Chúng ta không phải bình thường đệ tử. Tiểu bội nóng nảy, vội vàng thấy cũng chứng minh không được, cái chán đều đổ mồ hôi. Xuân Hy nhàn nhạt nói, vị sư huynh này, ta là phù môn tích hoa tử chi chủ nhân. Ngươi biết tích hoa từ sao? Nam vực tích hoa từ, nguyên danh hạnh hoa thôn, chính là tề phong tiên tôn chỗ ở cũ. Có pháp thị tiểu thất cùng béo thật hai vị người hầu. Nguyên lai này lục sự thật cũng không phải không học vấn không nghề nghiệp hạ người, chỉ là lại trận trắng mắt, đối chiếm cứ tề phong tiên tôn chỗ ở cũ xuân hy, cũng không có gì sắc mặt tốt, tề phong tiên tôn căn bản liền không có hậu nhân con nối dõi, mặc kệ ngươi là dùng cái gì thủ đoạn đi vào trụ, ta nơi này à, có quý củ. Hết thể đều đến ấn quy cụ tới. Các ngươi không phải phù môn thân truyền, lại phi dòng chính huyết mạch, chỉ có thể ấn bình thường đệ tử đi. Nói cách khác, các ngươi nếu muốn lưu tại tinh môn, chỉ có thể đương người hầu. Có nguyện ý hay không? Nguyện ý liền tiếp thẻ bài. Không muốn, liền đi. Tiểu người hầu đúng không? Xuân Hy chọn hạ đuôi lông mày, tiếp thẻ bài, cười cười nói. Từ trước nghe người ta nói qua một câu, năng lực càng lớn, chức trách càng lớn. Nếu ta chỉ xứng ở tinh môn làm nho nhỏ người hầu, vậy nhận đi. Tiểu bội, tiếp thẻ bài, chúng ta đi thôi. Hai người chân trước mới ra khải tinh điện, ký ngôi sao, dịch ngôi sao đám người sư huynh đệ, đều nghe nói Hàn Quốc ra quạng mỏ chi biến tiền căn hậu quả, tò mò đến không được, chạy nhanh lại đầy xem. Nghe nói, thế nhưng đem Xuân Hy lục vì người hầu, một đám đôi mắt đều viên. Ngươi điên rồi, Xuân Hy tiên tử là trường ngự cảnh sư thúc mời đến khách quý. nàng chính là có thể áp chế ma hiểm khí cường đạo người cư nhiên chi cho nàng người hầu tinh bài nay lục sự cũng là xui xẻo nghe lời này chân không chạm đất chạy đi ra ngoài cầm thất tinh tinh bài đi đổi người hầu một ngôi sao bài người là đổi tới xuân hy khinh phiêu phiêu cười quy củ chính là quy củ ta xuân hy không giả nhưng ta không phải thân truyền cũng phi dòng chính huyết mạch chỉ xứng lấy một tinh người hầu tinh bài các hạ không cần nhọc lòng như vậy sao được a lục sự quả thực muốn điên rồi tinh bài là muốn tùy thân đeo không chỉ có là thân phận tượng trưng càng cùng mặt khác điện các liên hệ chặt chẽ đến lúc đó xuân hy xuất nhập các đại tinh điện cư nhiên đeo người hầu một ngôi sao bài chẳng phải là toàn bộ tinh môn đệ tử đều biết hắn phạm phải kiểu gì đại sai hắn chịu thua nhận thua cầu khẩn xuân hy nhất định phải đổi tinh bài xuân hy cau mày ngươi nói quy củ ta đây cũng chỉ cùng ngươi luận quy củ quy củ kia một cái Nói ta có thể đổi mới tinh bài. Ách! Nếu ngươi nói không nên lời, ta đây cũng không cần thiết thay đổi. Xuân Hy liền đem một tinh tinh bài treo ở bên hông, không chút để ý lôi kéo tiểu bộ rời đi. Lục sự vẻ mặt đau khổ, nhất thời lại nghiến răng nghiến lợi, vậy đừng trách ta. Thân là người hầu, là phải làm sự. Tinh bài thượng có chỉ thị lệnh, mỗi người phân đến địa phương nào, muốn dọn dẹp cái gì, sửa sang lại cái gì, nào khi nào khác, đều dành mạch. Rõ ràng, không hoàn thành, tự nhiên là muốn bị phạt. Xuân Hy cùng tiểu bội vừa mới đặt chân, còn không có giản xếp hảo, lập tức liền từ tinh bài thượng được đến các nàng nhiệm vụ. Tiến đến Phụng Hiền Điện bày biện hoa tươi, sống không tính bội. Nghe được Phụng Hiền Điện, đi lúc sau, dọn mấy buồn hoa sau, lại có tân mệnh lệnh, Liên tục ba ngày, Xuân Hy cùng tiểu bội bị sai xử xoay quanh. Lâm Nếu Thơ Buồn rầu nhìn Tổ Phụ, một hai phải như vậy sao? Xuân Hy đã biết, sợ là sẽ đối tổ phụ ngài sinh ra oán nghiệm. Oán liền oán, nàng ngày đó rời đi, làm sao không phải ở ta trên mặt đánh một cái tát. Ngài cũng quá mang thủ. Lâm Thanh Trí không nói gì, an tĩnh nhìn một quyển ố vàng thư tịch, ánh mắt khuy hướng ngoài cửa sổ. Xuyên thấu qua tầng tầng lầu cát, Xuân Hy đang ở quét lá dụ. Mới tới thủ Dương Sơn, nàng cũng là không tư cách trở thành chính thức đệ tử, liền nhận hạ đương người hầu. cũng phụ trách dọn dẹp lá rụng, Đâu tới đâu đi, giống như không có gì biến hóa. Chỉ là tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Ngươi là cái nào điện các đệ tử, cư nhiên dùng đơn giản hóa phủ quát rác. Đại nghịch bất đạo. Bỗng nhiên, một thanh âm quáy rầy Xuân Hy suy nghĩ, nàng không cấm ngầm đầu. mươi 341 có lý không tha người. thì thầm bồ câu bay tới bay lui, bay xuống lông chim cùng bồ câu phân rơi xuống đầy đất. Lại có khô khốc ố vàng lá rụng. Thật muốn quét tức lên, không phải mặt xám mày cho. Xuân Hy thuận tay liền dùng thanh khiết phủ trở thành hư không, đơn giản nhanh chóng hiệu suất cao. Không nghĩ tới thế nhưng phạm vào kiên kỵ. Đột nhiên toát ra tới một cái đeo thất tinh tinh bài đệ tử, nhìn liền cùng mặt khác tinh môn đệ tử bất đồng, cao mày quét mắt, trách cứ nàng đại nghịch bất đạo. Xuân Hy ngây dại, giống như bị người bắt được đau chân, khô cằn giải thích, ta. Duyên ngôi sao, thôi bỏ đi. Nàng chỉ là cái nho nhỏ người hầu, nơi nào hiểu được cái gì đại đạo. Đầu cơ trục lợi, quán đi lối tắt, này không phải giống nhau thường nhân thường phạm. Cần gì cùng nàng giống nhau so đo. Kia cũng không được. Địa phương khác liền tính, ở thất tinh trong điện, ta tuyệt không cho phép. Bị gọi làm duyên ngôi sao tinh môn đệ tử, lớn lên cao lớn, mày rậm mắt to, khí thế không tầm thường, căm tức nhìn vội vàng trừng mắt xuân hy, thật là có điểm uy hiếp lực. Xuân Hy ủy khuất túi đầu. Chính là, chính là ta quá mệt mỏi. Nàng nghẹn nghẹn khuất khuất lấy ra người hầu tinh bài, từ dạng sáng khởi, ta liền bắt đầu quét tước sân đạo, quét 999 giai, sau đó bị phái đến sùng đức điện sát sư tử. Vừa mới sát xong, phải ở canh ba chung trong vòng tới thất tinh điện, rửa sạch bồ câu phân, ngài xem, ta lúc sau còn muốn đi cổ sùng điện đi thải tăng diệp. Đi sao bắt đầu cung sửa sang lại 629 kiện chắc tinh thước. Làm không xong, hôm nay không thể ngủ. Đi theo duyên ngôi sao bên cạnh tinh môn đệ tử, đồng dạng đeo thất tinh tinh bài, bất đồng chính là hắn bên hông còn treo một cái đại đại giám tự, đây cũng là hắn hảo. Tinh môn đệ tử, nếu là được mẫu điện mẫu các chân truyền, liền có thể ở tên ở ngoài thêm một cái hảo, lấy kỳ bất đồng. Phía trước dịch ngôi sao, kỳ ngôi sao, liên ngôi sao đều là này loại. Như Trúc Mang Tinh, Trần Sao Mục, Hào phía trước còn có dòng họ, vậy thuyết minh tổ tông cũng là có chữ viết hảo càng không bình thường. Giá ngôi sao tùy tay tiếp nhận này cái người hầu tinh bài, thần thức đại khái xem hạ, quả thực, nhịn không được cười một cái, ngươi một cái nho nhỏ người hầu, rốt cuộc đắc tội ai. Như vậy chỉ ngươi. Xuân Hy kỳ thật thực sẽ cáo trạng, cố ý nhỏ giọng hừ hừ nói, liên ngôi sao. Ách! Liên ngôi sao thiên phú siêu phàm Xem như từ Thảo Căn hôn ra tới đại biểu. Đã từng đại biểu tinh môn ra ngoài, đi trước càn khôn đảo một hàng. Chỉ từ nơi này là có thể nhìn ra, nàng tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không thiếu. Nàng nơi Khánh Vân Điện, sự vụ phức tạp, mất công nàng xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, đồng thời còn có thể chiếu cố tu hành. Duyên ngôi sao nghe vậy, mày nhân lại, nàng vì cái gì phải vì khó ngươi. Xuân Hy trộm nâng đôi mắt, ánh mắt giống như đang nói, muốn biết. Ngươi đi hỏi nàng nhà. Hảo, không có lần sau. Giáng ngôi sao nâng dơ tay, ý bảo Xuân Hy có thể đi rồi. Xuân Hy nếu không phải đối thất tinh điện cách cục phi thường cảm thấy hứng thú, đã sớm lõi người, một bên nói lời cảm tạ, một bên đem cái chổi hướng bên cạnh một ném, bay nhanh chạy ra. Giáng ngôi sao phi thường bất mãn. Thế nhưng ở ta thất tinh điện dùng giản phù. Tức chết rồi ta. Phú môn làm ra giản phù thật thật gieo hại không cạn. Liên bên trong cánh cửa kẻ hèn người hầu đều sẽ. Ai, này đó là các trưởng lão nhọc lòng sự tình, ngươi quản như vậy nhiều làm gì. So sánh mà nói, ta càng tò mò, liên ngôi sao vì cái gì phải vì khó vừa mới nữ hài kia. Nàng cũng không lớn lên đặc biệt xinh đẹp a Tò mò liền muốn biết đáp án, muốn biết đáp án phải đi thăm dò, dò hỏi. Giám ngôi sao tâm tình buồn bực, căn bản liền không nghĩ nhung tay, bất quá bị giám ngôi sao kéo. Tới rồi Khánh Vân Điện. Nào biết Khánh Vân Điện mặt ngoài bình thản, nội bộ cũng là một đoàn loạn. Khải Tinh Điện lục sự liền đứng ở đại điện ngoài cửa, vẻ mặt như cha mẹ chết bộ dáng, người chung quanh đối hắn đã là đồng tình, lại là bất đắc dĩ, trưởng lão còn không biết đi. Chuyện này vốn dĩ cùng chúng ta Khánh Vân Điện không có quan hệ. Chính là ai mà nói, giống nhau trốn bất quá. Ai biết nàng tính tình như vậy quật cường đâu. kia làm sao bây giờ? Tiếp tục an bài việc vặt vênh cho nàng sao? Nàng một người đã đem 10 cái người sự tình đều làm, còn như thế nào an bài? Chẳng lẽ muốn đem một ngày 12 cái canh giờ an bài mãn? Chính là nàng dùng chính là đơn giản hóa phủ. Hẳn là ngăn cản nàng dùng đơn giản hóa bữa chú. Nói đơn giản, ai đi nói? Người sao? Dù sao ta là không dám, ta không cái tiêu mặt. nhan ngôn bánh ngữ, cũng không biết nói chính là cái gì. dáng ngôi sao tiến vào trong điện liền thấy luôn luôn bình tĩnh liên ngôi sao xoa giữa mày vẻ mặt mỏi mệt hỏi thanh tiền căn hậu quả quá đơn giản không tốn nói mấy câu cái gì cái kia tiểu người hầu chính là phù môn tới xuân hy nàng nàng thế nhưng cam tâm treo lên người hầu tinh bài không có nháo này nếu là đổi một người khẳng định là thiên tính mềm yếu hảo khinh nhưng xuân hy hơi chút biết nàng lý lịch người đều sẽ trong lòng biết rõ ràng Tuyệt đối không thể. Liên ngôi sao hiện tại là bị giá thượng đài cao, hạ không tới. Nàng thở dài, thật sự không được, ta đi xin lỗi đi. Trăm triệu không thể. Liên ngôi sao sư tỷ, người đi không chỉ có không làm nên chuyện gì, ngược lại làm phù môn người rào rạt đắc ý, bọn họ ỷ vào đơn giản hóa phù, tùy ý bóp méo bừa chú chi đạo bản chất, đã làm tức giận các trưởng lão nhiều lần. Đúng vậy, ta cảm thấy chuyện này. Các trưởng lão chưa chắc sẽ cho rằng chúng ta sai. Nói là nói như vậy, mọi người đều sẽ khải tinh điện lục sự thực khó chịu. Vốn dĩ sao, liên quan Khánh Vân Điện không quan hệ. kia tinh bài là người hầu tinh bài, vẫn là đẳng cấp cao thất tinh tinh bài, đều là khải tinh điện sự tình. Chính là, ta sợ thời gian lâu rồi. Liên ngôi sao nhăn chặt mày, trong lòng ẩn ẩn bất an. Quả nhiên, thực mau liền có đệ tử lại đây bầm báo, trưởng lão lại ở gọi đến phủ môn Xuân Hy. Cái gì? Năng lực bao lớn, chức trách bao lớn? Khải tinh điện lục sự lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt đưa đám, hiện tại hồi tưởng ngày đó, hận không thể đầu đâm tưởng. Bởi vì Xuân Hy chính là dùng cái này lý do, cự tuyệt tinh môn trưởng lao gọi đến. Không phải lần đầu tiên. Phía dưới đệ tử căn bản không dám theo thật đã báo, báo cái gì, nói bọn họ chướng mắt phù môn đệ tử. Bởi vì Xuân Hy không phải thân truyền, liền đem nàng định nghĩa thành bình thường đệ tử. Tới rồi tinh môn còn cho nàng hàng nhất, giai chỉ cho nàng người hầu tinh bài. tiêu hảo, nàng hiện tại liền đem chính mình trở thành bình thường người hầu. Bình thường người hầu, địa vị thấp hèn, các trưởng lão nếu là làm nàng tiếp thu chất vấn, tự nhiên đến quy quy củ củ Nhưng hiện tại không phải thẩm phán tính chất chất vấn, mà là gọi đến. Chỉ có đối thân truyền đệ tử dùng gọi đến, hai người không phải cùng cấp khái niệm A. Duyên ngôi sao vốn dĩ lười đến lo chuyện bao đồng. Nghe xong tiền căn hậu quả, hừ lệnh một tiếng, này có khó gì, ta đi. Cùng lúc đó, sao trời trong đại điện. Vô số sao trời hội tụ khung đỉnh, lập lẹ màn đêm sao trời giống nhau lộng lẫy. Phía dưới, y đi theo hoàng đạo 12 cung đặt 12 cái đệm hương bổ, không sau cái. Chưa ngự cảnh là cuối cùng một cái, bất quá là chính cung vị trí. Mặt khác đại phụ sư, đại tinh sư, đại luyện sư, bởi vì tu hành phương hướng bất đồng. Có dựa trước, có dựa sau, các có chính mình vị trí. Đơn giản hóa phụ, một gia đời liền không được đến tinh môn nhận đồng, lâm thánh chi vị trí là hẻo lánh, không chú ý, cơ hội nhìn không tới. Liền hắn cháu gái lâm nếu thơ đều phải phụ cận. Cái gì, lại là không tới? Sao lại thế này? Trương ngự cảnh, nàng không phải đồng ý tới tinh môn, vì cái gì cọ tới cọ lui, không chịu tiếp thu trưởng lão hội hỏi ý. Trương ngự cảnh thân sắc bình tĩnh. Đại trưởng lão, ngự cảnh không biết. Đại khái, trong đó có chút duyên cớ đi. Nàng người này tính nết luôn luôn cổ quái. Lâm Nếu thơ ha hà cười, đưa lên bằng chứng, là cực kỳ xảo trá thai quái. Quản nàng như thế nào xảo trá thai quái, sự tình quan ma hiểm khí đại sự, há có thể chẳng phân biệt nặng nhẹ. Đi, lại truyền. Dựa vào nhất mạc, cơ hồ không có bất luận cái gì tiếng động nữ tử, đống nhiên ngầm đầu, ma hiểm khí sự tình quan trọng đại. Không thể chịu đựng Xuân Hy lại tiếp tục xử tiểu tính tình. Nàng chính là cái này tính tình, có thể làm sao bây giờ? Lâm nếu thơ hoạt động hạ chân, biểu tình không quá tự nhiên. Tên này nữ tử, nhổ xuống núi tóc thượng một cây châm cài, tóc đen như thác nước, lập tức rũ xuống, cầm ta châm cài, đi gặp Xuân Hy. Kêu nàng lại đây thấy ta. Chuyên lời đệ tử kinh ngạc, thấy chư vị trưởng lão không có người phản đối, ấp úng tiếp nhận châm cài, vội vàng rời khỏi đại điện. Hán tiếp tục đi vội khi, Duyên ngôi sao cũng ở cùng Xuân Hy một hồi rằng co. Nguyên lai là một hồi hiểu lầm. Liên ngôi sao sư muội cũng không ác ý. Khải tinh điện cũng là ấn quy củ hành sự. Một phen lời nói tổng kết xuống dưới, chính là mọi người đều không có sai. Bất quá bên ta làm chủ nhà, làm quý phương quá mức mệt nhọc, điểm này không tốt. Đã chuẩn bị nhắm rượu tịch, đại ra một say tiêu tan hiểm khích. Liền xin lỗi đều như vậy ngạnh bang bang. Xuân Hy cũng là mở rộng tầm mắt. Nàng hoàn toàn buông ta diệp, nói như vậy, ta không cần làm lụng vất vả làm tạm dịch việc. Duyên ngôi sao nỗ lực ở trên mặt bài trừ một cái tươi cười, là Liên ngôi sao đã giáo dục quá khánh vân điện lục sự, về sau sẽ không cấp Xuân Hy sư mội an bài tạp sống. Vậy tốt nhất, Đa tạ. Xuân Hy ôm quyền cảm tạ, liền dựa vào cây dâu thượng, hái được hai mảnh lá cây ngăn trở đôi mắt, an tâm hô hâu ngủ nhiều lên. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu. Ta uống rượu a, chỉ cùng xem đến thuận mắt người uống đâu. Ngụ ý, xem duyên ngôi sao, liên ngôi sao đám người không vừa mắt, không nghĩ đi. Duyên ngôi sao cuộc đời còn không có gặp được quá loại này lạnh nhạt, tức giận đến tay chân đều ở phát run. nay còn không phải nhất khí. Hắn đứng ở cây dâu hạ đằng ước chừng một nén nhang, xuân hy đều không có phản ứng bộ dáng. Nhưng mà ngay sau đó, một người truyền tin đệ tử, cầm một quả châm cài. xuân hy nhìn thấy trâm cải veo một chút nhảy dựng lên phía trước nung chiều, cao ngạo quật cường cái gì đều không thấy như thế nào không nói a tốc tốc mang ta đi bái kiến trưởng lào a dưới tảng cây bay xuống hai mảnh cuốn biên tang diệp nàng liền như vậy đi rồi liền như vậy đi rồi kia phía trước khánh vân điện khải tinh điện đều đang lo lắng cái gì a a duyên ngôi sao tức giận đến cái môi đều vai liên tiếp mắng đáng chết Đáng chết. Cùng bạn tốt hoàn toàn tương phản, dám ngôi sao biết được quá trình, ôm bụng cười ha ha, hảo có một cái thú vị Xuân Hy. Ta có dự cảm, về sau nhật tử sẽ không nhàm chán. Xuân Hy đỉnh đạc cất bước tiến vào sao trời đại điện. Nghe nói, sáng tạo phù tiên môn phù tổ, cũng từng là sao trời đại điện chính cung trưởng Lao Chi nhất, chỉ là bị chèn ép lợi hại, bất đắc dĩ, mới rời đi tinh môn. Nay cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì phù tổ lưu lại phù tiên môn, sau lại cũng chia làm chín đại tông môn, các tông cũng từng vì từng người lý niệm bất đồng, cho nhau cạnh tranh, thậm chí thiếu chút nữa phân liệt. Từ xưa ai vì chính tông, ai vì dòng chính, loại này lý niệm chi tranh, nhìn như buồn cười, thân ở trong đó, lại không có khả năng nhận thua. Xuân Hy sáng sớm liền biết, tinh môn bên trong phe phái chi tranh, so phủ tiên môn lợi hại nhiều. Nàng muốn tự bảo vệ mình. Hoàn toàn không tham dự là không có khả năng, bởi vì thân ở trong đó, muốn tránh là vô dụng, Trốn không xong. Cho nên nàng ngay từ đầu liền bày ra cao ngạo bộ dáng, ai ngờ mượn sức ta, hảo à, làm ta nhìn xem các ngươi bản lĩnh. Phù tiên môn đệ tử Xuân Hy, gặp qua tinh môn chư vị trưởng lão. bái kiến xong rồi, mới nhìn đến trong một góc lâm thanh trí. Lúc này lâm thanh trí ăn mặc áo xám, thái dương còn có chút bạch đốm, nhìn thực không chấp mắt. Xuân Hy nghĩ tới đi, lâm nếu thơ lại chiều nàng lắc đầu. Xuân Hy thấy thế, liền đánh mất ý niệm, ngược lại nhìn đến quen thuộc đại phù sư Tuyên Tuyết Vi, liền vô cùng cao hứng cầm châm cải đi đến Tuyên Tuyết Vi bên người, giúp Tuyên Tuyết Vi trải vớt sợi tóc, châm thượng châm cải. Này một loạt động tác, làm được tự nhiên lưu sướng. Ai cũng không nói gì. Cũng không ai nói Xuân Hy tại như vậy trang trọng sao trời trong đại điện, thế nhưng hành tiểu nhi nữ việc, có vị thể thống. Càng không ai chỉ trích tuyên tuyết vi, phi đầu tán phát, dáng vẻ không chỉnh linh tinh. Trải vớt hảo sợi tóc, Xuân Hy quy quy củ củ ngồi ở tuyên tuyết vi bên cạnh người, nghiêng mắt nhìn về phía nàng thời điểm, trên mặt cũng là mang cười. Đại phù sư tuyên tuyết vi, đại khái là số ít đối nàng hảo, mà không cầu bất luận cái gì hồi báo cao dài tu giả. Xuân Hy đối thiện ý phi thường quý trọng, huống chi là tuyên tuyết vi như vậy. Đáng tiếc, thời thế đổi thay. Xuân Hy căn bản không biết, Tuyên Tuyết Vi cùng Lâm thị tổ tôn, từ đi vào tinh môn lúc sau, liền đường ai nấy đi. xác thực nói, là bởi vì đơn giản hóa phù lý niệm chi tranh. Lâm thánh trí là kiên định giản phù thúc đẩy giả. Lâm nếu thơ đối giản phù ý nghĩa là nhận đồng, nhưng nàng đồng dạng cảm thấy, truy tìm đại đạo không thể dựa đơn giản hóa bừa chú Tuyên Tuyết Vi, vốn dĩ sao cũng được. Nàng tu hành cổ phù, nhìn như đơn giản. Kỳ thật tẩn chứa đại đạo triết lý, cùng giản phù hoàn toàn không phải một chuyện. Nàng cũng không quan tâm đơn giản hóa phù có thể hay không mở rộng thiên hạ. Thành công, cùng nàng vô ích, thất bại, cùng nàng không quan hệ. Nhưng là đi vào tinh môn, liền bất đồng. Ở rất nhiều trưởng lão mượn sức hạ, tuyên tuyết vi muốn đi ra một cái đại đạo, cũng chỉ có thể quy thuận. Xuân Hy gần nhất sao trời đại điện, liền ngồi ở tuyên tuyết vi bên người, phảng phất ở tỏ thái độ. Nàng cùng tuyên tuyết vi là một đường người. Đang ngồi các trưởng lao thấy, vừa lòng dưới, liền không chọn lễ thiết thượng nho nhỏ sai lầm. Đệ tử Xuân Hy, ngươi là khi nào phát hiện chính mình có thể khắc chế ma hiểm khí? a đây là ai nói, hiểu lầm hiểu lầm. Đệ tử không thể khắc chế ma hiểm khí a Đệ tử chỉ là được đến phù mâu chúc phúc, phát hiện mượn dùng nào đó linh vật, như băng phách châu trở, có thể hấp thu một ít ma hiểm khí. Chính là ngươi cứu dịch ngôi sao thời điểm, cũng không có băng phách châu hiệp trợ. Xuân hy ha hả cười, điểm điểm chính mình tả nách xương sườn chỗ, lượng ra băng phách châu ánh sáng nhạt, đệ tử đem băng phách châu dung hợp một bộ phận. Lúc ấy là vì khắc chế con dối cổ trùng, không nghĩ tới ngược lại tình cờ gặp gỡ, cứu dịch ngôi sao sư huynh Ta con dối trùng, có thể bị băng phách châu khắc chế. Xuân hy trước mặt, nhảy ra một cái cơ chân múa tay thiếu niên, trừng mắt Xuân hy Ta trùng trùng đâu. Làm cho rất nhiều trưởng lão, Xuân Hy lộ ra một cái đáng sợ tới cực điểm điểm mỉm cười, nguyên lai chính là ngươi. Hố chết ta. Nàng trực tiếp một chân, phi đá ra đi. mươi 342 giá trị sang quý. Từ trước tới nay, lần đầu tiên có người ở sao trời đại điện động thủ đánh người. Sai rồi, là động cước. Đương cổ sùng điện phi ngôi sao bị Xuân Hy một chân đá phi. Trực tiếp bay đến đại điện giữa sao trời điểm suyết hành lang trụ thượng, các loại tia sáng kỳ dị quang mang đại phóng, tất cả mọi người bởi vì quá mức ngoài ý muốn mà trợn mắt há hốc mồm, không có kịp thời làm ra phản ứng. Chỉ là một chân, như thế nào có thể không làm thất vọng Xuân Hy ở thần kỳ thế gia chịu tra tấn. Nàng tiếp tục ra quyền, bạch bạch bạch, đem phi ngôi sao mặt, trở thành bao cát, tiên sinh ở hư thần giới. nàng mười tuổi khởi liền đem dùng võ phục người trở thành nhân sinh tín điều đã từng đánh biến nam bắc võ lâm trên đường lôi đài tuyển thủ đối như thế nào đả thương người mới có thể làm đối phương đau đớn cùng với kê tiếp không dễ dàng khôi phục quá hiểu biết liên tục đập 18 quyển, kỳ thật cũng liền chấp chớp mắt công phu xuân hy lập tức thu công đối nắm tay thổi một hơi ai nha không tự giác mang ra tiền sinh đấu võ đài thói quen muốn khắc chế khắc chế a nay đó quên cước Như thế nào có thể đền bù Xuân Hy chịu tổn thất? Nàng trong lòng vẫn là hận. Chỉ là rốt cuộc hoàn cảnh đặc thù, nàng có thể ỉ vào mới đến, không biết quy củ, trước tiên thu điểm lợi tức, nếu là không thuận theo không buông tha, một hai phải đem người như thế nào, chỉ sợ xui xẻo chính là nàng. Nhanh chóng đá bay, đánh xong lúc sau, mọi người đối liên tiếp động tác không kịp nhìn, đại phản ứng lại đây, Xuân Hy đã an an tĩnh tĩnh ngồi trở lại tuyên tuyết vì bên cạnh người, tươi cười điểm mỹ. Phảng phất vừa mới bạo lực đả thương người không phải nàng. Tuyên tuyết vi bế mắt túi đầu, phía trước lương định đến thẳng tóc, chờ Xuân Hy ngồi vào bên người nàng. Nàng mới hơi hơi cong eo, đầu ngón tay từ cổ tay áo trung lộ ra tới, đang ngồi ai mà không ánh mắt sắc bén, tâm nhãn trong sáng hạng người. Vừa thấy nàng tư thái, liền biết tuyên tuyết vi là nhất định phải bảo Xuân Hy. Trầm mặc, xấu hổ trầm mặc, bình thường tình huống, tự nhiên muốn bắt Xuân Hy là hỏi. nhưng Sự tình muốn tách ra tới xem. Gần nhất, Xuân Hi xem như khổ chủ, tinh môn nội cũng có không thể đối đồng môn xuống tay quý củ. Cổ sung điện phi ngôi sao, nghiên cứu con rối cổ trùng, cuối cùng dùng đến Xuân Hi trên người. Xuân Hi nếu là tinh môn đệ tử, là có thể đăng báo. Nàng phía trước không phải, kia hiện tại đúng rồi a. Tiếp theo, Xuân Hi thân phận đặc biệt, đề cập ma hiểm khí, lại như thế nào bảo hộ đều không quá. lại không lộng minh bạch nàng là như thế nào khắc chế ma hiểm khí phía trước nói thật nàng chỉ cần không đáng tội khắc nghiệt giới luật như phản bội tông môn mặt khác tiểu quy củ đối nàng tới nói không có gì ước thúc tuy rằng mọi người lực chú ý đều đặt ở đại trưởng lão sẽ như thế nào xử trí xuân hy sự tình thượng nhưng không có người dám nhìn thẳng đại trưởng lão liền phi ngôi sao bỏ dậy xoa xoa khỏe miệng vết máu cũng chỉ là nhìn lén đại trưởng lão liếc mắt một cái Thấy lại trưởng lao nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ một lát, liền tìm cái chỗ ngoặt ngồi xuống. Quay đầu xem Xuân Hy ánh mắt, hung thợn. Xuân Hy sẽ sợ hắn. Nàng thật đúng là sợ. Sợ hắn không tới tìm phiền thoái. Hắn chủ động tới, kia nàng liền có cơ hội thi triển 18 thủ đoạn. Hảo kêu hắn nhìn xem, tùy tiện thả ra cổ sâu bệnh người, là cái gì kết cục. Sau một lúc lâu, cái này nho nhỏ nhạc đệm liền xem như đi qua. Đại trưởng Lão không để, những người khác cũng sẽ không tự tìm mất mặt. Tuyên tuyết vi đôi mắt rũ xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo đẩy một chút Xuân Hy. Xuân Hy hiểu ý, Nga, ta phải phù mâu chúc phúc lúc sau, liền cảm thấy đôi mắt xem đến cũng rõ ràng, lỗ thai nghe được cũng rõ ràng, tư duy lo dịp cũng thấu triệt. Tóm lại, biến hóa nhiều hơn. Gặp được ma hiểm khí, không biết vì sao, ta chính là cảm thấy, ta không cần thiết sợ hãi. Nếu linh khí là thiên địa chi linh, kia ma hiểm khí, có phải hay không cũng là cùng loại linh khí? Chẳng qua, cùng chúng ta sở nhận chi, hoàn toàn tương phản. Chúng ta tu hành, là lợi dụng linh khí gia tăng chính mình tu vi, mà ma hiểm khí còn lại là giảm bớt. Cái này lý luận nhắc tới ra, tức khác giống băng tuyết rót một nồi nước ấm, mọi người đều nghị luận sôi nổi, có đạo lý A. Chẳng lẽ nói, ma hiểm khí cùng loại linh khí, kỳ thật cũng là một loại khí. Chẳng qua loại này khí, tính chất cùng linh khí hoàn toàn tương phản. Hoàn toàn vô pháp vì ta sở hữu, kia có tác dụng gì? Ngươi còn muốn lợi dụng ma hiểm khí? Biết này tính chất, hiểu này tính nết, có thể phòng ngự khắc chế, không thương ta chờ tu vi, đó là đại thiện. Ma hiểm khí độc đáo cắn nuốt tu giả linh khí, cũng có thể càng sâu một bước phá hủy tu giả thân thể, là sở hữu tu hành nhân sĩ tối kỵ. Hơn nữa làm lơ cùng bậc, càng là cao dai. càng là dễ dàng chúng chiêu. Vấn đề này không giải quyết, đối thiên hạ sở hữu tu giả đều là đau đầu đại sự. Rốt cuộc, ai cũng không biết, chính mình có thể hay không xui xẻo đụng tới. Nói đến nói đi, kia Hàn Quốc gia quạng mỏ vốn dĩ sẽ không tiết lộ. Ta và ngươi ý kiến tương phản, may mắn đào hạng, cái kia tiết lộ điểm mới trước tiên bại lộ. Bằng không bên kia cũng không có gì tu giả, chờ khuyết tán lợi hại, có bao nhiêu đệ tử qua đi đều đến vô dụng. Toàn bộ đến đáp thượng. Lúc ấy tổn thất liền quá lớn. Thảo luận xong, đại điện thượng chư vị tinh môn cao tầng, mới quyết định đem khắc chế ma hiểm khí trở thành đệ nhất nhiệm vụ. Mặt khác hết thảy, tạm thời buông. Bất quá, ma hiểm khí vô pháp thu thập, như thế nào nghiên cứu đâu. Ở đây, 5 triệu cao đức, có kinh nghiệm đại tinh sư, đại phu sư, đại luyện sư, cái nào không phải ở linh khí ngâm nhiều năm, có thể nói liền một hôm một hấp đều mang theo linh khí. Mà linh khí sợ nhất, chính là ma hiểm khí. Cung bậc càng cao, càng không thể đụng vào xúc. Nghiên cứu là mọi người đều thích làm, nhưng không ai nguyện ý mạo thân tử đạo tiêu nguy hiểm, đi nghiên cứu ma hiểm khí. Cuối cùng cuối cùng, nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho cùng bậc thấp, thả tu vi bạc nhược các đệ tử sao. Các điện các thân truyền, như liên ngôi sao, dịch ngôi sao, dám ngôi sao chờ, tuổi con nhỏ, thượng không thể thân phụ trọng trách, nói trắng ra là... cũng sợ bọn họ xảy ra chuyện. Bọn họ nhưng đều là các điện các hy vọng, một khi thiệt hại ở chỗ này, chỉ sợ mười hai mươi năm khôi phục bất quá tới. Tuy rằng dịch ngôi sao không ngừng vô ngực tỏ vẻ, có Xuân Hy ở, hắn không sợ. Chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất lần sau Xuân Hy cứu không được đâu. Không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ đâu. Hắn đời này chẳng phải là hủy hoại. Cuối cùng, tiếp được nhiệm vụ này, là đã bị xa lánh đến góc lâm thanh trí hắn có tư lịch có tư cách càng có kinh nghiệm thả từng là phù tiên môn môn chủ còn có hy vọng chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình ở sao trời đại điện thượng tiếp được ủy dụ lấy chính mình ở tinh môn địa vị vì tiền đặt cược nếu thất bại hắn liền không có tư cách lưu tại tinh môn tiếp tục ở tinh môn ngốc đi xuống liền cùng năm đó phù tổ giống nhau chỉ có thể ảm đạm rời đi lâm nếu thơ lo lắng vô cùng nhìn tổ phụ muốn giúp tổ phụ văn hồi mà khi đại trưởng lao đám người mặt nào có lật lọng tư cách lâm thanh trí tiếp được trọng trách liền nhấc chân rời đi liền một cái khỏe mắt cũng chưa cấp xuân Hi. nhưng xuân Hi ha hả cười một tiếng lập tức ngồi thật sự không an ổn nàng rất muốn đi bất quá làm nhân vật trọng yếu nào có khả năng sao trời đại điện khung đỉnh bắn hạ ánh sáng nu hòa xuân Hi tắm gội trong đó thân như lưu ly trong suốt thông thấu không thể nghiên cứu ma điểm khí nhưng có thể nghiên cứu Xuân Hy a Xuân Hy cũng không biết nghiên cứu ra cái gì cái kết quả. Sau khi kết thúc, Xuân Hy cùng tuyên tuyết vi cáo tội một tiếng, vội vàng đi trước tinh môn nhất hẻo lánh chín hoàng Cát nay cũng không phải là Bích Dương Tông Chín Hoàng Cát Bích Dương Tông Chín Hoàng Cát kiểu gì huy hoàng khí phái, bên trong phủ tiên môn quan trọng điển tịch, còn có chỉ có môn chủ mới có thể biết được bí tịch. Mà nơi này, chính là lấy phổ phổ thông thông một chất gắt mái. Liền người hầu đều không có một cái, hoa hoa thảo thảo, đều là Lâm Thanh trí chính mình xử lý. Bất quá, Lâm Thanh trí không có bất luận cái gì hoán giận. Hắn ngồi ở đệm hương bồ thượng, màu xám quần áo cùng hắn người này giống nhau, trầm tĩnh không thể càng trầm tĩnh. Đẩy ra chín hoàng các đại môn, Xuân Hy nhìn đến, chính là như vậy một bộ giường như tọa hóa cảnh tượng, tâm đột nhiên co rụt lại, nhút nhát lên, trưởng môn. Lâm Thanh trí mở mắt ra, như điện ánh mắt quét thấy Xuân Hy. Thư lệnh một tiếng, còn chưa cút tiến vào. Xuân Hy trong lòng đại thạch đầu lập tức rơi xuống đất, ngoan ngoan đi tới, cầm một cái đệm hương bù, ở Lâm Thánh Chí trước mặt ngồi quỳ hảo, đôi khởi đầy mặt tươi cười, trưởng ngôn đã lâu không thấy. Lâm Thánh Chí nhàn nhạt nâng nâng mí mắt, nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái giống như đang nói đừng tới này bộ, ngươi Xuân Hy là người nào, còn có thể giấu đến quá ta. Xuân Hy bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cười, tiếp tục cười. cười đến khỏe miệng cơ bắp đều nhức mỏi ngồi ước chừng nửa canh giờ xuân hy lại cường ý chí lực cùng nhẫn mại cũng mau chịu không nổi nữa chung quanh chủi lùi cơ hồ không có bất luận cái gì bài trí liền làm nàng rời đi lực chú ý vật phẩm đều không có đối diện lâm thanh chí, cơ hồ có thể nhìn đến hắn thái dương từng cây đầu bạc nàng áp lực quá lớn trong đầu từng màn hồi phóng nàng lúc trước như thế nào cự tuyệt tiếp nhận chức vụ tử dương tông chủ vô luận lúc ấy vẫn là hiện tại Thấy thế nào đều cảm thấy nàng quá không biết điều. Đem một tông chi chủ truyền thừa cho nàng, là cỡ nào tín nhiệm cùng nể trọng A. Kết quả đâu, nàng khinh phiêu phiêu cấp cự. Sau đó vừa đi thượng giao lĩnh, chính là ba năm không có âm tín. Nếu lâm thanh trí vẫn luôn bảo trì đối nàng, như mới vừa tiến thủ Dương Sơn như vậy lãnh đạm, lạnh nhạt, không đáng chú ý, liền tính. Cái gọi là trưởng môn đối nàng bất luận cái gì ý nghĩa đều không có. Nhưng nàng chúng nghiệt phụ trước sau, lâm thanh chi đối nàng chút xuống tâm huyết cùng tinh lực, cùng với yên lặng cấp cho trợ giúp, như thế nào có thể quên. Sao lại có thể quên? Đừng nhìn xuân hy ngày thường lương bạc, đối người đối sự xem đến thực đạo. Nhưng nàng đối người khác thiện ý, luôn luôn phi thường quý trọng. Bởi vì từ nhỏ đến lớn trải qua, nàng biết này đó thiện ý có bao nhiêu chân quý. Đặc biệt là gặp nạn là lúc, người vươn tay, người khác chịu tiếp. không phải người khác thiếu ngươi. Càng là hồi tưởng, càng là cảm thấy nàng làm như vậy, nhiều giống tiếp thu giúp đỡ học sinh, cánh nạnh, sau đó liền một đi không trở lại. Quá không lương tâm. con như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ bị lòng ấy náy cấp ba phủ. Xuân Hy nhưng không nghĩ chính mình tâm linh lưu lại một thật lớn lỗ hổng, chỉ có thể chủ động mở miệng. Trường Môn A, vừa mới ở Đại Điện, ngài tiếp ví dụ, đối phó ma hiểm khí nhưng có cái gì manh mối. ân chịu hồi âm liền hảo xuân hy chạy nhanh ngồi thẳng đệ tử nhưng thật ra có một cái nho nhỏ biện pháp giải quyết đáng tiếc chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc con thỉnh trưởng môn phủ chính thái độ nhất định phải đoan chính thái độ đoan chính hết thể đều hảo thuyết quả nhiên ở xuân hy thảm hề hề yếu thế hạ lâm thánh trí rốt cuộc nâng đôi mắt con mắt xem hắn. biện pháp gì chính là cái này trường môn ngại không phải thi hành giản dị đua chú sao ta xem ở tinh môn thi hành thật sự quá khó khăn không ngại hai người hợp nhất chúng ta chuyên môn bán giản phù là sợ bị ma hiểm khí dây dưa giản phù đảo muốn nhìn, tinh môn đệ tử ra ngoài thời điểm mua vẫn là không mua tuy rằng mới đến không lâu bất quá xuân hy đã sớm phát hiện lâm thánh Trí ở tinh môn quá đến không lớn thống khoái thực chịu xa lánh nàng ra cái này chủ ý cũng là tưởng giúp lâm thánh trí Lâm Thanh Trí nghe xong, đạm đạm cười, giản phù có thể sợ bị ma hiểm khí dây dưa. Ai sẽ tin đâu? Thanh Quang A. Thanh Quang. Chỉ sợ rất khó mời đặng hắn. Lâm Thanh Trí không ôm hy vọng, liền tính hắn ở phù môn đái 300 năm, hắn đối phù môn giống nhau không có bất luận cái gì lòng trung thành. Hắn là sẽ không giúp ngươi. Làm gì muốn thỉnh đâu? Xuân Hy khó hiểu, chớp chấp mắt. Không thỉnh hắn, hắn như thế nào sẽ ngươi bối thư? Tán thành ngươi giản phủ Xuân Hy hơi hơi mỉm cười Vẻ mặt nắm chắc thắng lợi Này có khó gì Thanh quan cuộc đời này chỉ để ý một người Tề phong tiên tôn Chỉ cần thả ra thanh âm Chúng ta ở chín hoàng các tìm được tề phong tiên tôn Lưu lại đồ vật Mới nghiên cứu ra giản phủ Hắn khẳng định sẽ tò mò Như vậy, Lâm thanh Chi ánh mắt nhìn thẳng Xuân Hy ngươi giản phủ Thật sự có thể khắc chế ma hiểm khí Xuân Hy cúi đầu Ở trường môn trước mặt Nàng không có gì hảo dấu dếm, tiểu tiểu thanh nói, Xuân Hy chúc phúc, là giả. ân, Nhưng là khắc chế ma hiểm khí, là thật sự. ân, Xuân Hy không biết như thế nào tiếp tục nói. Lại nói, liền đề cập nàng bí ẩn, nàng thân thức, lai lịch của nàng. Bất quá nàng chịu mổ ra nói ra chấn tướng, Lâm Thánh Trí cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, quán ra tay, có thể khắc chế ma hiểm khí giản phụ đâu. Xuân Hy lấy ra một chương chỗ trống lá bùa, dùng cái này tùy tiện làm phù đi. Lâm Thanh Trí cẩn thận quan sát, phát hiện này trương lá bùa không có bất luận cái gì đặc thù chỗ, nếu có, chính là một đoàn mỏng manh thần thức đi, gần như với vô. Nhưng hắn không hề có hoài nghi. Hắn chỉ có một điều kiện. Nhất định phải đem giá cả định đến cao cao. Ở tinh môn thi hành giản phù khó với lên trời. Không thấy được Lâm Thanh Trí làm phù môn trường môn. Ở tinh môn đều mau bị xa lánh đến không địa phương đứng. Nhưng là thi hành có thể sợ bị ma hiểm khí cuốn thân, rơi vào linh khí không còn, linh căn bại hoại giản phủ tắc hoàn toàn không giống nhau. Này phù thật sự có thể chứ. Lâm Thanh Chi đã cầm bùa chú đi sao trời đại điện phục mệnh. Hán Tổng sẽ không lấy chính mình tiền đồ xem vui vừa đi. Hán ái khai không khai, ta mới mặc kệ. Ta chỉ quan tâm này bừa chú hưu dụng vô dụng. Vạn nhất là giả. Ta ra ngoài hành tẩu thời điểm gặp được ma hiểm khí, một không cẩn thận chúng, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chẳng phải là luôn cuống. Đảo cũng là. Đại trưởng lão đã thỉnh thanh quang tiền bối, tới nghiệm chứng thật giả. Thanh quang tiền bối trên người kêu kiện có thể hấp thu ma hiểm khí bảo vật, thật là quá thần kỳ. Tế phong tiên tôn đối đệ đệ cũng thật tốt quá, không đem bảo vật để lại cho tông môn, ngược lại cho hắn. Lúc này sao trời đại điện. Thanh Quang đứng ở đại điện ngoài cửa, lạnh lùng nhìn mấy cái lao giả, nói một nghìn lần, một vạn thứ cũng là giống nhau. Này phù, có điểm hiệu quả, bất quá chỉ nhằm vào bình thường ma điểm khí. Có ý tứ gì, còn có đặc thù ma điểm khí. Các ngươi này đó lao ra hỏa, nói như thế nào không thông đâu. Có thể dùng, nhưng là đối với các ngươi vô dụng. Nói càng thêm không rõ, các trưởng lao ánh mắt vội vàng, rốt cuộc cái gì tác dụng? Thanh quang run lên đều lá bửa. đây là phục ảnh thuật, Phủ tiên môn dùng để phục khắc lá bửa. mặt trên lây dính một ít đặc biệt đồ vật có thể hấp thu ma hiểm khí. Chỉ là, chỉ có thể hấp thu một chút. Đối bình thường đệ tử đủ dùng, nhưng các ngươi các ngươi đại khái yêu cầu chăm tới chương đi. Cái gì? Một lá bùa cũng đã bán một khối trung phẩm linh thạch, trăm tới chương, chẳng phải là muốn một khối thượng phẩm linh thạch. Như vậy một chương không hề hiếm lạ bình thường bữa chú. mươi 343 làm cho người ta sợ hãi thiên phú. Sao trời đại điện khung trên đỉnh, bắn hạ nhu hòa cột sáng. Xuân Hy nhắm hai mắt mắt, thân nhẹ như yến phiêu phù ở cột sáng nội, toàn bộ thân thể nhũ lưu ly li thấu triệt, sợi tóc, vân ra rõ ràng. Quay chung quanh nàng, tinh môn mọi người không ngừng viết viết vẽ vẽ, ở chính mình bút ký thượng ký lục cái gì. Thời khắc vừa đến, tia cột sáng liền biến mất, Xuân Hy phiêu nhiên rơi xuống, buồn ngủ ngáp một cái. kết thúc. Những người khác đều thu thập hảo bút ký, đối trong hiện thực Xuân Hy không hề hứng thú, nhàn nhạt, nhạt trở về nàng một câu, "Ân." Xuân Hy rũ cái lười eo, "Ta đây đi rồi." Nàng nhấc chân liền đi, đi không chút do dự, căn bản không cùng tinh môn mọi người giao lưu ý tưởng. Tinh môn mọi người đều là mắt cao hơn đỉnh hạ người, đương nhiên cũng sẽ không hạ mình kết giao, cùng một cái đến từ phù môn đệ tử đánh hảo quan hệ. Đều 10 ngày qua, các ngươi nhưng có tiến triển? Vô. Sao trời đại điện, là tinh môn nhất quan trọng nghiên cứu nơi, không đỉnh bắn hạ cột sáng, dung hợp muôn vàn tinh quang, bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa, ở cột sáng nội đều không thể gạt được mọi người đôi mắt. huống chi liên tục hơn 10 ngày. Đã tới tới lui lui, sở hữu điện các đều tham dự tiến vào, Mọi người tính toán, phát hiện biết đoạt được, cùng ngày đầu tiên không sai biệt lắm sao. Lại như vậy đi xuống, phòng trừng cũng không chiếm được càng nhiều thu hoạch. như vậy từ bỏ trăm triệu không thể khẳng định còn có mặt khác mấu chốt chỗ chỉ là chúng ta còn không có phát hiện phía trước cũng nói như vậy chính là nghiên cứu tới nghiên cứu đi cái gì cũng chưa được đến chẳng sợ chỉ là một chút tiến triển cũng sẽ không nản lòng a ta có cái chủ ý sao không làm đệ tử xuân hy tham dự tiến vào chúng ta nghiên cứu chủ yếu mục đích không phải nàng sao nàng nếu là chủ động báo cho Chẳng phải là so với chúng ta cách ngạn ngắm hoa, càng tinh tế tỉ mỉ. Cái này, chỉ sợ nàng không muốn. Không phối hợp. Nàng dám. Trong đó một người trưởng lão tuổi dâu, sự tình quan ma hiểm khí, quan hệ thiên hạ sở hữu tu giả an uy Há dung nàng tùy hứng làm vậy Cái này sao? Xuân Hy rốt cuộc còn nhỏ đâu. Ta nhưng thật ra cảm thấy, cái này chủ ý không tồi. Ngày mai, khiến cho nàng tham dự vào đi. Đỡ phải nàng mỗi ngày ở tinh quang trụ nội ngủ. Mọi người định ra phương châm, quyết định làm Xuân Hy gia nhập nghiên cứu tiểu tổ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới ngày kế Xuân Hy làm từng bước tới, nghe nói yêu cầu này, đầu riêu đến chống bỏi tựa mà. Kia nhiều phiên thoái. Không được, ta còn là thành thành thật thật, bị các ngươi nghiên cứu đi. Từng cùng Xuân Hy đánh quá giao tế dịch ngôi sao, khổ tâm khuyên đủ, Xuân Hy tiên tử, ở đây đều là tinh môn các điện các trưởng lão tiền bối. Kỳ thật cùng bọn họ một đạo chiều sâu nghiên cứu, đối với ngươi tương lai tu hành, cực có chỗ lợi. Ta là phù môn đệ tử, tu chính là bùa chú chi đạo, lại không tu sao trời chi đạo. kia nhiều đơn giản. Ngươi có thể sửa tu sao trời đại đạo A. Phù môn vốn dĩ chính là từ tinh môn phân ra đi, nói cho ngươi à cái gọi là bừa chú chi đạo, chỉ là tiểu kỹ, là thiên địa sao trời đại đạo trung tiểu đạo. Sao trời chi lực. ra sao này sức mạnh to lớn chúng ta tu giả chỉ cần có thể vận dụng ngàn vạn phần có một liền hưởng thụ vô cùng xuân hy chỉ cười không nói dịch ngôi sao lại lần nữa khổ khuyên đem sao trời chi đạo hình dung tiền cảnh rộng lớn phảng phất không thay đổi tu sao trời chi đạo chính là hết ngồi đại giếng chính là hẹp hỏi tự bế xuân hy rốt cuộc lòng khẩu hảo đi ta đây nếm thử hạ nhưng ta không biết ta thể chất thích không thích hợp a nàng buồn dầu cau mày Khỏe mắt tận lực không cao gầy, miễn cho gọi người xem thấu. Cái này dễ dàng, ta mang ngươi đi thí nghiệm hạ. Dịch ngôi sao bẩm báo sao trời đại điện canh gác trường lão, những người khác đều chờ chiều sâu nghiên cứu đối tượng Xuân Hy, tự nhiên sẽ không gây trở ngại. Liên phía trước dối quá Xuân Hy Khánh Vân Điện, cũng khai thông đạo màu xanh, đưa cho dịch ngôi sao một khối tinh lệnh, có thể mở ra truyền công điện. Bằng không truyền công điện, là tinh môn trọng trung chi trọng, là không thể tự tiện mở ra. Dịch ngôi sao gọi thượng ký ngôi sao, hai người cùng cùng Xuân Hy đi thí nghiệm thể chất. Trên đường đối nàng quật cường ngạnh dỗi Khánh Vân Điện liên ngôi sao, tỏ vẻ tán thưởng. Nguyên lai, bọn họ cũng không quen nhìn Khánh Vân Điện tác phòng, chỉ là tinh môn bên trong đệ tử, trừ bỏ nháo đến như nước với lửa, cần thiết luyện tinh đài thượng thấy, bằng không, cũng chỉ có thể nhẫn mại. Ai bản lĩnh đại, ai liền tự tin liền hậu chút. Khánh Vân Điện rõ ràng thế đại chút. Chúng ta khác không thể vì ngươi làm, chỉ có thể ở trưởng lao trước mặt đúng sự thật hội báo ngươi ở quạt mỏ công hiến. Xuân Hy cười cười, gật đầu trí tạ. Theo sau toát ra một bộ lo lắng bộ dáng như là sợ hai chính mình thể chất không thích hợp tu luyện sao trời đại đạo. Kỳ thật ngươi đại có thể yên tâm. Chúng ta sinh hoạt trên thế giới này, ngày đêm tắm gội sao trời chi lực, đối, ban ngày cũng là có sao trời, chỉ là nhìn không tới thôi. Bình thường phạm nhân, Thân thể cũng có thể cất chứa một bộ phận sao trời chi lực, chính là không nhiều như vậy. Muốn tu hành sao trời chi đạo, đối thể chất cơ bản yêu cầu là đạt tới 10. Ta đánh giá chắc ngươi tuyệt đối vượt qua cái này con số. Bởi vì ngươi có thể tu luyện bùa chú chi đạo A thô thông bùa chú chi đạo, thể chất khẳng định là quá quan. Kia cũng chưa chắc. Dịch ngôi sao ngươi đừng quá lạc quan, phía trước không phải có cái ai, bùa chú chi đạo tu đến man hảo. Chính là chết sống cảm ứng không được sao trời chi lực. Người A, luôn có như vậy số ít mấy cái ngoại lệ. Đó là cực nhỏ. Ký ngôi sao, ngươi vì sao phải đả kích Xuân Hy tiên tử? Ta không phải đả kích, là làm Xuân Hy làm ra chính xác phán đoán. Nếu là nàng có thể tu hành, tự nhiên thực hảo. Nếu là không thể, cũng không phải nàng tự thân vấn đề. Thế giới to lớn, luôn có mặt khác con đường có thể đi. Ngươi đừng chỉ lo nghiên cứu ma hiểm khí. Lấy lòng các trưởng lão, liền quên mất Xuân Hy đã từng đã cứu ngươi. Đối với ngươi ân cùng tái tạo, ta mới không có quên. Ngươi, ngươi đối ta ác ý suy đoán, ta nào có ngươi nói như vậy âm ú ý kỷ. Mặc kệ là dịch ngôi sao vẫn là kỳ ngôi sao, đều là Xuân Hy trước mắt ở Tinh môn kết giao bằng hưu, nàng nhưng không hy vọng hai người nháo ra mâu thuẫn. Vội vàng trấn an, trước cảm tạ kỳ ngôi sao một mảnh thiệt tình vì nàng suy xét tình cảm. Lại đối dịch ngôi sao quan tâm nàng tiền đồ tương lai, tỏ vẻ lý giải. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, vô luận có thể cùng không thể tu hành sao trời đại đạo, đều có thể tiếp thu. Tiếp theo, mới tế hỏi tinh môn tu hành còn có những cái đó yêu cầu. Ký ngôi sao ngó dịch ngôi sao liếc mắt một cái, theo sau mới chậm rãi giải, giải thích, nguyên lai tinh môn đối đệ tử yêu cầu cực độ khắc nghiệt. Là, nhập môn thể chất yêu cầu, chỉ có đơn giản 10, nhưng cũng là người thường gấp 2. Người thường căn bản cất chứa không được sao trời sức mạnh to lớn, một chút ít đều có khả năng huyết mạch bành trướng mà chết. Đạt tới 10, mới có thể chậm rãi dựa vào năm tháng đã lâu, từng giọt từng giọt hấp thu tinh lực. Mức càng cao, đại biểu tư chất càng tốt. Là, các điện các có thể bị hứa vì thân truyền, đều ở 50 trở lên. Giống liên ngôi sao, năng liền đạt tới 60. Còn có một ít gia tộc trưởng bồi chính là tinh môn đệ tử. Dòng chính hậu nhân có lẽ vừa sinh ra, chính là 30, 40. Lại dùng một ít linh dược, hơi chút tu hành, khởi điểm chính là người khác nằm mơ cũng không đạt được đỉnh điểm. Mức cao, đại biểu có thể cất chứa tinh lực càng nhiều. Đánh cái cách khác, con số 10, tu luyện 10 ngày, mới cất chứa 100 điểm tinh lực. Nhưng lại như liên ngôi sao, nàng tu luyện một ngày, chính là 60 điểm, hai ngày liền vượt qua. Người cái này con số có điểm trắng ra đơn giản, thực tế không thể như vậy tính. Chúng ta hấp thu tinh lực, không phải toàn không thể dung hợp tự thân, còn có rất tán. Nói như thế, mức càng cao, không chỉ có hấp thu mau, thể chất còn trời sinh càng có thể cất chứa tinh lực. Trên thực tế, liên ngôi sao tiến cảnh cực nhanh, ngươi xem nàng còn quản khánh vân điện một đống lớn sự tình, mỗi ngày tu luyện một canh giờ liền không tồi, không giống chúng ta toàn lực tu hành. Xuân Hy nghe xong. Trong lòng có tính toán trước, nàng đối tu luyện đã không bằng qua đi như vậy chấp nhất, nhưng, tinh môn không phải bình thường môn phái, là bác vực đệ nhất cường. Nàng sinh ra ở hư thần giới, sinh ra ở ma đạo thế gia bạch gia, đối thiên hạ đệ nhất có cổ mạc danh tự tin cùng ngạo khí ở. Nếu hư thần giới không có đụng tới ma hiểm giới, thiên địa linh khí không có tiêu tán, nếu bạch gia tám đời lao tổ, không có chính mình hậu đại hạ nguyên rùa. sở hữu lao tổ tông đều bằng ngạo nhân thiên tư sống sót đâu? có phải hay không có thể cùng tinh môn bẻ một bẻ thủ đoạn? nàng muốn hiểu biết tinh môn, muốn biết nơi này hết thảy. tinh môn cùng bạch ra là không thể vượt qua giới màng tỉ thí, nhưng là nàng có thể ở trong lòng cân nhắc một phen sao? truyền công điện, này điện không giống sao trời đại điện to lớn cao lớn, tương phản, sừng sững ở một chỗ an tĩnh giữa sườn núi chung. một tầng tầng bậc thang uốn lượn hướng về phía trước. Nên diện là có thể nhìn đến một tôn tượng đá. Dịch ngôi sao cùng kỳ ngôi sao, trước bãi kiến này tôn tượng đá, hành lễ phi thường cung kính. Nhìn ra được tới, là phát ra từ phế phủ tôn kính. Tượng đá này là, đây là hồng ngôi sao tiền bối. Xuân Hy tiên tử, mau tới đây bài kiến. Xuân Hy bắt chức vừa mới dịch ngôi sao cùng kỳ ngôi sao động tác, cũng đại lễ tham viếng hồng ngôi sao, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy. vừa mới thăm viếng khi kia tượng đá giống như sống lại đây trong mắt trừng mắt nàng nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn kỹ qua đi tượng đá lạnh như băng chính là cục đá điêu khắc làm sao động tác đâu chỉ là nàng ảo rất sao thăm viếng qua đi mới vòng qua tượng đá theo bậc thang tiếp tục đi trước truyền công điện xuân hy trong lòng buồn bực vừa mới kia tượng đá như thế nào có điểm tà môn hư đối tiền bối Như thế nào có thể sử dụng tà môn hai chữ đâu? Xuân Hy tiên tử, ngươi vừa mới có phải hay không cảm giác tượng đa sống, trứng mắt xem ngươi. Xuân Hy ngước mắt, thật sự. Nói như vậy, không phải ta hào giác. Ngươi cũng có. Dịch ngôi sao gật đầu, ân. Lần đầu tới bái kiến tiểu đệ tử, cơ hồ đều có thể cảm giác hồng ngôi sao tiền bối tượng đá sẽ động. Có khi là trứng mắt, có khi là biếu môi. Nhớ rõ ta năm đó tiểu. Bị chừng mắt nhìn, cũng không dám nói chuyện. Vẫn là hỏi những người khác, mới biết được hồng ngôi sao tiền bối, phá lệ yêu ái tân nhập môn đệ tử. Tượng đá sẽ động, các ngươi liền không cảm thấy cái gì đặc thù. Như thế nào sẽ không có? Tuy rằng sư môn các tiền bối không chịu nói do, nhưng mọi người đều cảm thấy, tượng đá không phải nhân công điều khác, là người sống biến thành. a là có loại này đồn đãi. truyền thuyết sáng tạo tinh môn 12 vị đại năng tiền bối. Tuy rằng tu vi cực cao, có thể phá hư phi thăng, nhưng cũng không có rời đi thế giới này. Bọn họ hóa thành tượng đá, vĩnh cửu lưu tại thế giới này, bảo hộ thế giới này. Xuân Hy nghe xong, tuy rằng trên mặt lộ ra điểm Mỹ mỉm cười, trong lòng căn bản cũng không tin. Cái gì a? cư nhiên sẽ có nhân tu vì đạt được đến đại thành, còn không phi thăng. Có biết hay không phi thăng ý nghĩa cái gì? Mà từ bỏ phi thăng, hóa thành tượng đá. Này hy sinh cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn. Xuân hy nói thầm một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua tượng đá. Này liếc mắt một cái, thiếu chút nữa đem nàng dọa nằm sấp xuống, bởi vì tượng đá cư nhiên cũng quay đầu lại xem nàng. Nhìn thoáng qua không nói, còn hướng nàng trước mấy mắt. Nàng cho rằng chính mình hoa mắt, chạy nhanh xoa xoa mắt lại xem, tượng đá đã khôi phục nguyên trạng, biến thành một cái đứng đắn tượng đá. Tâm nhi còn ở kinh hoàng, không thể hiểu được. Nàng cảm thấy cái kia trước mắt, có điểm quen thuộc, trong lòng hiện lên nghịch ngợm hỗn đảng tay ngứa muốn đánh, không thể đánh, đánh sẽ đau lòng linh tinh cảm xúc. Sao lại thế này? Xuân Hy, tới rồi. Đợi lát nữa tiến vào truyền công điện, không cần khẩn trương, chỉ lo phóng nhẹ nhàng. Ân, làm sao vậy? Ký ngôi sao thấy Xuân Hy liên tiếp nhìn lại tượng đá, không khỏi hỏi. Nga, không có gì. xuân hy chạy nhanh thu hồi tâm tư âm thầm trách cứ chính mình đại kinh tiểu quái tinh môn tồn tại ngàn năm trở lên như vậy lịch sử đã lâu xuất hiện một hai cái cổ quái tượng đá có cái gì hảo kinh ngạc nàng hiện tại mấu chốt là thể chất quá không quá quan có thể hay không tu luyện sao trời đại đạo so sánh với cái này mặt khác đều là việc nhỏ xuân hy hít sâu một hơi cất bước tiến vào truyền công điện muốn như thế nào thí nghiệm a rất đơn giản Ngươi nhìn đến trên mặt đất sao trời đồ án không có, đi đến bên trong. Dịch ngôi sao, ngươi tới chủ trì trận pháp, vẫn là ta tới. Ta đến đây đi. Dịch ngôi sao đem tinh lệnh đặt ở truyền công điện bên trái nghiêm mật trận pháp bên trong, chỉ thấy trên mặt đất sáng lên từng điều ánh sáng, tung hoành tương liên, hình thành một cái sao năm cánh thần. Xuân Hy thấp thỏm đi lên sao trời trung ương, nháy mắt vô số tinh chi lực rốt hạ, nàng toàn bộ thân thể nhũ lưu ly thấu triệt huyển chuyển nhẹ nhàng. phiêu phiêu hướng về phía trước phi. Ai, này không phải cùng sao trời đại điện giống nhau sao? Sớm biết rằng, liền ở sao trời đại điện thí nghiệm thể chất, hà tất cố ý chạy tới. Cột sáng nội, Xuân Hy tự do tự tại giang hai tay cánh tay bay hai hạ, sao trời chi lực có điểm giống thủy, cố tình Xuân Hy thực sẽ bơi lội, hành động chút nào không ngại, tưởng thượng liền thượng, tưởng hạ liền hạ. Bơi lội trong chốc lát, nàng cảm thấy không có gì ý tứ. Sao trời đại điện ngoại, tốt xấu còn có mười mấy tinh môn cao tầng mỗi ngày vây quanh nàng làm nghiên cứu truyền công điện đâu cái gì cũng không có chỉ có dịch ngôi sao cùng ký ngôi sao nàng lại tưởng khoe khoang cũng không đến mức ở bọn họ hai người trước mặt khoe khoang trực tiếp phiêu xuống dưới lúc này sao trời chi lực cũng thu trở về hết thể quy về yên tĩnh xuân hy ngoái đầu nhìn lại tươi cười chung còn mang theo sao trời lóe sáng tốt đẹp ta thể chất như thế nào con số là nhiều ít Ký ngôi sao đã sớm nửa quỳ, trận mắt há hốc mồm, báo ra một cái chính mình cũng không dám tin tưởng con số, 9, 90. Dịch ngôi sao ha hả cười hai tiếng, cổ rôi đến lao lớn lên, sau đó báo ra càng chuẩn sắc con số, rõ ràng là 91. Nói xong, hai người liếc nhau, đồng thời la lên một tiếng, sao có thể? Sao có thể có người thể chất, cùng sao trời chi lực như thế phù hợp? Nếu không, chúng ta lại thí nghiệm một lần. Hai người lại lần nữa chăm miệng một lời. Xuân Hy đối này sao cũng được. Truyền công điện trên mặt đất sao năm cánh thần lại lần nữa sáng lên, lúc này đây, Xuân Hy có chuẩn bị, đai cổ sáng sáng lên, nàng cảm thụ từ khung đỉnh rót xuống dưới sao trời chi lực, tinh tế phân biệt, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nguyên lai cùng sao trời đại điện có điểm bất đồng. Nơi này tinh lực, thực ôn hòa, phi thường nhu hòa. Nàng dụng tâm, dùng thân thức cảm thụ sao trời chi lực, Sao trời chi lực được đến hồi quỹ, truyền công điện đại điện phía trên tinh quang thấu bán, cả tòa cung điện đều bị tràn đầy sao trời toái quang điểm sáng. Trong lúc nhất thời, rực rỡ lung linh. mươi 344 giã tâm bừng bừng. Chín hoàng các. Đại môn phanh một tiếng bị đá nát. Lung lay một chất gác mái, phát ra bất kham thừa nhận kéo kẹt thanh. Đến từ tinh môn cao tầng, bao gồm bình thường không ra sao trời đại điện các trường lão, dẫn trưng ngồi ở đệm hương bồ thượng. phảng phất giống như thế ngoại người lâm thanh chí. ngươi ngươi suýt nữa chậm trễ một cái tuyệt thế hạt giống tốt không ngươi đã sớm biết sớm biết rằng tại sao không còn sớm điểm đem người lánh vào cửa a lâm a thôi ngươi tâm địa dữ dội ngon độc lần này nếu không có trường ngự cảnh lâm thời này lòng tham đem xuân hy mang về tông môn ngươi còn muốn chậm trễ nàng đến khi nào còn muốn chậm trễ tinh môn đến khi nào Một cái thể chất tiếp cận 80 đệ tử, cũng đã là trăm năm hiếm thấy kỳ tài. huống chi long trời lở đất 90. Cái này con số, ở tinh môn mấy ngàn năm trong lịch sử, cũng liền xuất hiện quá hai lần mà thôi. Các trưởng lao đối lâm thanh trí vô cùng thất vọng, vô cùng phấn hận. Nào có người, thế nhưng bởi vì một chút tư nhân ân đoán, liền đem tông môn tương lai hy vọng chặt đứt. Quả thực không lo người tử. Không lo người tử. Lâm Thanh Trí châm chọc nhìn lướt qua hương sư vấn tội tinh môn các trưởng lão là vì Xuân Hy tới đi. trừ bỏ nàng, còn có gì người? Cho tới bây giờ mới hiểu được, vì cái gì nàng như thế thiên túng chi tài, lại không có thể ở phù môn bài sư. Làm cho nàng đi vào tinh môn, khải tinh điện ấn quy củ hành sự, chỉ cho nàng đã phát người hầu tinh bài. Hừ, các ngươi còn tính có tự mình hiểu lấy, biết không ai có thể dạy dô được nàng. Lời này đảo cũng chưa nói sai. Xuân Hy mới nhập môn khi, mỗi người đều ghét bỏ Xuân Hy nửa yêu thể chất, đến sau lại nàng bại lộ thiên phú sau, phù môn đông đảo phù sư nhóm, ngược lại do dự lên, muốn hay không thu đồ đệ. Nay trong đó, cũng bao gồm lâm thanh trí. Hắn lúc sau từ bỏ, bởi vì tùy tiện chỉ điểm chỉ điểm, Xuân Hy không phải suy một ra ba, mà là cử một phần mười. Nay tư duy chi linh hoạt, logic chi nghiêm mật, ý niệm chi hiểu rõ. chỉ kêu hắn cảm khái trên đời như thế nào có như vậy thông tuệ người bất quá giờ phút này lâm thánh trí lại sẽ không cho người ta nhược điểm nhàn nhạc nói tu hành sao trời đại đạo trừ bỏ thể trước, càng cần nữa ngộ tính kiên cường nghị lực nếu không liền như sa thượng lâu đài nhoáng lên mà sụp ách cũng là đệ tử xuân hy mới đến chúng ta còn không biết nàng làm người tính nết quật cường nhưng thật ra linh giáo đại trưởng lão ngài xem đâu Đại trưởng Lão cực nhỏ rời đi sao trời đại điện, lần này hoàn toàn là phẫn nộ, bao hàm các loại ý vị ánh mắt, thật sâu nhìn thoáng qua lâm thanh chí, trời cao lọt mắt xanh ta tinh môn, mới giáng xuống năm trăm năm một nộ kỳ tài. Không thể không quý trọng. Đại trưởng Lão nói chính là. Nói được quá đúng. Lâm A thôi, ngươi cũng một đạo đến đây đi. Truyền công điện. Ban đêm đại điện đèn đuốc sáng trưng, trong ngoài thông thấu. Không đỉnh quang huy ánh đầy trời tinh quang. Cảnh này có thể nói hiếm thấy, rất nhiều tinh môn đệ tử nhịn không được tò mò, đều lại đây tìm tòi đến tuật cùng. kia lưu thủ tượng đá, không có người hoạt động, chính mình trốn đến một bên, hơn nữa không giống ngày thường là đưa lưng về phía đại điện, làm ra bảo hộ trạng. Lúc này là mặt triều đại điện, tựa ở thưởng thức tinh quang rơi dụng cảnh đẹp. Đại trưởng lao đích thân tới, rất nhiều đệ tử đều không mình hành lễ. Đi ngang qua tượng đá, đại trưởng lao đám người cũng cong eo hành lễ. Lễ nghĩa đã tất, lúc này mới đặt chân truyền công điện. Dịch ngôi sao cùng ký ngôi sao, Nam mơ cũng không nghĩ tới chỉ là phổ phổ thông thông kiểm tra đo lường thể chất, cư nhiên tác động toàn bộ tinh môn. Vội vàng hoang mang rối loạn bài kiến, chỉ vào kia thí nghiệm đại trận, giọng nói khẳng khẳng là 90. Thiên chân vạn xác 91. Đệ tử cũng xác định, khẳng định nhiều xoay một cách. Truyền công điện thể chất thí nghiệm là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Nếu xảy ra vấn đề, như vậy nhiều năm như vậy thành lập tuyển chọn đệ tử hệ thống, liền phải sụp đổ. huống hồ đại trưởng lão vừa mới thăm viếng tượng đá, tượng đá hồi phục hắn, hết thể như thường. Tượng đá ngọn nguồn, chỉ có cao tầng mới biết được. Chúng nó chính là tinh môn lớn nhất tự tin. Nếu tượng đá đều tán thành, như vậy kết quả tuyệt đối không có sai lầm. Nói cách khác, tinh môn thật sự ra một cái 500 năm một ngộ thiên tài, còn chưa tu hành sao trời chi đạo. Liên đạt tới làm cho người ta sợ hãi con số 90. Nếu tăng thêm thời gian tu luyện, hơn nữa linh dược phụ trợ, có thể đạt tới nhiều ít. Tưởng cũng không dám tưởng. Đại trưởng lão nhìn Xuân Hy, ánh mắt nóng cháy, hô hấp đều dồn rập. Xuân Hy đôi mắt quay tròn xoay chuyển, kết lực khắc chế tâm tình của mình, không ngừng nói cho chính mình, muốn chấn tĩnh, muốn bình tĩnh. Ta là ai à, trải qua ba cái thế giới, sống mấy trăm năm. Như vậy tiểu trường hợp như thế nào có thể kinh hoàng thất thố, giống cái lăng đầu thanh đầu. Nàng ho khan một tiếng, ngữ khí tận lực vương vàng, gặp qua đại trưởng lão. Hảo. Thực hảo. Đại trưởng lão tuy rằng kích động, nhưng là hắn vẫn là quyết định, một lần nữa thí nghiệm một phen. Đây cũng là cấp mặt sau người nghiệm chứng. Miễn cho có người đối kết quả đưa ra dị nghị. Xuân Hy hôm nay đã chắc ba lần thể chất. ngựa quen đường cũ đi đến trên mặt đất sao năm cánh thần trung ương đại đại trưởng lao tự mình chủ trì trận pháp không đỉnh bắn hạ vạn trượng tinh quang sau nàng trong mắt tràn đầy sao trời cả người phiêu phiêu dục tiên ở cột sáng bay lên nhu hòa tinh quang nâng nàng phảng phất muốn hướng càng cao mặt nhảy lên cảm giác này quá thần kỳ cũng quá mỹ diệu chủ thể khương ngoánh hao phí vô tận tâm lực thật vất vả truyền tống đến tử thần giới lại tạp ở thể chất này một hồi chậm chạp không thể tấn trước mặc kệ nhiều nỗ lực luôn là so ra kém người khác tu hành không giống bên chăm chỉ vô dụng thiên phú không đủ kia nói lệch trời chính là vượt qua bất quá đi khi đó nàng sở hữu kiêu ngạo sở hữu dã tâm đều bị trà sáng từ thân giới ngày như một ngày mài giũa luyện khí làm sao không phải một loại luyện tâm không nghĩ tới nàng cũng có thiên phú kinh người một ngày có phải hay không ông trời đối nàng bồi thường a ha ha ha Xuân Hy cực độ vui sướng, vui vẻ, hương phấn, hạ đủ vừa bước, giống một con cá giống nhau hướng về phía trước bơi lội. Phanh một chút, đụng vào đầu. Ai u? Đau đến nàng đệ lại cái chán, mới phát hiện chính mình kích động dưới thế nhưng đụng phải truyền công điện đại điện khung đỉnh. Khung đỉnh kiến trúc tài liệu phi thường đặc thù, tựa hồ cố ý vì nàng loại này tùy ý làm bậy đệ tử chuẩn bị, bên cạnh đều là bình thường bó củi khắc lấy sao trời dấu vết. Chỉ có này một khối là ẩn chứa thanh kim hợp kim, thập phần kiên cố. Xuân Hy rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ cột sáng rơi xuống, thật đáng buồn chính là hình tượng bị hao tổn, cái chán sưng lên một cái đại bao. Đại trưởng lao hốc mắt đều đã ướt nước. Thể chất thí nghiệm khắc độ kế, từ 90 kém một hào đến 91, lại bay một vai, sắp tới 92. Này thuyết minh cái gì, thuyết minh Xuân Hy còn có để cao đường sống. Nàng thật là chưa từng có tiếp xúc quá sao trời chi đạo tân mầm A. Tưởng tượng đến tốt như vậy đệ tử, cư nhiên mai một cùng hưng, dã nhiều năm như vậy vây ở Nam vực phù môn, học cái gì thô thiển bùa chú chi thuật, đại trưởng lão liền giận sôi máu. Cũng may vì muộn chưa vãn. Hắn vừa muốn mở miệng thu đồ đệ, đồng nhiên lâm thành trí mại hai bước, chủ động đi lên trước, xuân hy, sao trời đại đạo tu hành pháp môn vạn điều, ngươi muốn học tập nào một pháp môn. Hỏi đến Xuân Hy bầm tím cái chán càng đau, nàng ủy ủy khuất khuất. đệ tử không biết ta, ra đây liền cùng ngươi giải thích một chút. Đại trưởng lão tu hành pháp môn, tiêu dân tinh thuật, vận chuyển lên, nhưng đem muôn vàng tinh lực dẫn vì mình phương dùng. Đại trưởng lão nơi địa các tiêu dân tinh điện, giỏi về bảy trận, nổi tiếng nhất vạn tinh trận, thậm chí có thể dẫn ba năm năm trước tổ tiên lưu lại tinh lực vì khắc địch dùng. cực kỳ cường đại, là tinh môn số một số hai pháp môn. lâm thanh chi nói xong lại nhìn thoáng qua đại trưởng lão chỉ là cái này pháp môn có cái nhược điểm chính là đối thể chất yêu cầu cực cao bởi vì người bình thường căn bản thừa nhận không được muôn vàng tinh lực rót thể đau đớn cần thiết quanh năm suốt tháng ngốc tại sao trời trong đại điện thời thời khắc khắc làm thân thể thích hướng tinh lực xuân hy trước ngay mắt kia chẳng phải là nói học tập dẫn tinh thuật đời này đều không thể ra sao trời đại điện cũng không nhất định giống hiện tại có đặc thù tình hình Đại trưởng lão không phải ra tới sao? Đúng rồi, tu hành dẫn tinh thuật còn có một cái chỗ tốt, chính là tông môn tài nguyên nhậm ngươi sử dụng. Vô luận ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần tinh môn có, đều cho ngươi làm ra. Nhất thời không có, cũng có thể giúp ngươi lộng tới. Cả đời ăn trụ đều ở sao trời đại điện, thời thời khắc khắc tinh lực dốt thể. Ân, sở hữu tài nguyên tùy ý lấy dùng. Dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, Xuân Hi tâm tư di động, đây là bán đưa ta. kia yêu cầu làm cái gì đâu. Yêu cầu như thế nào hồi báo tông môn đâu. Vừa mới Lâm Thanh Trí nhắc tới có thể dẫn 3500 năm năm tổ tiên tinh lực, vì khác địch dùng, nháy mắt hiểu rõ. Nguyên lai like dẫn tinh điện như vậy quan trọng vị trí, là vì ở gặp được địch tập khi, bảo hộ toàn bộ tông môn An bảo bộ môn A. Nàng ha hả cười, đối dẫn tinh thuật không hề hứng thú. Lâm Thanh Trí lại chỉ vào một cái mập mạp trưởng lao nói, cổ sung điện, ngươi biết đến. Phía trước nghiên cứu quá con rối cổ trùng. Bất quá, cổ trùng điểm nghiên cứu đối tượng thiên kỳ bách quái, bao hàm toàn diện, cái gì đều có. Cung cổ sùng điện ân đoán còn không có xả bẻ rõ ràng đâu, xuân hy hiện nay không có biện pháp hảo phóng không so đo. xung Đức Điện, Khánh Vân Điện, Tam quan Điện, Sao Bác đầu Cung, Lâm Thanh Chi giới thiệu, ngắn gọn cực kỳ. Rõ ràng các điện các tu hành sao trời chi đạo, đều là công khai đại đạo. Là trải qua ngàn năm mà hình thành, lợi hại vô cùng, nhưng ở lâm thánh trí trong miệng, giống như lơ lỏng bình thường. Mọi người đối hắn nộ mục nhìn nhau. Hắn không chút nào để ý. Nói xong lúc sau, khoe miệng một phiết, chính ngươi lưu tâm đi, nhìn xem thích cái nào. Xuân Hy co quắp bất an tới tới lui lui, đệ tử không biết ta. Không ai trách tội nàng. Sơ tới tinh môn còn không đủ nửa tháng, nơi nào có thể đối sao trời đại đạo muôn vàn pháp môn. Hiểu biết đến toàn diện đâu. Tất cả mọi người đem lửa giận nhằm phía Lâm Thanh Chí, có người như vậy sư trưởng, quá xui xẻo. Rõ ràng không nghĩ Xuân Hy bái nhập bất luận cái gì một cái điện các. Lòng dạ hẹp hỏi. Có thủ tất báo. Ở đây mọi người, phía trước cùng Xuân Hy không ở chung quá, không giống Lâm Thanh Trí, trời sinh chiếm phủ môn môn chủ ưu thế. Lời hắn nói, tự nhiên ở đệ tử Xuân Hy trong lòng vị trí rất nặng. Cố tình, hắn như thế tư tâm. Căn bản không quan tâm Xuân Hy tương lai, cũng không thèm để ý tinh môn tương lai. Đại trưởng lão nhìn về phía dịch ngôi sao, kỳ ngôi sao. Hai người trong lòng biết rõ ràng, chính là giờ phút này gọi bọn hắn khuyên, bọn họ khuyên như thế nào. Đây là quan hệ Xuân Hy tu hành đại sự, ngày sau phát hiện không thích hợp, chẳng phải là hỏng rồi Xuân Hy cả đời. Cái chán đổ mồ hôi, chính là không dám nói thêm cái gì. Đại trưởng lão cũng minh bạch đệ tử khổ chung, nghĩ nghĩ. Thể chất đạt tới 92 đệ tử, đừng nói ở đây các điện các muốn, kia hôm nay không có tới mặt khác điện các, sợ là cũng muốn. Thu bạo định ra, nhất định sẽ chọc đến mặt khác điện các bất mãn, tất nhiên sinh sự. Chi bằng chậm rãi đổ chi. Tưởng tất, đại trưởng Lao từ từ nói, việc này quan hệ trọng đại, ngươi nhưng tinh tế suy tư. Ngày mai sao trời đại điện tiếp tục. Xuân Hy Nga gật đầu ứng, nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Dường như mới ra đời tiểu đệ tử. Khoe mắt dư quang nhìn đến Lâm Thánh Trí. Lâm Thánh Trí lại liền một cái nghiêng ngó cũng chưa cho nàng. Nhưng mà, nếu thực sự có người cho rằng, Xuân Hy cùng Lâm Thánh Trí chặt đứt liên hệ, chính là ngốc tử. Ít nhất có người cầu đến tuyên tuyết vi trước mặt, làm tuyên tuyết vi dùng nàng lực ảnh hưởng, ảnh hưởng Xuân Hy, tu hành chính mình điện các pháp môn. Tuyên tuyết vi lập tức cự tuyệt, tỏ vẻ chính mình vô pháp làm được. Sao có thể? Ngươi phía trước một cây cây châm liền đem nàng triệu tới. Nàng sao có thể không nghe ngươi lời nói? Tuyên tuyết vi tỏ vẻ, triệu hoán là triệu hoán, nhưng là để cập Xuân Hy nguyên tắc vấn đề, không ai có thể giao động nàng. Nàng ý chi kiên là Xuân Hy quá khứ trải qua, chậm rãi ở tinh môn cao tầng trung lưu truyền. Xuất thân nam vực thế tục quốc gia, bổn vì con vợ cả công chúa, hòa thân phía trước đào hôn, phù môn phái gia chuyên gia tìm tòi. ba năm chưa đến rơi xuống. Có dũng có mưu. Nàng biết do phủ môn vẫn luôn ở tim nàng, nhưng nàng thế nhưng ẩn thân phủ môn bên trong, lúc ban đầu nhân nửa yêu thể chất bị bắt trở thành người hầu, cũng không hóa hấn còn dựa vào bình thường phụ sư dạy học cơ hội tự học thành tài. Nay ngộ tính, đại trưởng lao nhất thời vô pháp quyết định xuân hy thuộc sở hưu, hơn nữa mặt khác điện các không bằng 12 chủ điện các thế đại, khá vậy không thể thuyết minh bọn họ pháp môn liền được Tranh luận sôi nổi, còn có ma hiểm khí vẫn luôn không có được đến giải quyết. Mọi người liền quyết định, có thể trước phóng một phóng sao. Hà tất cấp ở nhất thời. Xuân Hy mỗi ngày vẫn là đi trước sao trời đại điện, bị mọi người nghiên cứu. Đồng thời đâu, các điện các người tiếp xúc gần gũi, đồng thời giáo nàng một ít sao trời đại đạo pháp môn, xem nàng đối cái nào hứng thú lớn hơn nữa. Tuyên tuyết vi nghe nói kết quả này, thật sâu thở dài. Nàng đoán được. một ngày sau trời đại điện kết thúc nghiên cứu lúc sau tuyên tuyết vi chủ động đi gặp xuân hy ngươi cũng biết đây là trưởng môn cố ý mà làm xuân hy chớp chớp mắt rũ xuống đôi mắt khoe miệng cười cười tuyết vi đại phụ sư cảm thấy có cái gì không thỏa đáng sao cực không ổn ta không hy vọng ngươi thành quân cờ bị người lợi dụng xuân hy quay đầu đi trưởng môn đối xuân hy có đại ân đó là muốn cho xuân hy làm cái gì xuân hy cũng không từ cự tuyệt Thuống chi, việc này nói chuyện gì lợi dụng đâu. Hắn muốn cho ngươi tiếp xúc sao trời đại đạo sở hữu pháp môn, muốn cho ngươi nghiên cứu ra tương ứng giản phù Ngươi cam tâm vì hắn sử dụng, tương lai trở thành sở hữu tinh môn đệ tử địch nhân. Đại phù sư cảm thấy Xuân Hy tương lai sẽ trở thành tinh môn địch nhân. Xuân Hy trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, chẳng lẽ là Xuân Hy nửa yêu thể chất? Không. người tuy là nửa yêu. Nhưng tinh môn có quá nhiều biện pháp có thể khắc chế ngươi yêu tộc huyết mạch. Đối tinh môn mà nói, đại đạo thượng dị loại, càng sâu với yêu tộc. Tất diệt trừ cho sảng khoái. Trường môn. Đã vào đường ta đạo, ngươi, nhớ lấy không thể tự lầm. Tuyên tuyết vi nhắc nhở xong rồi, tự giác hết chính mình tâm, liền cáo tử rời đi. Nhìn nang bóng dáng, xuân hy nhẹ nhàng thở dài. Nhớ trước đây ở phù môn. Tuyết Dương Tông đối trưởng môn Lâm Thanh Trí vẫn là vô cùng tán thành, đối giản phù cũng không bất luận cái gì bài xích. Như thế nào tới rồi tinh môn liền toàn thay đổi đâu? Bất quá, này phiên khuyên bảo, chú định là vô dụng. Lâm Thanh Trí muốn thi hành đơn giản hóa bữa chú, là hắn suốt đời lý tưởng. Kìa Xuân Hy đâu? Xuân Hy không sao cả, nàng mục tiêu là học tập sao trời đại đạo. Sở hữu? Trừ phi phát hiện cái nào pháp môn nàng không thích hợp. bằng không nàng đều phải toàn bộ đều phải không toàn bộ học quá nàng như thế nào biết chính mình thích hợp cái nào chương 345 trăm bốn tàm quang điện một cái tồn tại mấy ngàn năm môn phái ra quá nhiều ít vang danh thiên sử xuất sắc tiền bối sản xuất quá nhiều ít kỳ diệu phát môn đương xuân hy quyết định tu hành sao trời đại đạo khi chút nào không biết chính mình muốn đối mặt là mê ngông bể sở điện tịch có thể đem nàng lăn qua lộn lại bao phủ mười mấy biến Nổi danh, vô danh, nói là đại đạo ba nghìn, tuyệt đối không có một tia hư chỉ. Xuân Hy đem sở hữu thời gian, đều dùng để hiểu biết các đại pháp môn, thời gian dài, người khác cũng nhìn ra tới nàng. Có người cảm thán nàng quá mức tham lam. Nhân lực có khi tẫn, há có thể mọi thứ đều học. Cũng có người cho rằng nàng tư chất khó được, sợ một sớm chọn sai, đi rồi lối rẽ, cũng là có thể lý giải. Như lúc này gian vội vàng, một năm sau, Xuân Hy vẫn là không có lựa chọn, nàng rốt cuộc muốn gia nhập cái nào địa cắt, tu hành loại nào sao trời đại đạo. Con ở không ngừng lật xem nàng chưa từng thâm nhập hiểu biết các đại phát môn. Đại trưởng lao trở tinh môn cao tầng, sở dĩ còn dung túng nàng, bởi vì Xuân Hy thể chất ở thông thả tăng trưởng. Một năm sau, thế nhưng dâng lên đến 93. Phù hợp sao trời chi lực thể chất, có bao nhiêu khó có thể tăng lên. Đây là sở hữu tinh môn cao tầng trong lòng biết rõ ràng sự tình. Xuân Hy hiện tại thể chất, có thể là bao gồm đại trưởng Lao ở bên trong, mọi người cả đời cũng đánh không đến đỉnh điểm. Mà đối với nàng, vẫn là khởi điểm. Nàng còn có hướng về phía trước tăng lên không gian. Bất quá, lại tăng lên cũng có cái độ, thân thể phàng thai, rốt cuộc là huyết nhục sở tụ, hoàn toàn phù hợp sao trời chi lực là không có khả năng. Phòng trưng đạt tới 95. liền vô pháp lại tăng lên. Lý luận thượng, Xuân Hy có thể tu hành tùy ý sao trời đại đạo pháp môn. Các pháp môn chi gian giới hạn, đối nàng tới nói không tồn tại. Mọi người cũng muốn nhìn một chút, nàng cuối cùng rốt cuộc tuyển cái gì. Ở như thế rồi dám lại chuyên chú nghiên cứu chung, thời gian qua mau ngày tháng toi đưa, lại đi qua 2 năm. Suốt 3 năm, bình thường tinh môn đệ tử, trải qua 3 năm học tập, cũng nhập môn. có thể căn cứ chính mình yêu thích cùng thể chất ngộ tính cùng với sư trưởng nhóm chỉ điểm có thể lựa chọn chính mình muốn tu hành sao trời đại đạo duy độc xuân hy nàng này 3 năm đảo cũng không có rơi xuống công khóa chính là như cũ không có xác định lựa chọn tương đương chậm chạp không có gia nhập tùy ý một cái điện các ở nàng có tâm giữ gìn hạ cùng truyền đạo điện sung đức điện cổ sung điện khánh vân điện sao bác đầu cùng chờ duy trì tốt đẹp quan hệ cổ sung điện Tuy rằng có con rối cổ trùng hiểm khích, chỉ là Xuân Hy tìm vài lần cha, trả thù vài lần, oan khí liền dần dần tiêu tán. Hơn nữa nàng chính mình xuất thân ma đạo thế gia, tổ tiên liền có luyện trùng kinh nghiệm, vài lần vô tình nhắc nhở, ngược lại làm cổ sùng điện người rất là kinh diễm, nhiệt tâm đương nàng là khách quý. Thường xuyên qua lại, quan hệ tự nhiên hảo lên. Khánh Vân Điện, liên ngôi sao cùng Xuân Hy cũng coi như không đánh không quen nhau. Hai người đều là thiên tư xuất chúng tinh môn nữ đệ tử. Nếu liên ngôi sao là cao ngạo đến trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, không được người khác làm nổi bật người, khả năng muốn cùng Xuân Hy làm cả đời đối thủ. Nhưng liên ngôi sao kỳ thật một lòng đại đạo, nàng nhà mình tu hành là nhà mình, người khác tiến triển nhanh chậm, cùng nàng gì quan. Nàng cũng chút nào không để bụng tư chất tốt nhất nữ đệ tử tên tuổi, chắp tay nhường cho Xuân Hy, cũng không có gì khổ sở không khổ sở. vốn dĩ chỉ là mặt thuộc xa lạ quan hệ sau lại nàng sở dĩ sẽ thích xuân hy hoàn toàn là bởi vì xuân hy làm nàng tưởng, lại không dám đi làm sự tình xem sao trời đại đạo sở hữu điện tịch đây là sở hữu tinh môn đệ tử đều phải nhìn lên chính là không ai dám làm gần nhất lãng phí thời gian nhân sinh hữu hạn học nhiều như vậy đại bộ phận là lãng phí rớt không có lời còn nữa xem đến nhiều ý tưởng liền nhiều ý tưởng không thuần Khó tránh khỏi sẽ đối chính mình tu hành sinh ra giao động. Mà một khi giao động bản tâm, đối tu hành rất là bất lợi. Cho nên sở hữu sư trưởng đều không được đệ tử động tạp nghiệm, xem đàn thư chỉ có thể xem bổn điện các tiền bối lưu lại bí điển, Cho nên, nàng chủ động cùng Xuân Hy giao hảo, vì kỳ hảo Xuân Hy, nàng phá lệ chú ý tiểu bội, chiếu cố tiểu bội. Sau đó, mới thảo đến Xuân Hy hảo cảm, bằng hữu gian tụ hội cũng có thể hôn đến một ghế. trầm rãi kết giao hạ hữu nghị như vậy phí thời gian mải nước công phu là đáng giá mỗi khi xuân hy cùng nàng nói chuyện phiếm khi dẫn chứng phong phú giam ba câu tổng có thể cho nàng tân dẫn dắt nàng thực vừa lòng không cần quá nhiều mấu chốt vấn đề thượng một câu thậm chí một cái từ ngữ đều có thể khởi đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng xuân hy biết nàng ý tưởng nhưng nàng sẽ không quý trọng cái trổi cùn của mình nên nói liền nói một chút cũng không kiêng rẻ Thậm chí liên ngôi sao nếu là nguyện ý, nàng có thể nói được càng nhiều. Nhưng đối phương hiểu được tiết chế, không có bởi vì nàng nói lên mặt khác pháp môn lối tắt, liền dao động chính mình. Cái này làm cho nàng rất là thưởng thức. Hai người đều bằng thẳng bảo trì một phần ngươi ta trong lòng biết ăn ý, hữu nghị ngược lại nhàn nhạc, có quân tử chi giao cảm giác. Chỉ có, cùng Xuân Hy quan hệ không hòa thuận, ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng là Tam quan Điện. Tam quan Điện. trước mắt này đây thanh quang vi tôn hắn phía trước ở tinh môn tản mạn thành tánh vẫn là đại trưởng lao yêu cầu mới mang theo tề phong tiên tôn lưu lại trang sức hộp đi dọn dẹp ma hiểm khí đầu đuôi, bằng không cũng không chịu nhúc nhích sau lại xuân hy ở truyền đạo điện tỏa sáng rực rỡ không biết như thế nào liền kích thích đến hắn hắn hoa hai tháng đánh bại tam quang điện chủ cầm việc nhân đức không nhường ai trở thành tân nhiệm điện chủ thứ nay về sau liền bắt đầu siêng năng tìm tra công tác. Lẽ ra Thanh Quang cùng Xuân Hy, quan hệ đặc thù, từ trước Thanh Quang động chính là Xuân Hy dẫn hắn xuất động, sau lại có tử dương đại điện cùng nhau trọng tố thân thể duyên pháp, liền tính không phải hữu bằng, cũng là nửa cái minh hữu. Chính là, Thanh Quang không biết ăn sai rồi cái gì dược, luôn là xem Xuân Hy không vừa mắt, nơi trốn tìm nàng phiền thoái. Tìm phiền thoái còn chưa tính, tinh môn bên trong tranh đấu gay gắt cũng không ít. Nhưng Thanh Quang cùng người khác không giống nhau. Đến tình trạng gì đâu, Xuân Hy hôm nay ăn tiểu sân dê, kia bếp dư dương xương cốt không thể ném, Thanh Quang tự mình mang theo tam quang điện đệ tử, một đám cẩn thận nghiên cứu Xuân Hy giấu răng. nay loại sự tình làm được nhiều, đừng nói Xuân Hy cách hứng, những người khác cũng chịu không nổi a. Xôi nổi chất vấn Thanh Quang, rốt cuộc muốn làm gì. Thanh Quang mới không để ý tới người khác cái nhìn, tiếp tục làm theo ý mình. Hán thu thập Xuân Hy sở hữu thực đơn. Ba năm tới Xuân Hy mỗi một đốn ăn cái gì, ăn một lát, thiên hảo cái gì, không mừng cái gì, không có người so thanh quang càng hiểu biết. Xuân Hy thay thế quần áo, nếu là đột nhiên biến mất không thấy, không cần hỏi, nhất định bị tam quang điện người trộm cầm đi. Thời gian dài tại đây loại lệnh người chán ghét truy tư hoàn cảnh chung, Xuân Hy dưỡng thành đem chính mình rơi xuống đầu tóc đương trường tiêu hủy, nước tắm thà rằng hao phí linh lực bốc hơi, tùy thân quần áo. từng cái kiểm tra hảo thói quen. Có người hỏi, Xuân Hy là như thế nào chịu đựng. Xuân Hy chỉ là đạm cười vô ngữ. Nàng trong lòng đại khái biết, thanh quang vì cái gì làm như vậy. Thanh quang dù sao cũng là tề thuộc lạp nhận nuôi, hắn khẳng định là phát hiện dấu vết để lại, phát hiện nàng cùng tề thuộc lạp các loại tương tự chỗ. Cố tình, nàng không thể cấp một đáp án. Nàng không thể nói. Ở xem tinh môn đại địa các đại pháp môn điển tịch khi không thể tránh khỏi. Nàng thấy được rất nhiều tề thục lạp lưu lại dấu vết Cho tới nay Nàng đối tề thục lạp hiểu biết đều là suy đoán Hiện giờ nhìn đến đối phương thân thủ viết chữ viết Nhìn đến nàng dùng ám văn viết xuống chân thật buồn khổ Nghẹn khuất, đau đớn Xuân hy đồng cảm như bản thân mình cũng bị Tề thục lạp phi thăng đến thiên thần giới Kỳ thật là lưu đày, Nàng cũng là ma hiểm thể Vô luận đã chết vẫn là tồn tại Nhị tổ đều không thể hứa nàng lưu lại Nhanh hơn ma hiểm giới cùng hư thần giới dung hợp tốc độ. Đây mới là chân tướng. Kỳ thật tề thuộc lạp vừa mới đến thiên thần giới thời điểm, là thực vui vẻ, có thể người yêu ở bên nhau, lại có thể tiếp tục tu hành, cớ sao mà không làm. Chính là thực mau, nàng liền phát hiện hết thảy đều là tốt đẹp ảo tưởng. Bởi vì, nàng đã chết ta. Nàng đã sớm đã chết. Sinh cơ bại hoại, miễn cưỡng tồn tại, là bởi vì bạch ra người huyết mạch đặc thù. Thọ mệnh sau khi kết thúc, chết mà bất tử, sống mà không sống, tên cứ gọi tắt hoạt tử nhân. Thiên thần giới không có quỷ tu, bất quá toàn bộ thế giới đều là nhị tổ sáng tạo, pháp tác đều là nàng quy định. Có ngoài thân hóa thân đặc biệt cho phép tề thuộc lạp tồn tại, còn có thể tiếp tục lấy bất tử không sống trạng thái tồn tại. Đức nguyên liền không được. Thử kim quan công đức bảo vệ không được hắn. Hán khí cơ chậm rãi biến mất, phi thăng đi vào thiên thần giới, không quá mấy năm. liền hóa thành một đống sướng khô. Mất đi yêu nhất người, tê thục lạp mới hiểu được chính mình tình cảnh. Nàng như là một cái bị vứt bỏ hải tử, khóc lớn, lại không có một giọt nước mắt. Nàng cô đơn, một người ở thiên thần giới sinh sống 300 năm. Không có thân nhân, không có bằng hữu, cái gì đều không có. Nàng đem chính mình toàn bộ tinh lực, đều đặt ở đối kháng toàn bộ trên thế giới. Nàng nổi điên tìm nhị tổ lỗ hồng, tìm có thể giải thoát biện pháp. Chẳng sợ rõ ràng biết chính mình là cái kẻ thất bại, sợ làm sở hữu nỗ lực, đều là hưởng phí. Nàng chỉ là không cam lòng. Cô độc tuyệt vọng là lúc, nàng nhìn đến một cái đầu đường lưu lạc tiểu hài tử. Tiểu hài tử tuyệt vọng ánh mắt, xem chúng sinh lạnh nhạt, không có chi tiến thủ bộ dáng, cực kỳ giống chính mình. Tê Thục Lạp thuận tay nhặt, cũng cho rằng đệ đệ. Tiểu hài tử này, chính là thanh quang. Tê Thục Lạp đối hắn hảo, là xuất từ đối chính mình thương hại. Đối thế đạo kháng tụng, đối nhị tổ phân hận Nàng vốn có rất tốt nhân sinh, có tình cảm chân thành ái nhân Có trí thân huynh trưởng, còn có tuyệt hảo thiên phú tiền đồ Như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này? Như thế nào sẽ? May mắn Xuân Hy xem sở hữu điển tịch Bằng không lậu một quyển hai buồn Liền không thể đua tấu tề thuộc lạp hoạt động quá dấu vết Bài trừ rất tề thục lạp đã làm nỗ lực Xuân Hy tuyệt đối tin tưởng tề thuộc lạp năng lực Nàng đem ánh mắt chuyển rời đến tiểu chúng sao trời phát môn, tính toán tử giữa lựa chọn. Tê Thục Lạp trải qua, làm Xuân Hy càng thêm cảnh giác. Đến bây giờ, nàng cũng không biết, chủ thể Khương Ánh lúc trước quyết định phi thăng phía trước chế tắc bốn cái con rối, rốt cuộc là ma xui quỷ khiến, vẫn là vận mệnh cho phép. Nàng này phiên phức tạp ý tưởng, là vô pháp đối người ta nói. Bất quá đối Tê Thục Lạp hiểu biết càng sâu, nàng nơi trốn có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đối thanh quang Cũng ôm một phân khoan dung Suy bụng ta ra bụng người Đổi nàng ở vào tề thuộc lạp vị trí Chỉ sợ có thể tìm được một cái thiệt tình chân y đối đai chính mình người Cũng sẽ cảm khái trời cao rũ lòng thương Không như vậy cô đơn đi Một ngày này Xuân Hy cứ theo lẽ thường ở sao trời đại điện chắc điện Xem đàn thương Lại nghe đến một tiếng kêu to Là dịch ngôi sao Cấp hoang mang rối loạn mời Xuân Hy đi trước điện Làm sao vậy Có khách quý đến. Ai? Xuân Hi nối tiếp đai khách quý không có gì tò mò, căn bản không tính toán quá khứ. Là thần kỳ thế gia. Thần kỳ thế gia, hàng thị. Xuân Hi sửng sốt. Nhân ra nói rõ muốn gặp người. Lại nói tiếp, người giống như gả quá một lần. Lời còn chưa dứt, đã bị Xuân Hi chủ ý một chút. Cái gì gả quá? Buồn cô nương Vân Anh chưa gả chi thân, bị người nói thành cái gì? Dịch ngôi sao liên tục xin lỗi? Mang chính mình khẩu mau, sau đó mới nói, Hàn thị tổ tiên, cũng là sáng tạo tinh môn tiền bối, ngươi biết không? Tam quang điện thứ nhất chính là Hàn quang điện, cung phụng Hàn thị ba vị tổ tiên. Xuân Hy, gần nhất thanh quang tiền bối có phải hay không làm trầm trọng thêm? Thật quá đáng. Mỗi ngày nhìn trầm trăm ngươi, cái gì cũng không làm, khi nào mười hai chủ điện đệ tử, trở nên như vậy đáng khinh? Xuân Hy, ta kiến nghị, làm Hàn thị khiêu chiến thanh quang. chỉ cần đem hắn kéo xuống mã, hắn liền không thể ở Tam Quang Điện nói một không hai. Xuân Hy nhớ tới ngày đó thành thân bái đường, trong lòng vẫn là thực không được tự nhiên, sao có thể cầu hàng ra? đương nhiên lắc đầu không muốn. Ai, ngươi không mở miệng, chẳng lẽ muốn vẫn luôn chịu đựng đi xuống sao? Xuân Hy đối chính mình bảo hộ đã phi thường toàn diện, cơ hồ không cho Tam Quang Điện bất luận cái gì, nhưng thừa chi cơ, lại nói thói quen, cũng liền không cảm thấy khó chịu. Nàng đối thanh quang, còn có đối tể thục lạp yêu ai yêu cả đường đi, đối thần kỳ thế ra, tắt một chút cũng không có. Lệ hô anh, hàn triệt. Này hai cái tên đã hồi lâu không coi nhớ tới, tương lai cũng không nghĩ có cái gì liên hệ. Người đi đi, ta không nghĩ thấy bọn họ. Chính là, đại trưởng lao ý tứ. Dịch ngôi sao có điểm khó xử, nhỏ giọng nói, đại trưởng lao đối với ngươi chậm chạp không chịu lựa chọn, vẫn luôn rất có ý kiến. Nếu là lần này ngươi không đi, chỉ sợ sẽ mượn đề tài. Ngươi phải để ý. Xuân Hy nghĩ nghĩ, cũng thế. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Thần kỳ thế gian nếu chỉ tên nói họ, nàng trốn là tránh không khỏi. Liên tùy dịch ngôi sao cùng đi. Đáng tiếc các nàng đi chậm, vừa mới đến đại khách trước điện, đống nhiên nghe nói, thần kỳ thế ra khách quý đã đi trước Tam quang điện. Xuân Hy là quyết định không có khả năng chủ động đi Tam quang điện. nghe vậy liền tưởng quay đầu trở về Chờ một chút xuân hy có người muốn gặp ngươi tới người là hàn minh xuân hy đối người này hiểu biết chỉ ngăn với hắn là hàn triệt phụ thân ngoài ra chính là phù môn đệ tử đối hắn mỹ mạo khen tặng cùng cùng bái nhìn kỹ dưới hàn minh đích sắc không hổ là đệ nhất mỹ nhân danh hiệu gần gũi xem hắn dung nhan như điêu như trác không có một tia tỉ vết đó là chủ thể khương ánh Cũng khó phát họa như thế bề ngoài thần vận cùng linh hồn đều chấn động mỹ nhân. So sánh với dưới, tiến bác tuần chỉ có mặc vào con trang, dựa vào hào hào giống được khí chất bày ra, cùng thiên làm tốt nam nữ tính thẩm mỹ, mới có thể cùng hàn minh ganh đua cao thấp. Không biết tiền bối gọi ta, có gì chuyện quan trọng. Xuân Hy cho rằng muốn nói cập hàn triệt, còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào cự tuyệt. Vô luận như thế nào, nàng cùng hàn triệt là trăm triệu không thể. Không nghĩ tới Hàn Minh nhắc tới chính là một kiện không chút nào tương quan sự tình, lệ hô anh bệnh phát, đóng băng băng huyễn tuyển. Cái gì? Lệ tụ nham sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hàn Minh nói nói xong, thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Căn bản chưa nói tới mặt khác. Xuân Hy lại bị tin tức này cả kinh cảm xúc phập phồng. Lệ hô anh phát bệnh, dự kiến bên trong. Lòng dạ không tính rộng lớn lệ tụ nham, dẫn chó đánh mèo cùng nàng. cũng có thể đoán được. Duy nhất đoán không được, Hàn Minh vì cái gì chủ động nhắc nhở nàng. thần kỳ thế ra, không phải cùng vấn tâm thành kết thành liên minh sao. Thẳng đến cuối cùng thấy được Hàn Triệt, Xuân Hy mới hiểu được. Hàn Triệt đã hoàn toàn quên nàng, cái gì đều không nhớ rõ. hắn Tươi cười ấm áp ấm áp, diện bạo lại hảo, thực mau ở tinh môn như cá gặp nước. Dựa vào tiếp cận 85 thể chất, được đến tinh môn cao tầng coi trọng, tu hành tiến triển cực nhanh. đối lập xuân hy tàn mạ, không hề nghi ngờ thân thế lai lịch càng thiên hướng tinh môn hàn triệt càng chịu con ái một ngày này hàn triệt mang theo tể quang đi trước tam quang điện làm người đem hàn quang điện đổi thành tể quang điện chương 346 nước mắt hải tam quang điện từ tiền nhiệm điện chủ thoái vị nhường hiền từ thanh quang chủ trì lúc sau thanh danh xuống dốc không thanh nhưng là cũng không phải người nào đều có thể nên ngang lại đây rêu giao yêu cầu đổi mới tấm biển đi Hàn quang điện hàn quang hai chữ, vẫn là lấy tự hàn triệt tổ tiên. Hắn như thế nào có thể, như thế nào có thể đưa ra loại này vô lực đến cực điểm yêu cầu. Thật quá đáng. Tam quang điện đệ tử, tu tập ở cửa đại điện, các lòng đầy căm phẫn. Có cái đệ tử tùy thời mau chạy nhanh đi báo cấp thanh quang. Nhưng mà từ trước tới nay nhất không đáng tin cậy điện chủ thanh quang, cư nhiên chút nào không đương một chuyện, nói, dù sao hàn quang điện là điện danh kỷ niệm hàn thị. Hàn gia hậu nhân đều cảm thấy không sao cả, vậy đổi đi. Lời này, chuyên lời đệ tử cũng không dám để, chỉ xúc đầu, nói không được đến điện chủ dụ lệnh Mặt khác tam quang điện đệ tử bi phẫn vô cùng. Không phải không ai nghĩ tới đi mặt khác điện các xin giúp đỡ. Đáng tiếc. Nói thật, này 3 năm, cũng là tam quang điện thanh danh kém tới cực điểm 3 năm. Quá vãng, cái nào tinh môn đệ tử cái nào không phải hướng tới bái nhập chủ điện. Đáng tiếc, vào tam quang điện. Liền thành chuột chạy qua đường giống nhau chịu người ghét bỏ đối tượng. Lúc này đừng nói đi xin giúp đỡ, bình thường ra cửa đều phải chịu mặt khác điện các đệ tử xem thường. Không được. Tuyệt đối không cho phép. Hàng triệt, ngươi là Hàn gia đình tự, như thế nào có thể nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói. Hàng triệt cũng là mê hoặc, không rõ vì cái gì tam quang điện đệ tử phản ứng lớn như vậy. Ta không phụ trách nhiệm sao? Chính là, nhà ta tổ tiên, không họ Hàn A. Ta tổ tiên thành dành kỹ kêu hàn quang trảm, không biết như thế nào, hậu nhân liền nghe nhầm đồn bậy, biến thành hàn quang. Nay kỳ thật là hiểu lầm a. Hàn triệt kiên nhẫn giải thích, đổi đi đi. Kỷ niệm nhà ta tổ tiên, cũng không nên dùng hàn quang hai chữ. Tam quang điện đệ tử nghe được càng thêm ván giận, cảm tình ngươi không họ hàn. Hảo, liền tính không cần hàn quang hai chữ, dựa vào cái gì muốn đổi thành tề quang. Nói xong, căm thức nhìn tề quang. thế quang là nhất vô tội ta cũng không biết